t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi thái hú tổ thú trúc âm nuốt tinh ly t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi thái hú tổ thú trúc âm nuốt tinh ly tôn nộ g không không nghĩ tới hấp thế mà lại xuất hiện tại vạn tượng giới vực hắn m u ố n cho rằng hấp cho dù không có chết tại thuế d i ệ n giới lúc này cũng hẳn là trốn ở thuế d i ệ n giới một góc nào đó yên lặng khôi phục lực lượng kết quả không nghĩ tới lại có thể tại vạn tượng giới vực cũng gặp phải vị này quen thuộc đ ị n h nhân mặc dù hấp thực lực không có khôi phục nhưng tôn nộ g không tuyệt không dám khinh thường vị này loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tồn tại đến nay lao quái vật cũng may có quy hư thần thông tại hắn cũng là không cần lo lắng bị hấp phát hiện chính mình tồn tại k h ắ p hấp thu một núi thái hú thú đằng sau trên mặt lộ ra vẻ hài lòng k h ắ p thu cái này khắp núi thái hú thú sau thực lực của hắn đã khôi phục được tôn vũ cảnh trung kỳ bất quá muốn lần nữa khôi phục lại tôn vũ hậu kỳ thực lực cần thôn vệ lực lượng sẽ tăng lên gấp b ộ i đã trải qua thuế diễn giới sự kiện đằng sau k h ắ p cũng không dám lại xem nhẹ các giới vực kiểu bối bởi vậy hắn chỉ dám đem mục tiêu đặt ở thái hú thú t r ê n thân bất quá so với ở lại phân tán thái hú thú cuối cùng vẫn là ở tại cùng nhau đạo thể chủng tộc cắn mất càng thêm thuận tiện hao ngươi nói vậy quá sơ trọc thế suối đến tột cùng ở nơi nào cách nơi này vẫn còn rất xa h ấ p mở miệng do hỏi những n à y thái hú thú lực lượng với hắn mà nói bất quá là có chút ít còn hơn không muốn chân chính khôi phục thực lực hay là cần phải mượn hao trong miệng thái sơ chọc thế suối hao nói ra thái sơ chọc thế suối ngay tại phía trước chúng ta tiếp tục xuất phát không được bao lâu liền có thể đến thái sơ chọc thế suối vị trí h ấ p đạt được hài lòng đáp án đằng sau thân thể n h ó á n g một cái biến mất không thấy gì nữa g i a hỏa này thực lực nhìn suy yếu không ít xem ra hẳn là bị thương chỉ là không biết hắn vì sao đối với mình bàn tay nói một mình tôn ngộ không đứng tại trong tàn tay nhìn xem hấp rời đi phương hướng rơi vào trầm tư đối với hấp cái này kim tê man long tộc phản đồ tôn nộ g không đã sớm như muốn d i ệ t sát chỉ là cho tới nay không có cơ hội bây giờ gặp trạng thái hư nhược dưới hắn tôn nộ g không trong lòng không khỏi sinh ra sát ý kim diễm trong tay ta g i a hỏa này nếu là khôi phục thực lực nhất định sẽ tới t ì m ta cùng chờ hắn tới t ì m ta chẳng thừa dịp hiện tại giải trừ hậu hoạn tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng hạt u a n g sau đó lặng lẽ đi theo hấp sau lưng h ấ p tại hao chỉ điểm đi tới một ngọn núi trước rất trùng hợp chính là h ắ p vị trí chính là tôn nộ không căn cứ bảo đồ chỉ dẫn cuối cùng đến nơi địa phương hao c đã đã hắn cẩn thận tìm xem linh t u y ể n đến cùng giấu ở địa phương nào hấp hai mắt nở rộ kinh quang, hắn cẩn thận quan sát bùi phía tìm kiếm lấy linh tuyển tung tích chẳng lẽ ra hòa này cũng là đang tìm bảo tàng tôn nộ không nhìn xem hấp động tác không khỏi lộ ra một tiêu nghi hoặc hắn mặc dù đã quyết định đối với mất máy tay nhưng vì bảo đảm bạn vô nhất n h ấ t tại không có niềm tin tuyệt đối trước hắn không muốn tùy tiện ra tay đánh cỏ động rắn h ấ p tìm tòi một phen quả nhiên bị hắn phát hiện một tia dị thường khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười trận pháp ngược lại là rất cao minh chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị ta phát hiện sơ hở h ấ p đưa tay ngưng tụ một đoàn kim quan g đánh phía phương bắc ngọn núi quay ngọn núi bị kim quan g đánh nát xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốp cửa hàng một giây sau trong đậu ẩ u chu ra một đầu mọc da độc rác cự mãng nó đối với hấp phát ra rít lên một tiếng há miệng liền phun ra một vụ ngọc hỏa tôn vũ cấp thái v thú cũng không tệ thuốc bổ h ấ p k i n h thường cười một tiếng lấy ra bảo trợ ư n g v u n g ra hướng phía độc giác cự mãng triển khai công kích độc giác cự mãng lung lay thân thể thân thể nhanh chóng bành trướng không bao lâu lại biến thành một đầu tựa như sơn nhạc quái vật khổng lồ trên người lân phiến tản ra hắc cám cùng ăn mòn bản nguyên áo nghĩa khí t ứ c t r u n g quanh cây cối nhận cự mãng trên thân khí tức ảnh hưởng nao h nhao khô héo tử vong đáng chết là nến âm n u ố t tinh ly h ấ p sát mặt đại biến hắn nhận ra cự mãng lai lịch cự măng này chính là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên hung danh hiện hách thái hũ tổ thú nến âm luất tinh ly n hắc ám tử vong ba loại bản nguyên áo nghĩa lực lượng thực lực mạnh cho dù là hấp bực cổ lão tồn tại này đối mặt đến âm n u ố t tinh l y bực này hung vật cũng cảm nhận được một trận tê cả ra đầu nến âm n u ố t tinh l y lung lay thân thể hướng phía hấp phát khởi công kích hấp dung hợp tôn linh hóa thành màu vàng cự nhân cùng đến âm n u ố t tinh l y triển khai chiến đấu kịch liệt cơ hội tốt tốt nhất đánh cho lưỡng bại câu thương mới tốt dấu ở chỗ tối tôn ngộ không k h ô nghĩ n g tới cái này huyền tịch sơn mạnh bên trong thế mà còn ẩn giấu đi như thế một cái hung vật gặp hấp bị tự m ã n công kích trên mặt của hắn không khỏi nợ một nụ cười a thật cương liệt chiến cương đàn ấ u ba độ. đ quỷ dẫn năm tên quỷ thủ cùng thủ hạ mấy trăm quỷ phương ngay tại tìm kiếm lấy c u n g vũ trưởng thư hạ lạc cái này đột nhiên chuyển đến chiến đấu ba động lập tức đưa tới chú ý của bọn hắn tôn vũ cấp chiến đấu ba động chúng ta đi qua nhìn một chút đàn quỷ nhãn t ỉ n h sáng lên lúc này dẫn thủ h ạ hướng phía chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng lao đi giống nến ấm nuốt tinh ly gà o t h é t tại dưới công kích của nó thấp rất nhanh liền lại bị thương nặng hắn một bên né tránh một bên tìm kiếm lấy biện pháp thoát thân phúc một cái sơ sẩy h ấ p bị nến ấm nuốt tinh ly phun ra độc hỏa đánh trúng một cánh tay gặp ăn mòn viết đục trong nục ra, ra hấp á y mắt màu trong cốt chết chốc h ra, ra Đang lộ bên xương vàng. s ắ cái mặt mình biết, tranh tủ thời đại biến, gian biện nếu hắn như chính mình không tranh thủ thời gian nghĩ h p p chạy trốn, đừng n ó thái sơ chọc thế chọc cái suối, sơ m ạ này g g i Hấp, cái này đến âm n u ố t tinh ly trên thân có phong ấn nó hẳn là bị người phong ấn nơi này dùng để trông coi thái sơ chọc thế suối hấp trong lòng bàn tay chuyển ra hao thanh âm cùng là thái hữu tổ thú hắn đối với đến âm n u ố t tinh ly bộ tộc cũng từng có nghe thấy biết bộ tộc này thực lực phi thường bá đạo bất quá tại thời điểm chiến đấu hắn lại nhạy cảm phát hiện cái này đến âm nốt u tinh ly cái đôi tựa hồ không cách nào rời xa cái k i a xoắn ốp cửa hàng mà lại tại đ ế n âm nốt u tinh ly trên cái đôi còn phủ lấy một cái không dễ dàng phát giác vòng tròn màu đen hiển nhiên cái k i a vòng tròn màu đen hẳn là phong ấn đến âm nốt u tinh ly đổ vận đừng nói nhảm hao mau nói cho ta biết cái này đến âm nốt u tinh ly nhược điểm là cái gì hấp ánh mắt n g ư n g trọng trong lòng tràn đầy lo lắng trong tay bảo trượng không ngừng bùng ra lại không cách nào đối với đ ế n âm nốt u tinh ly tạo thành bất cứ thương t u n gì nhược điểm ta cũng không phải nến âm nốt tinh ly làm sao lại biết nến âm nốt tinh ly nhược điểm hao trong t h a nhâm lộ ra một k i a trào phúng đáng chết h ấ p máng một tiếng thân hình linh hoạt tránh thoát đ ế n âm nuốt tinh ly công kích trong tay hắn ngưng tụ từng nét phù văn nhưng còn chưa rơi vào đ ế n âm nuốt tinh ly trên t h ầ n liền bị đ ế n âm nuốt tinh ly hộ thân lực lượng đánh nát chương bốn trăm chín mươi mốt d i ệ t sát hấp thất bại mới khách không m ờ i mà đến chương bốn trăm chín mươi mốt d i ệ t sát hấp thất bại mới khách không m ờ i mà đến có lẽ cũng là không cần ta đậu tủ tôn nộ không nhìn qua tại cự mãng công kích đến không ngừng lâm vào nguy cơ hấp trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang bất quá hấp dù sao cũng là sống không biết dài bao nhiêu thời gian láo quái vật tại phát hiện chính mình không phải đến âm n u ố t tinh ly đối thủ đằng sau cũng đã bắt đầu tìm kiếm đường lui muốn chạy trốn sao tôn nộ không phát hiện hấp ý nghĩ không khỏi cười lạnh một tiếng loại cơ hội đánh chó mù đường này hắn cũng sẽ không bỏ l ỡ ngay tại hấp thật b ấ t vả tìm tới cơ hội l á c h mình muốn thoát ly chiến trường thời điểm tôn nộ không xuất thủ an ta láo tôn một gậy tôn nộ không thân hình thoát một cái huy động như ý kim cô bổng đánh tới h ư ớ n muốn lui lại hấp người nào lại dám đánh lẽ ta hấp biến sắc đưa tay ngưng tụ sức mạnh ngăn trở như ý kim c ô đồng nhưng cũng bởi vậy đã mất đi thoát thân cơ hội n ế n âm n u ố t tinh l y phát ra gà o khét đem hấp chấn động đến một trận lảo đảo tôn nộ không thừa cơ ngưng tụ huyền cực kim triệt ấn chuẩn bị giải quyết triệt để hấp cái thai hòa này ẩn chứa bị diệt bản nguyên áo nghĩa huyền cực kim triệt ấn đánh ra công về phía hấp nhìn xem huyền cực kim triệt ấn hấp trong mắt lóe lên một vòng tình bằng tức giận nói là ngươi tại thích giả thành thời điểm hấp gặp qua tôn nộ không thi triển huyền cực kim triệt ấn bởi vậy khi nhìn đến huyền cực kim triệt ấn trong nháy mắt hắ chính là cái kia trộm lấy kim tê man lòng tộc t r í bảo kim diễm ra hỏa tôn nộ không cười lạnh mặc dù đã bị hấp nhận ra được nhưng hắn không sợ chút nào bởi vì hắn thấy hấp đã là một người chết kết thúc đi ngay tại tôn nộ không coi là có thể giải quyết triệt để hấp thời điểm hấp trong lòng bàn tay đột nhiên truyền ra một tiếng thanh â m kỳ quái mà đang nghe thanh â m kia đằng sau lúc đầu đã muốn đem hấp giải quyết triệt để đến âm n u ố t tinh ly thế mà ngừng lại sau đó đem đầu chuyển hướng tôn nộ không không tốt tôn nộ không trong lòng dâng lên bất an m ã n liệt đến âm luất tinh ly gầm nhẹ một tiếng đột nhiên đối với tôn nộ không há mồn phun ra được hả tôn nộ không sắc mặt đại biến hắn đã từng gặp qua con cự mãng này thực lực con cự mãng này thực lực tuyệt không tại tôn vũ cảnh đỉnh phong phía dưới chính mình cũng không phải cự mãng này đối thủ linh viên đạp tinh tôn nộ không thi triển linh viên đạp tinh bộ mượn nhờ không gian bản nguyên áo nghĩa tránh qua tránh ném đến âm n u ố t tinh ly độc hỏa công kích còn chưa hiện thân liền thi triển quy hư thần thống ẩn giấu đi toàn bộ khí cơ trốn ở một cây đại thụ phía sau nến âm n u ố t tinh ly đã mất đi tôn nộ không tung tích lần nữa đem đầu chuyển hướng hấp trong miệm phát ra khản, khản mà thành em chấm thấp hấp dơ bàn tay do hao cùng đến âm nút tinh ly tiến hành câu thông tại một phen câu thông đằng sau nến âm n u ố t tinh ly lại tránh ra cửa hàng hấp hướng phía bốn phía quan sát tỉ mỉ đấy mắng thầm tiểu tắc đáng chết kia chờ ta khôi phục lực lượng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết đang khi nói chuyện hấp lại liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay đồ án bất mãn nói hao ngươi lão gia hỏa này cũng không phải cái gì đồ tốt rõ ràng có thể cùng nến âm n u ố t tinh ly câu thông lại trơ mắt nhìn ta xấu mặt nếu như không phải tiểu tử kia xuất hiện ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục che giấu trong lòng bàn tay chuyên gia hao mang theo giọng h y náy ha ha ha hấp cái này đúng vậy mà ta chủ yếu là rất lâu không có sử dụng thái hú tổ thú ngôn ngữ trong lúc nhất thời q u ê n đi. hấp hư lạnh một tiếng hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng hao loại lý do thoái thác này bất quá lúc này vẫn chưa tới hắn cùng hao lúc trở mặt cho nên hắn cũng chỉ có thể yên lặng ghi lại một bút chuẩn bị các loại khôi phục thực lực đằng sau lại cùng hao lai thanh toán nguy hiểm thật tôn nộ không ẩn thân tại phía sau đại thụ t i ế n hấp cùng đầu cự mãng kia cùng một chỗ tiến nhập cái kia hình dạng x o ắ n ố t hang động đằng sau lúc này mới thở dài một hơi cự mang thực lực quá mạnh mặc dù tôn nộ không mượn nhờ không gian bản nguyên áo nghĩa tránh né độc hỏ công k vẫn như cũ để tâm hắn có sợ hãi h ấ p lại có thể cùng cự mãng kia câu thông xem ra cự mãng kia cũng hẳn là loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên tồn tại đ ồ vận bất quá nhìn nó thực lực mảy may cũng không phải rất giống tôn nộ g không nhĩ mày chiến đấu mới vừa rồi để hắn xác định h ấ p thực lực đã chỉ còn lại có tôn vũ cảnh trung kỳ tả hữu trong lòng biết đây là đánh giết hấp cơ hội tốt nhất chỉ là cự mãng kia hiện tại quả là là quá khủng bố có cự mãng kia tại chính mình căn bản là không có cách tìm tới cơ hội đánh giết hấp gia hòa này chẳng lẽ muốn từ bỏ như vậy sao tôn nộ không trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lỏng hắn biết nếu như bỏ qua cơ hội lần này còn muốn đối phó hấp sẽ chỉ càng thêm khó khăn một khi hấp khôi phục thực lực nên chạy chối chết coi như biến thành chính mình nghĩ tới đây tôn nộ không nắm chặt trong tay như ý kim c ô đồng hắn quyết định không tiếp bất kỳ giá nào cũng phải tìm đến biện pháp đánh giết hấp ngay tại tôn nộ không suy tư nên như thế nào mới có thể đem hấp đánh chết thời điểm nơi xa đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người thái hư quỷ quật ra hỏa tôn nộ không tròng mắt hơi hiếp vội vàng lần nữa giấu đi người tới chính là đàn quỷ xuất lĩnh q u thủ cùng q u phương trên đường đi bọn hắn phát hiện rất nhiều thái hú thú khô q u ắ t thi thể chờ đến đến lúc trước hấp cùng n ế n âm n u ố t tinh ly địa phương chiến đấu lúc lập tức bị trên chiến trường còn sót lại lực lượng ba động d u n g động là tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong khí tức huyện động kia hẳn là chính là bảo tàng lối vào đàn quỷ nhãn tỉnh sáng lên mặc dù chiến trường còn sót lại khí tức để hắn cảm nhận được một tiêm ngưng trọng nhưng đối với bảo tàng tham lam hay là để hắn quyết định tiến vào hang động đảm bảo các ngươi ở chỗ này trông coi những người khác cùng ta vào động đàn u ỷ chỉ là t r ầ chờ một lát liền quyết định tiến vào hang động hắn lưu lại một tên quỷ thủ cùng mười mấy tên quỷ phương phụ trách ở bên ngoài t h í c ứng chính mình dẫn ba tên quỷ thủ cùng còn lại quỷ phương cùng một chỗ tiến nhập trong huyền động hấp phản đồ kia tại thuế diễn giới thời điểm liền cùng thái hư quỷ quật quỷ vật pha trộn cùng một chỗ bọn gia hòa này sẽ không cũng là hấp gọi tới đi tôn nộ không nhễm mày vừa rồi cái kia cầm đầu quỷ thủ khí tức cực kỳ cường đại cho dù không bằng cự măng kia chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu lại thêm mặt khác ba tên quỷ thủ nếu như bọn hắn thật cùng hấp là cùng một bọn nói còn muốn tìm cơ hội đánh rất hấp coi như khó khăn chỉ hy vọng một đợt này thái hư quỷ quật g a hòa cùng hấp cũng không phải là cùng một bọn đi không phải vậy ta cũng chỉ có thể đi đầu rút lui tôn n ộ không trong lòng âm thầm phát ra thở dài một tiếng chờ đợi một đoạn thời gian tiến hấp cùng phía sau đi vào quỷ thủ quỷ phương một mực chưa hề đi ra trong lòng của hắn kẽ động suy đoán cái kia hình dạng xoắn ố c h a n động vô cùng có khả năng chỉ là một cái cửa vào cửa vào phía sau hẳn là một cái không gian không nhỏ nếu không hấp cùng phía sau những cái kia quỷ thủ đã sớm hẳn là đ ủ phải xem ra bạo đồ chỉ bảo tàng lối vào hẳn là ngay tại hình dạng xoắn ố c trong huyệt động ta có quy hư thần thông tại cho dù không đ ị lại chạy trốn không khó lắm nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội diệt trừ hấp ra h o ặ kia t ô n nộ không trong lòng hơi đ ộ n g nhìn qua canh giữ ở hình dạng xoắn ố p hang động tên kia quỷ thủ trong mắt l ó e lên một vòng hàn quang chương 492, t á i chiến hấp chương 492, t á i chiến hấp người nào canh giữ ở hang động trước quỷ thủ tu vi cùng lúc trước bị tôn nộ không đánh chết ba tên quỷ thủ tương cận cũng là tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ tu vi hắn đột nhiên biến sắc không đợi hắn triệu hoán tôn linh liền bị đột nhiên lách mình xuất hiện tôn nộ không một gậy nhập vào lòng đất tại h ủ diệt bản nguyên áo nghĩa gia chỉ bên dưới một gậy này suýt nữa đem quỷ thủ trực tiếp b i sát bất quá quỷ thủ dù sao cũng là tôn vũ cảnh trung kỳ tồn tại thời khắc cuối cùng hay là ngưng tụ sức mạnh miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh oanh quỷ thủ dung hợp tôn linh phá đất mà lên biến thành cả người bên trên t i ê u đốt lên liệt diễm đầu thú quái vật nó nổi giận gầm lên một tiếng gầm thép huy động một cây liệt diễm trường côn đánh tới hướng tôn nộ không tôn nộ không cười lạnh một tiếng trong tay như ý kim cô đồng thuận thế bung lên hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bộc phát đem quỷ thủ trực tiếp lần nữa là bay dư ba chiến đấu càng là trực tiếp đem những cái kia muốn tới hỗ trợ quỷ phương toàn bộ nát thành một、mịt. đáng chết trốn quỷ thủ cảm nhận được tôn nộ không cường đại tự biết không đ ị c lại bay người liền muốn chui vào hang động đi cùng đàn quỷ tụ hợp linh viên đặc tinh. tôn nộ không thấy thế thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới cái kia chạy trốn quỷ thủ trước mặt như ý kim cô đồng v u n g ra trực tiếp đem quỷ thủ từ tôn linh dung hợp trạng thái đánh v ề bản thể quỷ thủ dễ ruổi lấy muốn đứng dậy tôn nộ không nhưng không có cho hắn cơ hội này một gậy đem đầu của đối phương n ệ n b ạ o đằng sau hạt giống thần bí sợi dễ sớm đã r ố i ra đem quỷ thủ tôn linh cùng ý thức thể toàn bộ thôn vệ tôn nộ không lấy tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái tóm đến một đống bảo vật hắn hài lòng cười một tiếng sau đó thi triển quy hư thần h ố n g hướng phía hình dạng xoán úc hang động đi đến Quả nhiên, cái này hình dạng xoắn ố t cửa hàng chính là một cái không gian thông đạo truyền thống tôn nộ không mới vừa tiến vào hang động liền bị một cỗ thần bí truyền thống lực lượng b a o khoả xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một mảnh hiện đầy không trọn vẹn cột đá cổ thành bên trong nhìn trước mắt cổ thành tôn nộ không không khỏi nhãn tỉnh sáng lên hắn một chút liền nhìn ra cái này cổ thành lối kiến trúc cùng mình di vãng thấy qua những cái kia loạn cổ thần diễn kỷ nguyên di tích không có sai biệt nơi này lại là một tòa loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ di tích tôn nộ không đi vào cổ thành dọc theo lúc trước cự mãng kia dấu vết lưu lại đi tới một tòa thoạt nhìn như là miếu thờ địa phương ở chỗ này hắn thấy được ngay tại rằng có quỷ thủ cùng cự mãng trúc âm nuốt tinh ly xếp bằng ở cổ miếu cửa vào ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m đàn quỷ các loại thái hư quỷ vật quỷ thủ mà hấp thì đã chẳng biết đi đâu cũng không biết là tiến nhập của miếu hay là đã bị trúc âm nuốt tinh ly thối vệ tôn nộ không hai con mắt hít lại hắn cảm thấy hấp rất có thể đã tiến nhập của miếu đ ộ n thủ giết nhiệt s ú c này đàn quỷ triệu hoán ra chính mình tôn linh hắn tôn linh đúng là một cái toàn thân đen kỵ tản ra minh họa hình người tôn linh cùng tôn linh dung hợp đằng sau hắn huy động trong tay một thanh đen kịt quỷ nhận dẫn đầu hướng phía trúc âm nuốt tinh ly phát khởi công kích còn lại ba tên quỷ thủ thấy thế cũng nao n h a o d u n g hợp tôn linh cùng một chỗ đối với trúc âm nuốt tinh ly triển khai vây công đối mặt quỷ thủ công kích trúc âm nuốt tinh ly phát ra gầm lên giận dữ sau đó phun ra đ ộ c hỏa công về phía thái hư quỷ quật quỷ thủ quỷ thủ bọn họ nhao nhao tránh né có thể những cái kia xui xẻo quỷ phương tại công kích như vậy bên trong nhưng không có mảy may bị phát bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi liền ngay cả ý thức đều bị thiêu thành hư bô bốn tên quỷ thủ cùng trúc âm nốt u tinh ly triển khai chiến đấu kịch liệt trúc âm nốt u tinh ly cực kỳ cường đại hát cám bản nguyên áo nghĩa cùng mục nát tử vong bản nguyên áo nghĩa thần thông không ngừng thi triển đ ộ n hỏa sương mù cùng mục nát nọc độc để bốn tên quỷ thủ phi thường chật vật bất quá đàn quỷ cũng không phải bình thường tu vi của hắn không kém chút nào trúc âm nốt u tinh ly các loại huyền diệu hát cám bản nguyên áo nghĩa thần thông thi triển đối với trúc âm nốt u tinh ly tạo thành uy hiếp không nhỏ cơ hội tốt bởi bị bốn tên quỷ thủ bê công trúc âm nốt tinh ly thân thể không thể tránh khỏi rời đi cổ miếu lối vào tôn ngộ không thay thế nhã hướng phía cổ miếu cửa vào mà đi giống t r ú c cấm nuốt tinh ly cảm ứng được không gian bản nguyên áo nghĩa ba động không khỏi giận dữ đối với cổ miếu cửa vào phát ra gầm lên giận dữ tôn nộ không thân thể một cái lảo đảo xuất hiện ở cổ miếu lối vào hắn cũng không dừng lại trực tiếp lách mình liền chui vào cổ miếu một cái mang theo vượn mặt mũi cố ra hỏa hắn là ai đàn quỷ trong mắt lộ ra một vòng dị sắc hắn không nghĩ tới thế mà còn có khách không mời mà đến xâm nhập bất quá hắn rất nhanh liền tới không kịp suy nghĩ tôn nộ không đến tột cùng là ai bởi vì tức giận chút cấm nuốt tinh ly đem lửa dẫn phát tiết vào trên người hắn không cũng k í cho một cái tiếp t cái h e một cái, làm c hủy o toàn hắn không thể không miếu tờ t này ta cũng phải tìm đến thái sơ chọc thế suối hấp hư lạnh một tiếng đưa tay ngưng tụ sức mạnh đánh phía phía trước hô to oanh tại hấp oanh kích bên dưới trong cổ miễu bị trực tiếp nổ t u n g nhưng mà trừ một chút tảng đá mảnh vỡ bên ngoài vẫn như cũng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì hấp trên khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng hắn thở dài một hơi minh bạch chính mình lần này sợ là một m chuyến tay không ngay tại hấp quay người chuẩn bị rời đi thời điểm phía trước đột nhiên quăng mang l ó e lên xuất hiện một bóng người đương nhiên đó là mang theo vượn mặt m ũ i của Tôn n g ộ Không. tôn nộ g không cầm trong tay như ý kim c ô đồng xuất hiện ở hấp trước mặt trong con mắt của hắn tràn đầy sát ý cơ hồ không có chút gì do dự tôn nộ không trực tiếp dung hợp tôn linh tôn nộp đằng sau dung hợp h ủ diệt bản nguyên áo nghĩa huyền cực kim t r i ể n ấn h u y ề n cương liệt dương ấn liên tiếp binh ra công về phía hấp đối mặt tôn nộ g không công kích hấp cũng liền bận bịu dung hợp tôn linh huy động bảo trợ ư ngăn n g cản tôn nộ g không công kích song phương triển khai chiến đấu kịch liệt luận thực lực tôn nộ g không tự nhiên không phải hấp đối thủ có thể hấp thương thế quá nặng một thân thực lực sớm đã vạn không còn một thật vất vả khôi phục một chút lực lượng lại đang vừa rồi cùng chúc gấm nuốt tinh ly trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn lúc này đối mặt tôn nộ không công kích trong lúc nhất thời hấp lại hoàn toàn không có chống đỡ chi lực đi chết đi mỗi một môn áo nghĩa thần thông đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng đừng nói tôn nộ không một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ liền xem như tôn vũ cảnh hậu kỳ tôn vũ cảnh định phòng cũng không có khả năng như thế thi triển áo nghĩa thần thông chương bốn trăm chín mươi ba thế cục hay thay đổi chia c ắ t thái sơ chọc thế suối chương bốn trăm chín mươi ba thế cục hay thay đổi chia c ắ t thái sơ chọc thế suối hấp vốn cho rằng tại cái này thế công bên d ư ớ i tôn ngộ không rất nhanh liền sẽ bởi vì tôn vũ chi lực hao hết mà kiệt lực nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là tôn ngộ không liên tiếp đánh ra trên trăm đạo áo nghĩa thần thông đằng sau lại vẫn là không có một tia lực lượng cạn kiệt bộ dáng không có khả năng tuyệt không có khả năng này h ấ p chân kinh hắn khó có thể tin nhìn xem còn tại thi triển áo nghĩa thần thông tôn ngộ không trong lúc nhất thời lại sinh ra một tia sợ hãi trên thực tế cao cường như vậy độ công kích đối với tôn nộ g không tới nói hoàn toàn chính xác cũng là một cái không nhỏ tiêu hao nhưng là tại thời điểm chiến đấu hắn đã đem tại vẫn tinh nguyên lấy được tinh vẫn chi mộng toàn bộ nuốt vào trong bụng những cái kia tinh vẫn chi mộng mặc dù đã đã mất đi lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hiệu quả nhưng là dùng để khôi phục tôn vũ chi lực độ tốt có tinh vẫn chi mộng biến thành linh dịch trợ giút tôn ngộ không mới có thể hoàn toàn bất kể tiêu hao phúc rốt cục tại tôn nộ không liên tiếp không ngừng thế công bên l i ớ i hấp né tránh không kịp bị liên tiếp đánh trúng liền ngay cả tôn linh đều bị đánh trở về thể nội、Người người làm sao có thể có được khổng lồ như vậy tôn vũ chi lực người rốt cuộc là ai người cũng không phải cái kia t u ế diễn cung tiểu tử hấp nhìn xem tôn ngộ không trong mắt tràn đầy chân kinh hắn lúc đầu coi là trước mắt cái này mang theo vượn mặt mũi cô ra họa chính là t u ế diễn cung cái kia đạt được kim tê man lòng tộc trí bảo kim d i ễ m tiểu tử nhưng tại kiến thức tôn ngộ không khổng lồ tôn vũ chi lực sau hắn đẩy ngã ý nghĩ của mình như vậy bàng bạc tôn vũ chi lực cũng không phải một cái mới đột phá tôn vũ cảnh không lâu tiểu bối có thể có được hắn hoài nghi người trước mắt giống như hắn đều là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong đại kiếp còn sống sót sinh linh tôn nộ không nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hấp không nói gì mà là lại lần nữa ngưng tụ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa chuẩn bị triệt để tiêu diệt hấp thai hòa này vay ngay tại tôn nộ không chuẩn bị triệt để đánh giết hấp thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn sau đó liền gặp một tên quỷ thủ giết vào khi nhìn rõ trong miếu t r à n c ả n h lúc cái k i a quỷ thủ trong mắt không khỏi t o á t ra một vòng vẻ kinh ngạc tên này quỷ thủ chính là đàn quỷ hắn thành công thoát khỏi nến âm nốt tinh ly dây dưa thông qua được miếu cổ cửa vào kết quả không nghĩ tới trong cổ miếu đều là cảnh tượng như vậy quỷ thủ. h ấ p lúc đầu đã tuyệt vọng khi nhìn đến đàn quỷ một khắc này nhưng trong lòng đã tuân ra một tia hy vọng hắn tay lấy ra quỷ diện đeo ở trên mặt của mình sau đó đối với đàn quỷ h ô đàn quỷ gặp bên trong lại có một đồng bạn mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng từ quỷ diện trên phủ văn nhìn ra thân phận của đối phương còn muốn trên mình lúc này cũng không có do dự hướng thẳng đến tôn ngộ không phát khởi công kích đáng chết tôn ngộ không b i ế n sắc hắn không nghĩ tới tại mấu chốt này thời điểm thái hư quỷ quật quỷ thủ thế mà lại tới quấy dối vất quá đối mặt một cái tôn vũ cảnh đình phong tồn tại cường đại hắn cũng chỉ có thể cắn răng một trận chiến Loanh nhận ngẩy, quỷ, quỷ vũ trong ừ ộ k lòng bàn tay phóng xuất ra một nguồn lực lượng ngăn chở tôn nộ không hủy diệt chi lôi tôn nộ không muốn còn muốn tiếp tục có thể đàn quỷ đã huy động quỷ nhận hướng phía mình dễ tới tôn nộ không trong mắt lóe lên một kia không cam lòng nhưng hắn cho dù tìm hiểu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa có thể đem hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng các loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp nhưng cuối cùng chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới đối mặt tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong đàn quỷ hắn hoàn toàn không phải là đối thủ xem ra chỉ có thể từ bỏ tôn nộ không trong lòng t h ở dài một hơi mặc dù c h à n g ngập sự không cam lòng nhưng việc đã đến nước này hắn nhất định phải suy nghĩ đường lui t một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ ra hỏa lại có thể bộ phát ra kham bị tôn vũ hậu kỳ thực lực thiên phú như vậy ta thể ha có thể lưu nhìn g ư cười ơ i Đàn n l ạ một tiếng, miếu nghiêm đạm hiểm. ngộ bộ, ngộ tiếng, trọng tôn tinh tại thế tôn thế trở tràn cái linh viên linh dưới, chế cũng không lớn, này hạn không đàn công bên giới, tôn ngộ không thế cục trở nên tràn ngập nguy n khu quỷ cổ vực cục xem tôn ngộ không lâm vào nguy cơ hấp trong lòng vui mừng âm thầm may mắn chính mình lưu lại t u ế d i ệ n giới lấy được quỷ diện nếu như không có cái này quỷ diện hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải lúc trước t u ế d i ệ n giới quỷ c ử linh động vì để cho hấp gia nhập thái hư quỷ q ậ t cho hấp mười phần phong phú lãi n ộ thái hư quỷ quật bên trong quỷ thủ lấy quỷ diện bên trên phủ văn đồ án phân chia cao thấp mà hấp thì là quỷ thủ bên trong địa vị cao nhất trí cao quỷ thủ địa vị gần với một giới quỷ c ử tôn nộ không tại đàn quỷ công kích đến rất nhanh liền bị buộc đến tệ u y t cảnh đàn quỷ r ơ lên quỷ nhận dùng sức vung lên chuẩn bị hoàn thành hấp nhiệm vụ đem tôn nộ không triệt để đánh giết tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ không cam l ò n g ngay tại hắn chuẩn bị xuất r a ngày xưa diễn đưa cho hắn hộ thân quyền chung lúc ngoài ý muốn lần nữa phát sinh tại trong chiến đấu mới vừa rồi toàn bộ miếu cổ đã bị tản pha đến chia năm xẻ bảy trẹo chống miếu cổ cầm chế cũng bị phá hủy hơn phân nửa cũng không còn cách nào trèo chống tôn vũ cảnh lực lượng lại đột nhiên sụp đổ tại miếu cổ sụp đổ trong nháy mắt một cột nước phóng lên tận trời đem tôn nộ không đạn quỷ hấp ba người tất cả đều bay ra ra ngoài giống tại miếu cổ sụp đổ trong nháy mắt n ế n âm n u ố t tinh ly phát ra một tiếng reo họ nó trên cái đuôi hát hoàn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách sau đó ở bang mã nát phong ấn giải trừ n ế n âm n u ố t tinh ly lập tức khí thế tăng nhiều nó mở ra miệng lớn hướng phía t u n gia thái sơ chọc thế suối chính là khe hấp minuyên trí nhãn siêu giới hạt vực tôn nộ không thấy thế đội vàng tôi động minh nguyên chi nhãn cùng siêu giới hạng vực thôn vệ lên của nước mặc dù hắn không biết cột nước đến tột cùng là cái gì nhưng hắn có thể cảm nhận được trong những cột nước này ẩn chứa năng lượng cường đại h ấ p cũng bắt đầu thôn vệ lên của nước hắn thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thông cực kỳ bá đạo thôn vệ tốc độ so với tôn nộ g không cùng đến âm nuốt tinh ly đều muốn nhanh chóng gặp tình hình này đàn quỷ không lo được suy nghĩ nhiều cũng thôn vệ lên của nước đại thanh phiên tôn nộ g không trong tay quang mang l o ạ lên lấy ra một mặt hát phiên trong hát phiên một cái vòng xoáy xuất hiện trong cột nước suối nhận dẫn dát nhao tiến nhập hát phiên bên trong tại tôn nộ không đại thánh thiên hấp đàn quỷ đ ế n âm nuốt tinh ly thôn phệ bên dưới cột nước rất nhanh liền bị thôn phệ không còn theo cột nước biến mất ở đây thế cục lần nữa phát sinh biến hóa tôn nộ không trước tiên thu hồi đại thánh thiên thân hình v h á t một cái thi triển linh viên đạm tinh bộ biến mất tại nguyên chỗ đàn quỷ thì vô ý thức huy động quỷ nhận chém về phía mạnh nhất đ ế n âm nuốt tinh ly hắn ba cái quỷ thủ đồng bạn cùng mang tới quỷ phương tất cả đều chết tại cái này đến âm nuốt tinh ly trong miệng đối với hắn mà nói nến âm nuốt tinh ly mới là địch nhân lớn nhất chương bốn trăm chín mươi bốn lại về cổ thành phế tích chương bốn trăm chín mươi bốn lại về cổ thành phế tích tôn nộ g không điều động không gian bản nguyên áo nghĩa thi t r i ể n ra linh viên đạm tinh bộ trốn ra cổ thành một lần nữa về tới huyền tịch sơn mạch hắn thi triển quy hư thần thông hướng trong một ngọn núi vừa chui liền giấu đi không bao lâu hấp đàn quỷ cung tử trong h u y ệ t động chui ra cũng không biết bọn hắn nói thứ gì không bao lâu đàn quỷ cung hấp liền rời đi cái kia hình dạng xoắn ốc lối b ả o giống nương theo lấy một tiếng cao gào hét toàn bộ huyền tịch sơn mạch thái hữu thú tất cả đều bị dọa đến run lời bẫy một giây sau một đầu tựa như sơn nhạc quái vật khổng lồ xuất hiện phá không mà đi nếu ấm nuốt tinh ly rời đi thái sơ c h ọ c thế suối phong ấn bị kích phá đằng sau nó cũng khôi phục tự do tự nhiên không nguyện ý tiếp tục lưu lại cái này khốn trụ nó vô số thuế nguyện địa phương tôn nộ không ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng luyện hóa hấp thu nước suối tại những nước suối này tác dụng dưới h ắ n ngạc nhiên phát hiện chính mình tôn linh thế mà được tăng lên tôn vũ cảnh tu luyện chủ yếu chính là nhằm vào tôn linh chỉ có đem tôn linh tu luyện tới cực hạng mới thăng ngộ nộ ra trụ diễn cảnh huyền bí đáng tiếc những nước suối này hạt giống thần bí tựa hồ không có hứng thú nếu không lấy hạt giống thôn vệ năng lực cũng không thể để ba tên kia được tiện nghi tôn nộ không trong lòng âm thầm đáng tiếc hạt giống thần bí cũng không phải là ai đến cũng không có cự t u y ệ t c h ỉ t ạ i ca lam sơn mạch thời điểm hạt giống thần bí liền đối với những cái tia tràn đầy tính ăn mòn cùng tử khí xương độc không có hứng thú mà lần này nước suối này hạt giống thần bí cũng không có hứng thú hoàn toàn không có muốn hấp thu ý tứ tôn nộ không làm sao biết hắn hấp thu loại nước suối này tên là thái sơ t r ọ c thế suối loại nước suối này chủ yếu nhất công năng chính là tẩy đi t r ọ c thế chi khí cái gọi là t r ọ c thế chi khí chỉ chính là tôn linh trong ý thức tạp khí cho nên cái này thái sơ chọc thế suối đối với trị liệu ý thức mặc dù nước suối này đối với hạt giống thần bí không có tác dụng gì nhưng đối với lúc này tôn nộ không tới nói lại là một cái khó được cơ duyên theo thái sơ chọc thế suối của dựa tôn nộ không tôn linh trở nên càng ngày càng tinh khiết hắn có một loại cảm giác tựa hồ lĩnh ngộ của mình năng lực đều chiếm được tăng lên nước suối này thật đúng là độ tốt Phong ấn tên ạ đại i i thánh phiên bên trong nước suối, lộ i đi, phải đợi ề n nàng nàng để đ cho lạc lạc các nàng đi. Bất quá, phải đợi các quá, bất t tôn vũ cảnh sau, mới có thể phá cảnh dụng, nếu vũ có sau, sử mới không liền lãng phí cái suối. này nước phí khó được nước suối. Tôn ngộ không tự ô không n ngộ t l ầ m bẩm nước suối này đối với tôn linh có chỗ tốt rất lớn mà chân vũ cảnh ngay cả tôn linh phôi thai đều không có dùng linh t h i ề n này nhiều lắm là cũng chính là để ý thức thể mạnh lên một chút chỉ là lần này bị hấp phản đồ kia cho chạy trốn cũng không biết lần tiếp theo còn có thể hay không tìm tới đánh giết hắn cơ hội tôn nộ không thở dài một hơi lách mình biến mất ngay tại chỗ một bên khác Hấp tại luyện hóa thái sơ chọc thế suối sau cũng rất không hài lòng bởi vì hắn phát hiện thái sơ chọc thế suối công hiệu còn lâu mới có được hao nói như vậy lợi hại luyện hóa thái sơ chọc thế suối sau h ấ p thương thế chỉ khôi phục một phần rất nhỏ miễn cưỡng đem cảnh giới khôi phục được tôn vũ cực cảnh còn lâu mới có được đạt tới hắn mong muốn bất quá có thể khôi phục lại tôn vũ cực cảnh h ấ p thực lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường lấy hắn nắm giữ các loại bí pháp truyền t h ừ a chỉ cần không gặp được trụ diễn cảnh tại tôn vũ cực cảnh bên trong hắn chính là vô địch tồn tại cho dù là phổ thông tôn vũ cực cảnh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn xem ra muốn hoàn toàn khôi phục hay là đến trông cậy vào trí bảo kim diễm cái k i a vượn mặt ra hỏa đến cùng có phải hay không thuế diễn cung t i ể u tử kia đâu h ấ p rơi vào châm tư hắn lúc này đối với thuế diễn cung đã sinh ra một tia sợ hãi hắn cũng không nguyện ý lại đi t r e o chọc thuế diễn cung mà tại cổ miếu gặp phải cái kia mang theo vượn mặt mũi cô ra hỏa mặc dù đồng dạng quỷ dị cực kỳ nhưng dù sao cảnh giới còn thấp đang khôi phục tôn vũ cực cảnh tu v i đằng sau h ấ p đã không còn k i ề n kỵ cái kia vượn mặt ra hỏa h ấ p hội đại nhân quỷ cừ đại nhân nghe nói chuyện của người mời ta dẫn ngươi đi chúng ta hội tổ không biết đại nhân lúc nào có thể khởi hành đàn quỷ đi tới hấp sau lưng cung kính nói lúc này hấp đã biểu lộ lai lịch của mình biết được hấp là t u ế d i ệ n giới sống sót quỷ thủ đàn quỷ liền tranh thủ tin tức thông chi vạn tượng giới vực quỷ c ử quỷ c ử biết được hấp tình huống đằng sau liền để đàn quỷ mang hấp đi gặp hắn đối với hấp cái này có thể từ t u ế d i ệ n giới chạy trốn tới vạn tượng giới vực quỷ thủ vạn tượng giới vực quỷ c ử đồng dạng phi thường tò mò muốn từ trong m h ư n g hắn biết được t u ế diễn giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại sao phải bị t u ế diễn cung tiêu diện hắc khe nhữ mày hắn cũng không muốn quá sớm đi gặp quỷ cừ dù sao lấy hắn thực lực hôm nay còn không có biện pháp đối phó quỷ c ử mà hắn đã chịu đủ nghe xong bối hiệu lệnh thời gian bất quá h ắ n cũng biết chính mình còn cần mượn nhờ thái hư quỷ v ậ t thế lực thế là hơi chút do dự đằng sau mới lên tiếng nói cũng được ta cái này đi theo ngươi gặp quỷ c ử bất quá ngươi cho t r ư ớ c an bài cho ta một số người tìm kiếm được tại trong cổ miếu cùng chúng ta cướp đoạt cơ duyên gia họa kia tìm tới hắn đằng sau lập tức cho ta biết t ô n mệnh đàn quỷ nhẹ gật đầu lập tức an bài x u ố giới lần này hắn tổn tất nặng nề mang quỷ thủ chỉ còn lại có tên kia phụ trách triệu tập sơn quỷ quỷ thủ mặt khác quỷ thủ toàn quân bị diện nếu như không phải là bởi vì gặp hấp cái này chạy nạn tới quỷ thủ hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trở về cùng quỷ c ử bằng giao bởi vậy đối với hấp đàn quỷ lộ ra phi thường cung kính đối với hắn mệnh lệnh cũng không dám có chút lười biếng tại đàn quỷ an bài xuống những cái kia tụ tập lại không có phát huy được tác dụng sơn quỷ bọn họ liền trở thành tìm kiếm vượn mặt mũi có người chủ lực bắt đầu khắp núi tìm kiếm tôn nộ không tung tích lúc này tôn nộ không lại lần nữa đi tới cái kia hình dạng xoắn ốc hang động trước bởi vì căn cứ bảo đồ ghi chép nơi này có thể tuyệt không b ẹ n vẹn chỉ có một chút có thể tẩy địch tôn linh nước suối lại xuống đi hảo hảo tìm một chút đi những tên kia lúc này hẳn là đều bận rộn luyện hóa nước suối trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tùy tiện trở về tôn nộ không trong lòng suy tư lách mình lần nữa tiến nhập thông đạo truyền thống nhìn qua chung quanh quen thuộc trắng cảnh tôn nộ không thân hình lắc lư không bao lâu liền tới đến sụp đổ cổ miếu vị trí lúc này cổ miếu đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái đen kị cửa hang tôn nộ không đưa tay bung lên đem cổ miếu phế tích dọn dẹp sạch sẽ lúc này hắn cũng rốt cục thấy rõ cử thế mà còn cất giấu một cái địa cung tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thân hình hắn n h ó n g một cái tiến nhập cửa hàng đi tới d ấ u ở cửa hàng dưới địa cung tôn nộ không tiến nhập địa cung địa cung này cũng không tính lớn hắn một chút liền thấy rõ địa cung toàn g cảnh có người nhanh chân đến trước t r ư ờ n g 495, t r o n g địa cung khoái vật lông đỏ t r ư ờ n g 495, t r o n g địa cung khoái vật lông đỏ tôn nộ không nhìn trước mắt địa cung không khỏi nhữ mày chính giữa cung điện dưới lòng đất có một cái cực lớn hình mầm tròn kiến trúc trong năm tròn có mười sáu cái lỗ khảm bên trong vốn nên, nên để đặt lấy thứ gì chỉ bất quá bây giờ những cái kia trong lâu khảm đồ vật đã sớm chẳng biết đi đâu chẳng lẽ là đầu cự mãng kia tôn nộ không trong đầu hiện gian đến âm n u ố t tinh l y bộ dáng cự mãng kia nếu bị phong ấn nơi này hiển nhiên đối địa trong cung đồ vật hết sức quen thuộc tôn nộ không hoài nghi trong địa cung đồ vật rất có thể chính là bị cự mãng kia mang đi tôn nộ không cẩn thận tìm kiếm c h ạ m đất cung mỗi một hẻo lánh đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên tại một chỗ ngóc ngách phát hiện gì thường tôn nộ không ngưng tụ tôn vũ trí lực một trưởng đánh phía vách tường nương theo lấy một tiếng oanh minh địa cung vách tường trực tiếp biến thành hư vô lộ ra một đầu thông đ tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn lách mình tiến vào thông đạo ghé qua một khoảng cách đằng sau hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lưu nóng bỏng từ đằng xa chuyển đến tôn nộ không lần theo cái kia khí lưu nóng bỏng một mực hướng về phía trước cũng không biết đi được bao lâu phía trước thế mà xuất hiện một thắng đỏ tôn nộ không hiếu kỳ nhìn về phía hồng quang muốn nhìn rõ hồng quang nơi phát ra có thể cho dù lấy hắn tôn vũ cảnh sơ kỳ thực lực lại cũng hoàn toàn nhìn không ra hồng quang đến tột c ũ n g bắt nguồn từ nơi nào có ý tứ tôn nộ không điều động tôn vũ tri lực tại quanh thân ngưng tụ một tầng hộ thể chi lực sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào giữa hồng quang tốt thuần túy hỏa chi bản nguyên áo nghĩa trong này đến tột u cùng ẩn giấu đi thứ gì tôn nộ không nhũng mày khi tiến vào hồng quang đằng sau hắn mới kinh ngạc phát hiện hồng quang này lại tản ra thuần túy hỏa chi bản nguyên áo nghĩa ba động cái này khiến hắn càng thêm hiếu k ỷ muốn biết hồng quang nơi phát ra lại đẽ qua một khoảng cách đằng sau tôn nộ không đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một trận dòng nước thanh âm hắn lần theo thanh âm cuối cùng rốt cuộc tìm được hồng quang nơi phát ra một gốc đoá hoa màu đỏ rực sinh trưởng tại một mảnh trong nước hồ những nước ao kia đương nhiên đó là tôn nộ g không lúc trước hấp thu thái sơ trọc thế suối tôn nộ g không nhìn xem chỉ t r u n g bị chiếu thành màu đỏ nước suối không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi tự lẩm bẩm tốt một gốc linh căn xem ra linh căn này mới là nơi này bảo vật chân chính đang khi nói chuyện tôn nộ g không đang muốn tiến lên cẩn thận xem xét linh căn đột nhiên trong hầm băng một, một đạo khô quắt mọc đầy lông đỏ móng bớt h ư ờ n g phía tôn nộ không ngực chính là một trào tôn nộ không phát giác được nguy hiểm vô ý thức ngưng tụ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa một quyền em ra đúng lúc nện chúng ở trên móng đ u ấ t quả cứng tôn nộ không cảm giác trên nắm tay truyền đến đau đớn một hồi không khỏi một cái lảo đảo lách mình lưu lại đồng thời lấy ra như ý kim cô đồng dùng sức một đ lợp quay như ý kim cô đồng cùng móng đ u ấ t đụng vào nhau tại rằng c o sau một lát móng đ u ấ t được thành công bước lui bay ngược ra ngoài giống trong hường quang chuyền ra gầm lên giận dữ tôn nộ không chăm chú nhìn lại chỉ gặp một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ quái vật chính từng bước một hướng phía chính mình đi tới một cố khí tức mục nát theo q á i vật tiếng i ố n g h ư ờ n g phía bốn phía tràn ngập q á i vật trong mắt nổi lên hào quang màu đỏ thắm thân thể h t hướng phía tôn nộ không phát khởi thiền công huyền cực kim triệt ấn tôn nộ không cảm nhận được quái vật cường đại không dám k i n h thường vội vàng dung hợp tôn linh ngưng tụ tôn vũ trí lực hóa thành huyền cực kim triệt ấn đánh ra dung hợp hủy diệt bản nguyên áo nghĩa huyền cực kim triệt ấn nặng nề g h mà đánh vào quái vật trên thân quái vật bị huyền cực kim triệt ấn đánh t r ú n g thân thể l ã o đảo trở ra nhưng rất nhanh liền lại lần nữa nào h tới tôn nộ không những mày dung hợp hủy diệt bản nguyên áo nghĩa huyền cực kim triệt ấn uy lực đã đủ để uy hiếp được tôn vũ cảnh hậu kỳ nhưng mà bị huyền cực kim triệt ấn đánh chúng quái vật lại lông tóc không căn bản không có nhận bất cứ thương tuần gì nếu huyền cực kim triện ấn không thành vậy liền thử một chút lôi cấp chấn ngục đi tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng lôi quang hắn một tay kết ấn lôi chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ t h i t r i ể n ra lôi cấp chấn ngục lôi cấp chấn ngục làm lôi chi bản nguyên áo nghĩa thần thông uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ dung hợp hủy d i ệ t bản nguyên áo nghĩa đằng sau lôi cấp chấn ngục uy lực cũng biến thành c à n g bá đạo hơn lôi cấp chấn n g ụ đằng sau quái vật thân thể đứng thẳng bất động ngay tại chỗ tôn ộ không thấy thế không khỏi thở dài một hơi ngay tại hắn muốn lên trước xem xét quái vật đến tột cùng là cái thứ gì thời điểm quái vật nhưng lại lần nữa bắt đầu chuyển động cái này sao có thể tôn nộ g không trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được tại hắn nắm giữ áo nghĩa trong thần t h ô n g lôi cất c h ấ n ngục vi lực đủ để xếp tại thứ hai gần với phệ d i ệ t thái hư tiếp tận lôi ngục phệ d i ệ t thái hư tiếp tận lôi ngục vi lực mặc dù cường đại nhưng bởi vì lực phá hoại quá mạnh tôn ngộ không không dám tùy ý sử dụng lo lắng hủy vật trong ao bây giờ gặp lôi cất c h ấ n ngục đều không thể đánh bại quái vật tôn ngộ không trong lòng trừ khiếp sợ ra cũng cảm nhận được khó giải quyết g i n g quái vật một tiếng gầm nhẹ hướng phía tôn ngộ không phát khởi công kích tại liên tiếp gặp công kích đằng sau. quái vật phản phất đã bị triệt để t r ộ n giận một đôi lợi chảo vú ngầy lại điều động hỏa chi bản nguyên áo nghĩa hướng phía tôn nộ g không phát khởi công kích ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu kháng đánh tôn nộ g không cũng bị quái vật kích phát chiến ý hắn huy động như ý kim cô đ ồ n g cùng quái vật triển khai chém giết gần người như ý kim cô đ ồ n g huy động mang theo lực lượng của bạo đánh tới hướng quái vật quái vật nâng lên mọc đầy lông đỏ s o n g trào trực tiếp bắt lấy như ý kim cô đ ồ n g tôn nộ không thấy thế tâm niệm vừa động như ý kim cô bồng đột nhiên thu nhỏ từ quái vật trong, trong miệm quái vật cắn một cái vào như ý kim cô đ ồ n g tôn nộ không thôi động tôn vũ trí lực như ý kim cô đ ồ n g buộc phát ra hào quang trói sáng bắt đầu không ngừng bành trướng quái vật phát giác được không ổn đành phải buông lỏng ra như ý kim cô đ ồ n g tôn nộ không thuận thế để ép đem quái vật đặt ở như ý kim cô đ ồ n g bên dưới chết cho ta tôn nộ không phát ra một tiếng gầm nhẹ buộc phát ra toàn bộ lực lượng quái vật cảm nhận được nguy cơ nó dùng song c h ả o dùng sức kẹp lại như ý kim cô đ ồ n g hám i ệ n g phun ra một đạo ẩn chứa mục nát hòa diễm tôn nộ không lách mình lui lại đưa tay ngưng tụ một chuỗi huyền cực kim triền ấn đánh phía qu quái vật bị huyền cực kim triển ấn đánh lui đụng vào trong b á c h tường tôn nộ không thi triển linh viên đạp tinh lách mình b ổ i kịp quái vật trong tay quang mang l ó i lên xuất hiện một khối b ả n chuyên bộ dáng đổ vật ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng c ứ n g đến bao nhiêu tôn nộ không bung lên trong tay b ả n chuyên một thanh đập vào quái vật trên đầu quái vật rõ ràng bị cái này một b ả n chuyên nện đến có chút choáng váng trong lúc nhất thời lại cứ thế ngay tại chỗ tôn nộ không bung lên b ả n chuyên không ngừng đánh tới hướng đầu của quái vật tại liên tiếp bị nện hai ba cái đằng sau quái vật rốt cục phản ứng lại quái vật phát ra gầm lên giận dữ quanh thân lông đỏ điền cùng tăng trưởng hướng phía tôn ngộ không quấn quanh tới những n à y lông đỏ tựa như từng cây dây thừng đem tôn ngộ không thân thể một mực trói buộc chương 496, d i ệ t sát quái vật linh căn dương quỷ t r ư ờ n g 496, d i ệ t sát quái vật linh căn dương quỷ tôn ngộ không thân thể bị lông đỏ trói buộc trong lúc nhất thời d â y r ù a không ra liền ngay cả vung lên b ặ n truyền cũng bị trên thân quái vật lông đỏ quấn quanh giống quái vật phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa hồ phi thường đắc ý toàn thân bị bao khỏa đến như là bánh trưng bình thường tôn ngộ không mắt thấy dãy rủa không ra trong lòng hơi động trực tiếp tế ra đại thánh tiên đại thánh tiên xuất hiện trên không trung ở giữa vòng xoáy hội tụ, một cô cường đại hấp lực tác dụng tại quái vật lông đỏ trên thân muốn đưa nó hút vào đại thánh viên bên trong quái vật lông đỏ bị đại thánh viên hấp lực ảnh hưởng thân thể một cái lảo đạo mắt thấy là phải bị hút vào trong c ử quái vật lông đỏ lại giơ lên móng bớt đối với đại thánh viên chính là một trào đại thánh viên bị quái vật lực lượng đánh t r ú n g hóa thành một đạo hắc quang bay trở về tôn nộ không ý thức vũ trụ mà tôn nộ không cũng thừa dịp quái vật phân thần thời khác cưỡng ép làm vỡ nát trên thân lông đỏ trói buộc thoát khốn trong n h y mắt tôn nộ không liền tế lên bản chuyên bản chuyên hóa thành bia đá đập vào trên thân quái Bất quá phòng của sợ, đá, quái phòng ngự nó của vật giống giận lần nữa hướng phía tôn n ộ không phát khởi công kích l ô n g dài giống như một đạo đạo x ú c tu không ngừng hướng phía tôn n ộ không quấn quanh làm cho tôn n ộ không không thể không thi triển linh viên đạo tinh trốn tránh chiến đấu lâm vào ràng co trong lúc nhất thời song phương ai cũng không làm gì được đối phương quái vật này lực lượng tựa hồ bắt nguồn từ linh căn kia trong chiến đấu tôn n ộ không phát hiện trên thân quái vật lực lượng cùng ao nước kia bên trong linh căn rất tương tự hãn tâm niệm cái động đột nhiên đưa tay một chỉ thi triển g a tịch diệt chỉ công về phía linh căn quái vật thân thể hóa thành một đạo lưu quang lách mình ngăn tại linh căn trước tôn nộ không thấy thế càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng thì ra là thế quái vật này tựa hồ cũng không phải là vật sống mà là linh căn tôn nộ không trong lòng hiện lên một tiêu minh ngộ hắn không còn công kích quái vật lông đỏ mà là đem mục tiêu nhắm ngay linh căn như ý kim cô đ ồ n g mang theo hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng hung hăng đánh tới hướng linh căn quái vật lông đỏ tựa hồ cảm nhận được suất ruột vội vàng bảo hộ ở linh căn phía trước là linh căn ngăn trở công kích linh viên đạo tinh tôn nộ không thi triển linh viên đạo tinh bộ biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trên linh căn không quái vật lông đỏ vội vàng nhào về phía tôn nộ không muốn ngăn cản tôn nộ không tiếp tục tới gần linh căn đi tôn nộ không tế ra bia đá đem quái vật tạm thời ngăn cản trở về vung lên như ý kim cô đồng một gậy đánh tới hướng linh căn một đoàn lông đỏ từ linh căn bên trong bay ra đem như ý kim cô đồng bao vây lại một cỗ cự lực đánh tới tôn nộ không một cái sơ sẩy như ý kim cô đồng lại rời khỏi tay khí lực thật là lớn tôn nộ không phát ra một tiếng sợ hai tháng cục sau đó liền nhìn thấy như ý kim cô bổng hướng phía chính mình trực tiếp đập tới tôn nộ g không lách mình l g ư lại nhưng vào lúc này quái vật lông đỏ lần nữa đánh tới lợi chảo mang theo tiếng x é gió đối với tôn nộ g không phía sau lưng chính là một chảo tôn nộ g không chịu ngồi bia đá bảo hộ ở phía sau lưng ngăn trở quái vật lông đỏ công kích còn chưa kịp bung lỏng một hơi liền bị như ý kim cô bổng đập bay ra ngoài quái vật lông đỏ r ố i ra móng ướt bắt lấy như ý kim cô bổng sau đó dụ lực vung lên hướng phía còn chưa ổn định thân hình tôn nộ không đập tới h ử quả nhiên cùng ta đoán nghĩ một d ạ n tôn nộ không tâm niệm v ư ợ động đã như vậy tôn nộ không trong mắt hàn quang nở rộ hắn tâm niệm cái động một đôi vòng xoáy giống như con mắt xuất hiện ở phía sau hắn tôn nộ không thi chuyển ra minh nguyên t h i nhãn tôn nộ không thi chuyển ra minh nguyên tri nhãn một cỗ kinh khủng tôn vệ tri lực từ trên người hắn t h u y ể n ra quái vật lông đỏ phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm huy động lợi t h ạ o h ư ớ n g phía tôn ngộ không lần nữa phát khởi công kích tôn ngộ không thôi động tôn h vệ bản nguyên áo nghĩa trong tay như ý kim cô đồng hung hăng đập vào quái vật lông đỏ trên thân trên thân quái vật lông đỏ bị nệm đoạn còn chưa kịp trở lại trên thân quái vật liền bị minh n g u y ê n chi nhãn tôn h vệ cứ như vậy trên thân quái vật lông đỏ càng ngày càng ít lực lượng của nó cũng biến thành càng ngày càng suy yếu cuối cùng lại bị tôn ngộ không tôn h vệ tất cả lông đỏ theo cuối cùng một sợi lông đỏ bị tôn ngộ không thôn vệ quái vật thân thể cứng đờ sau đó ngã trên mặt đất tôn ngộ không tiến lên lúc này mới phát hiện cái gọi là quái vật lông đỏ trên thực tế chính là một bộ th là trên người nó lông đỏ khống chế thi thể đang cùng mình chiến đấu tôn nộ không nhìn về phía trong ao linh tàn hoa hồng kia vẫn như cũ tản ra lóa mắt hồng vang nhìn yêu d i ễ m bên trong lộ ra một chút quỷ dị ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là cái thứ gì tôn nộ không thân hình thoát một cái hướng phía hoa hồng bay đi hoa hồng đột nhiên nhoáng một cái vô số phấn hoa bay về phía không trùng hóa thành từng cây lông đỏ hướng phía tôn n ộ không bay đi minh n g uyên tri nhãn tôn nộ không sau lưng minh n g uyên tri nhãn chuyển động tất cả lông đỏ toàn bộ bị minh uyên tri nhãn thuận hóa thành tinh t h ầ n lực lượng tiến nhập trong cơ thể của hắn tôn nộ không thôn vệ lông đỏ đằng sau bắt lại hoa hồng dùng sức kéo một cái đem hoa hồng trực tiếp nổ tập ốc thoát ly ao nước trong nháy mắt hoa hồng cái kia trói mắt hồng quang trong nháy mắt tiêu tán không gian chung quanh cũng khôi phục bình thường cuối cùng là cái thứ gì tôn nộ không nhìn xem trong tay đoá hoa không có hồng quang đằng sau nó nhìn tựa như là một đoá phi thường phổ thông hoa duy nhất có chút đặc biệt là cánh hoa của nó bên trên lại có từng đầu như là kinh lạc giống như vết tích tôn nộ không lấy ra một cái bình thường luyện chế h ộ đá đem đoá hoa tạm thời chứa vào h ộ đá sau đó lấy ra đại thánh viên đem trong ao nước suối thu sạch vào trong cờ hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ không đang chuẩn bị rời đi lại tại đ ạ y lao phát hiện một khối không trọn vẹn bia đá a tôn nộ không phát ra một tiếng kinh nghi đưa tay đem bia đá bắt bỏ vào trong tay chỉ gặp trên tấm bia đá viết ba hàng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên văn tự thông qua cẩn thận phân biệt hắn rốt cuộc hiểu do đoá hoa này lai lịch nguyên lai tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ có một vị cường giả trong lúc vô tình phát hiện trong núi một loại tên là thái sơ chọc thế suối linh tuyển thế là hắn mang theo đệ tử ở chỗ này kiến tạo một tòa thành trì cư ngụ xuống tới n g u y ê bản tại h ế lực này t trong h chọc thế á i suối sơ t ợ giúp bên dưới, cũng dưới, bên c i i là t ề đồ vô l ư ợ n nhưng loạn cổ thần diễn nguyên, chiến loạn cung nơi đây cứng giả, cuối cùng cũng cho giả, là cổ cuối ớt, dù kỳ đây vấn vào trong chiến tranh. Tại trong một lần chiến đấu c ư ờ n g giả bất hạnh bị địch nhân diệt s á t chỉ có một tên tiểu đệ tử liều chết giết ra khỏi c h ủ n g cây đem một gốc tên là dương quỷ cỏ linh căn mang về trong núi cái này dương quỷ cỏ vốn là tu luyện hỏa chi bản nguyên áo nghĩa cực phẩm linh căn nhưng bởi vì ở trên chiến trường bị một cố lực lượng tạ ác ô nhiễm thế là tiểu đệ tử kia liền đem dương quỳ h ạ n giống cỏ vào có thể tẩy địch tôn linh thái sơ chọc thế suối bên trong hy vọng mượn nhờ nước suối lực lượng để dương quỳ cỏ khôi phục nguyên bản linh tính chương 497, luyện hóa dương quỳ cỏ tiến về hủy diệt xâm lâm chương 497, luyện hóa dương quỳ cỏ tiến về hủy diệt xâm lâm cuối cùng vị tiểu đệ tử kia cũng không có đợi đến dương quỳ cỏ khôi phục vốn nhờ vì đó nó nguyên nhân rời khỏi nơi này chỉ để lại một đầu đ ấu niên thái hú tổ thú đến âm nuốt tinh ly thủ hộ nơi đây về phần nơi này thi thể trên tấm bia đá cũng không ghi chép lai lịch của nó tôn ngộ không nói chừng người này hẳng chẳng biết tại sao chết tại nơi này ngược lại là bị dương quỷ cỏ phấn hoa khống chế trở thành thủ hộ linh dễ quái vật gốc này dương quỷ cỏ hẳn là phát sinh biến dị cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này bất quá nó dược lực còn tại nếu là có thể đem luyện hóa hẳn là có thể cho ta tôn linh bên trong hỏa chi bản nguyên áo nghĩa đạt tới sơ kỳ viên mãn tôn nộ không tự lẩm bẩm tôn vũ cảnh chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đ ỉ n h phong cùng c ự c cảnh muốn đ ố t phá liền cần đem tôn linh bên trong bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội đến cực hạn viên mãn cảnh giới tại tìm hiểu ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa đằng sau tôn nộ không cũng đã quyết định chủ tu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nhưng có thể có được tăng cường cái khác bản nguyên áo nghĩa cơ hội hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ tôn nộ không mang theo dương q u ỷ cỏ rời đi địa cùng tại vứt bỏ cổ thành lại tìm tòi mấy lần chỉ tiếc hay là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cuối cùng tôn nộ không mang theo dương q u ỷ cỏ biến mất tại vứt bỏ cổ thành tìm một chỗ ngọn núi bố trí xuống kết giới đằng sau bắt đầu luyện hóa lên dương q u ỷ cỏ dương q u ỷ cỏ dược lực so tôn nộ không trong tưởng tượng càng thêm m ã n liệt theo dược lực c h ẳ n bạo hắn t ô linh trong nháy mắt biến thành xích hồng tri xác tựa như một bản tiêu đốt hòa di tản ra ánh sáng nóng bỏng không được ta đánh giá thấp cái này dương quỷ cỏ năng lượng cái này dương quỷ cỏ căn bản cũng không phải là ta cảnh giới này tôn linh có thể luyện hóa tôn nộ không phát hiện dương quỷ cỏ dược lực ngay tại khu trục chính mình tôn linh bên trong cái khắc bản nguyên áo nghĩa hắn muốn ngăn cản khả dương quỷ thảo dược lực thực sự quá mức cường hãn hắn căn bản vô lực ngăn cản dương quỷ cỏ hành vi mắt thấy tôn linh bên trong cái khắc bản nguyên áo nghĩa sắp bị dương quỷ cỏ dược lực khu trục tôn nộ không vội vàng tự cứu điều động siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng theo siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tràn vào tôn linh bên trong nguyên bản cường hãn d bây giờ bởi vì siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng dương quỷ cỏ dược lực bị phong ấn ở tôn linh bên trong tôn ngộ không tùy thời có thể lấy đem phong ấn giải khai đến lúc đó liền có thể hoàn thành bật phá nếu như muốn lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa làm chủ nhất định phải để hủy diệt bản nguyên áo nghĩa chiếm cứ chủ đạo chỉ tiếc ta hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội quá mượn đừng nói cùng hỏa chi bản nguyên áo nghĩa so sánh v ớ i liền xem như lôi chi bản nguyên áo nghĩa cũng v ừ a xa hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không mở to mắt lúc này hắn tôn linh bên trong hỏa chi bản nguyên áo nghĩa cùng kim chi bùn nguyên áo nghĩa mạnh nhất thứ yêu chính là thôn phệ bản nguyên áo nghĩa cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa không gian bản nguyên áo nghĩa sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa cùng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cảnh giới thấp nhất chỉ là miễn cưỡng đạt tới tôn vũ cảnh mà thôi ta nhất định phải tìm một chỗ hào hào lĩa hủy diệt c h mấy cứ t t đối năm sau tôn nộ không đi tới một mảnh tên là hủy diệt sơn lâm địa phương trong truyền thuyết nơi này có một cái tên là hủy diệt thâm viên địa phương là tu luyện hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cực giai nơi trốn mấy năm này tôn nộ không một mực lấy vượn danh nghĩa hành cầu ở vạn tượng giới vực cũng khiêu chiến một chút vạn tượng giới vực cừng giả Bởi vì hắn a mấy hiểu h dần dần tháng bản n g h trước ự tôn nộ không tại đánh bại cái thứ ba khiêu chiến vạn tượng cùng tôn vũ cảnh đằng sau từ đối phương trong miệng nghe nói hủy diệt thâm uyên tin tức thế là tôn nộ không liền quyết định tiến về hủy diệt xâm lâm tìm kiếm hủy diệt thâm uyên tôn nộ không cất bước tiến nhập hủy diệt xâm lâm hủy diệt thâm v i ê n tại hủy diệt xâm lâm chỗ sâu bởi vì quá mức nguy hiểm cho nên cho dù là tôn vũ cảnh cũng rất ít đặt chân hủy diệt thâm viên h ấ p hội đại nhân căn cứ chúng ta lấy được tình báo ngươi muốn tìm cái kia vượn thần bí tôn vũ cảnh tại năm tháng trước khiêu chiến xong vạn tượng cùng càn đạt dương đằng sau tựa hồ đi hướng hủy diệt xâm lâm vạn tượng giới vực nơi nào đó đàn quỷ đi tới hấp trước mặt đem gần nhất điều tra đến tình báo hồi báo cho hấp hủy d i ệ t xâm lâm thư đàn quỷ ta lệnh cho ngươi không tiếc bất cứ giá nào đem ra hỏa kia bắt được trước mặt ta h ắ p trong mắt lóe lên một vòng hạ quang những năm này hắn đã dần dần đạt được vạn tượng giới vực quỷ cừ t í nghiệm Hán mượn nhờ mượn thái hư quỷ quật tại vạn tượng giới vực lực lượng tìm kiếm lấy có thể khôi phục tôn linh bảo vận đồng thời cũng một mực tại điều tra tôn nộ g không cũng chính là vợn tin tức nhưng mà tôn nộ g không một mực xuất ủy n h ậ p thần bởi vậy mỗi một lần thái hư quỷ quật người đều không thể đổi k i ị m tôn nộ g không là thấp hội đại nhân đàn quỷ nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang lúc này quay người chuẩn bị tập kết thủ h ạ chạy tới hủy diện xâm lâm để tránh lần nữa bị tôn nộ không đào thoát h ấ p một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ mà thôi mặc dù thiên p h không tồi nhưng cũng không trở thành để cho ngữ như vậy nhớ mãi không quên đi hấp trong lòng bàn tay truyền đến hao mang theo m i ệ m mai thanh âm hừ hao ngươi biết cái gì tiểu tử kia tuyệt không đơn giản hấp hừ lạnh một tiếng trong thanh âm lộ ra một chút tức giận kiệt kiệt kiệt hấp ngươi chính là quá nhắc gan bất quá chỉ là một cái có được cao đẳng chủng tộc thiên phú thiên tài thôi thiên tài như vậy tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cũng không hiếm thấy hao quái cười nói bọn chúng đều đã biết được thân phận của nhau bởi vậy câu thông đứng lên cũng không có quá nhiều cố kỵ hấp trầm giọng nói ngươi cũng biết đó là tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tiểu tử kia thiên phú có thể so với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên những cái kia nhận chúc phúc sinh linh ta hoài nghi hắn khả năng cùng những cái kia tồn tại có quan hệ nếu như không phải quỷ c ử an bài cho ta cái khác nhiệm vụ ta thật muốn tự mình đi đem tiểu tử kia diệt s á t chấm dứt hậu hoạn những cái kia tồn tại không có khả năng những cái kia tồn tại cũng sớm đã không có ở đây nếu không loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cũng sẽ không kết thúc hao trong thanh â m lộ ra một tia chân kinh tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồ vật đáng sợ h ấ p cười lạnh nói những cái kia tồn tại đích thật là không có ở đây nhưng chúng nó lưu lại lực lượng vẫn tồn tại như cũ ta hoài nghi điều đạt kia, từ ư ợ chương cái lực trời nào đó bốn trăm chín mươi tám hủy diệt thâm n g uyên thiên tài thiếu niên chương bốn trăm chín mươi tám hủy diệt thâm n g uyên thiên tài thiếu niên hủy diệt thâm n g uyên tôn nộ không tiến nhập hủy diệt xâm lâm tại một phen tìm kiếm đằng sau hắn rốt c ụ c đi tới trong truyền thuyết hủy diệt thâm n g uyên còn chưa tới gần một cố cường đại khí tức hủy diệt liền đập vào mặt vẹn vẹn chỉ là khí tức liền đủ để cho chân vũ cảnh sinh linh t r ù bước nơi này quả nhiên là tu luyện hủy diệt bản nguyên áo nghĩa phúc đ i ệ tôn nộ không hài lòng cười một tiếng thân hình hắn n h o một cái t u ấ n phía hủy diệt t â m uyên n h ả xuống chuẩn bị tiến về hủy diệt thâm viên phía dưới tu luyện hủy diệt thâm viên bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tại vực sâu vách đá ở giữa ngồi xếp bằng lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thân ảnh những thân ảnh này đều không ngoại lệ tất cả đều là tu luyện hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh bạn tượng giới vực thực lực không k é m chút nào tuế diện giới a quan tu luyện hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh liền có nhiều như vậy tôn nộ không trong lòng cảm khai nói hắn không biết là cái này hủy diệt thâm viên vốn là đông hoàng châu nổi danh tu luyện thánh địa không ít giới khác vực tu luyện hủy diệt bả hắn nhìn thấy trong những người này mặc dù có một ít thuộc về vạn tượng giới vực nhưng càng nhiều hay là đến từ đông hoàng châu g i ớ i khắc vực hủy diệt bản nguyên áo nghĩa người tu luyện cũng hay ngay tại tôn ngộ không nhìn kỹ một chỗ như muốn làm chính mình lĩnh hội hủy diệt bản nguyên áo nghĩa vị trí lúc đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng sau đó liền nhìn thấy một bóng người bay ngược ra ngoài máu tươi phun tung tóe thử ngươi là ai sao dám bá đạo như vậy một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ nam tử trên ngực một mặt h o à n g sợ nhìn qua phía dưới một cái ngồi xếp bằng thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ lan Thiếu Nam i nói cái ê n lạnh lùng chỉ là l một n chữ, l à nhục cái như vậy, để cái kia tử ô n cảnh nam vũ hậu kỳ mặt t sắc triệt hư ầ m xuống. Đáng giận, n g ơ i coi ta chuyên dễ khi thật ta tử chuyên hư sao. Nam ổ dễ dễ l ạ n h một tiếng triệu hoán ra tự thân tôn linh chỉ gặp một cái toàn thân tràn ngập khí tức hủy diệt đầu gấu thân người tôn linh xuất hiện cùng nam tử hòa thành một thể dung hợp tôn linh đằng sau nam tử lấy ra một thanh đồng dạng tản ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa màu đỏ tươi c h i ế n phủ đối với ngồi xếp bằng thiếu niên liền nộ phách đi lên có ý tứ tôn nộ không thấy thế không khỏi nhãn tình sáng lên hắn có chút hăng hái k h a n tay chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức cái này khó gặp chiến đấu thiếu niên liếc qua bổ về phía chính mình chiến phủ nhét miệng lên một vòng kinh thường hắn đưa tay một quyền kinh khủng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bộ p h á t đánh phía chuyên ổ hai c ỗ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa va chạm thiếu niên hủy diệt bản nguyên áo nghĩa rõ ràng mạnh hơn chuyên ổ cho dù không có dung hợp tôn linh không sử dụng tân binh thiếu niên cũng nhẹ nhõm chế trụ chuyên ổ thiếu niên kia đến tội cùng lai lịch ra sao chuyên ổ dù sao cũng là tôn vũ cảnh hậu kỳ cường giả thế mà hoàn toàn không phải thiếu niên kia đối thủ chuyên ổ thế nhưng là vạn tượng cung tiến tài chớ nhìn hắn chỉ có tôn vũ cảnh hậu kỳ cảnh giới nhưng hắn đã từng thế nhưng là đánh ngang qua tôn vũ cực cảnh thiên tài à. không thích hợp thiếu niên kia k h í tức không thích hợp tôn vũ cảnh sơ kỳ thiếu niên kia lại là tôn vũ cảnh sơ kỳ rất nhanh thiếu niên cùng chuyên ổ chiến đấu liền đưa tới cái khác tại hủy diệt thâm viên tu hành tôn vũ cảnh các cường giả chú ý tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cường giả vốn lại ít những n à y tôn vũ cảnh ở giữa lẫn nhau cũng coi là lẫn nhau hiểu rõ chỉ có thiếu niên kia là lần đầu tiên đi vào hủy diệt thâm viên đồng thời đến một lần liền chiếm cứ chuyên ổ ngày bình thường tu hành địa phương chính vì vậy chuyên ổ mới có thể cùng thiếu niên phát sinh xung đột cũng tại trong tay thiếu niên ăn phải cái lô bốn ném đi mặt mũi chuyên ổ bốn cho rằng dung hợp tôn linh chính mình nói cái gì cũng có thể tìm về mặt mũi kết quả không nghĩ tới thiếu niên kia rõ ràng chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới lại có thể có được thực lực kinh khủng như thế lúc này cũng là đâm lao phải theo lao thiếu niên này thật mạnh tôn nộ không cũng bị thiếu niên bày ra thực lực làm chấn kinh tiến bảo thập duy vũ trụ đằng sau hắn cũng coi là được chứng kiến một chút thiên tài trong đó thiên phú mạnh nhất tự nhiên là trọng lê t r i ề u dương cái kia xuất từ giám sát thi thiên tài thứ y ế u chính là long dương cùng thích la huyền phong hai cái này cao đẳng chủng tộc xuất thân thiên tài nhưng mà cho dù là tôn nộ không trong lòng thiên phú mạnh nhất trọng lê t r i ề u dương tựa hồ cũng kém xa cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh thiên tài thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là xuất từ cao đẳng chủng tộc thiên tài mà lại cho dù tại cao đẳng chủng tộc thiên tài bên trong thiếu niên cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại tôn nộ không trong mắt lóe lên một kia nóng bỏng thiên tài như vậy để hắn cảm thấy nhận hết xôi t à o hắn rất muốn tiến lên lãnh giáo một chút thực lực của thiếu niên ồn ào là ngươi ảnh hưởng ta tu luyện trừng phạt hôm nay liền hủy ngươi một tay gian đe thiếu niên tựa hồ đối với chuyên ổ khoáy dày tự mình tu luyện phi thường bất mãn chỉ gặp hắn ngón tay dẫn một cái một đạo hủy diệt phù văn hội tụ sau đó hóa thành một đạo hủy diệt chi lôi rơi vào chuyên ổ trên cánh tay a chuyên ổ hét thảm một tiếng một cánh tay trong nháy mắt biến mất đồng thời tại trên vết thương lưu lại một đạo phong ấn để chuyên ổ tay cụt không cách nào một lần nữa mọc ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cho dù là tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh cường giả cũng không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt, ngươi Ngươi đến tột cùng là ai ta thế nhưng là v ạ n tượng cung đệ tử chuyên tổ lúc này đã biết mình chọc phải người không nên chọc bất quá hắn hay là chuyển ra chỗ rửa của mình hy vọng đối phương có thể xem ở v ạ n tượng cung trên mặt mũi vì chính mình giải trừ phong ấn nếu như ngươi không phải xuất từ v ạ n tượng cung bị hủy đi liền không chỉ là một cánh tay lan thiếu niên hừ lạnh một tiếng mà nghe được thiếu niên lời nói chuyên tổ cũng không dừng lại vương bít lấy tay cuộc nội vàng rời đi hắn cần trở về v ạ n tượng cung c ầ u c u n g chủ cho hắn giải trừ phong ấn về phần báo thù chuyên tổ trong lòng đã sớm không có ý nghĩ này bởi vì hắn nhìn ra đối phương căn bản là hoàn toàn không quan tâm v ạ n t ư ợ n g cung loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một loại là thiếu niên không biết v ạ n t ư ợ n g cung là vật gì loại thứ hai thì là hắn có so v ạ n t ư ợ n g cung càng lớn chỗ dựa là thật không quan tâm v ạ n t ư ợ n g cung thiếu niên này khí c h ấ t trên người ngược lại là cùng trọng lê triệu dương có chút tương tự chẳng lẽ nói người này cũng là giám sát đi người tôn nộ không nhìn thiếu niên một chút trong lòng suy tư mà thiếu niên tự hồ chú ý tới tôn nộ không ánh mắt khinh miệt liếc mắt nhìn hắn sau đó liền tiếp theo bắt đầu tìm hiểu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không, không muốn gây chuyện lúc này liền t u y ể n một cái rời xa thiếu niên địa phương ngồi xếp bằng bắt đầu cảm ngộ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hủy diệt thâm viên tràn ngập khí tức đối với tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa có trợ giúp thật lớn tôn nộ không rất nhanh liền phát hiện chính mình tôn linh giống như bị hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bao k h ỏ a loại cảm giác này để hắn cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu quả nhiên không hổ là tu luyện hủy diệt bản nguyên áo nghĩa phúc điệp chương bốn t r ư ơ n khai sáng áo nghĩa thần thông chương bốn khai sáng áo nghĩa thần thông chuyên ổ rời đi đằng sau vừa sâu hủy diệt khôi phục bình tĩnh một đám tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh c ự n giả g diễn phần mình yên lặng tìm hiểu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hoàn thiện chính mình tu hành tôn nộ không một bên tìm hiểu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa một bên thử nghiệm khai sáng ra chính mình hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông cho tới nay hắn đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa vận dụng đều là đem hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng nó bản nguyên áo nghĩa thần thông tiến hành dung hợp nhưng lại một mực thiếu khuyết một cái tường đại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cái này nghiêm trọng hạn chế tôn tôi diễn ra một môn thuộc về mình hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông cùng hỏa chi bản nguyên áo nghĩa lôi chi bản nguyên áo nghĩa có được thái hú tổ thú xương thú trợ giúp khác biệt không có thái hú tổ thú xương thú tương trợ muốn khai sáng ra một môn tôn vũ cấp áo nghĩa thần thông tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình nhất là tôn lộ không trước kia cũng không có tu hành qua khác hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông cái này để hắn đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông khai sáng trở nên càng thêm khó khăn bất quá bởi vì cái gọi là chạm đến bên cạnh h ô n g mặc dù tôn nộ không sẽ không tôn vũ cấp hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông nhưng thông qua lĩnh hội h u y ề n cương liệt dương ấn lôi cất c h ấ n ngục kinh nghiệm cùng đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội tôn nộ không tin tưởng lấy thiên phú của mình nhất định có thể khai sáng ra một môn chân chính hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông theo thời gian trôi qua tôn nộ không đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cảm nộ cũng biến thành càng ngày càng sâu hắn có dự cảm nếu như có thể một mực lưu tại nơi này tu luyện nhất định có thể cho chính mình hủy diệt bản nguyên áo nghĩa siêu biệt cái khắc bản nguyên áo nghĩa sớm nhất đột phá đến tôn vũ cảnh trung kỳ cũng không biết đi qua bao lâu. tôn nộ không đột đều một tay từng nhiên linh quang lấy lên, ấn, văn vây quanh hắn hai phù cái lấy cầm vây khí ô Tôn không n ngừng trọn, tán, hiển hiện, hiện. Ấn.、Tôn、nộ g xoay thì tiêu thì khi khi k h tức trên thân đưa tới một thiếu niên chú ý hắn mở to mắt nhìn về hướng tôn nộ không nhìn xem trên mặt hắn vượn mặt m ũ i cố trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sát có đ ư ợ c chủ diễn chi lực che lấp khí cơ mặt nạ có ý tứ xem ra hẳn là mấy cái kia chủng tộc đi ra lịch luyện thế hệ trẻ tuổi thiếu niên tự l ầ m bẩm hắn một chút liền nhìn ra tôn ngộ không trên mặt vượn mặt mũi vốn là xuất từ trụ diễn cảnh tri thủ chỉ là không cách nào nhìn ra đến tột cùng là xuất từ người nào tri thủ không cách nào đánh giá ra tôn ngộ không lai lịch cụ thể g i a hỏa này xem ra hẳn là mới tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa không lâu lại muốn chính mình khai sáng áo nghĩa thần t h ô n g cũng không biết hắn là tự tin hay là vô c h i thiếu niên nhắm mắt lại không tiếp tục để ý chung quanh biến hóa cùng lúc đó đảng quỷ p h ụ n mệnh mang theo bốn tên vị thủ tiến nhập hủy diệt xâm lâm bởi vì biết được tôn ngộ không thực lực cho nên đảng q mang cái này bốn tên vị thủ tất cả đều đạt đến tôn vũ cảnh hậu kỳ tăng thêm hắn tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong thực lực bắt tôn nộ g không cũng không phải là việc khó đàn quỷ đại nhân chúng ta đã phát hiện mục tiêu chỉ là hắn hiện tại ngay tại hủy diệt thâm uyên nơi đó có không ít tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh rất nhanh một tên quỷ thủ liền do tham tôn nộ g không tung tích dù sao một cái mang theo vượn mặt mũi có người mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ để người chú ý thái hư quỷ quật dù sao cũng là bị các giới vực truy nã tồn tại bởi vậy cho dù là tập kết năm tên tôn vũ cảnh bọn hắn như cũ không dám tiến vào h ủ diệt thâm uyên các loại chờ hắn đi ra chờ hắn bên người không có người khác thời điểm lại ra tay với hắn đàn quỷ rất nhanh liền làm ra quyết định bọn hắn cũng không có tiến vào hủy diệt thâm n g uyên mà là tại vực sâu bên ngoài thiết hạ mai p h ủ c h u ẩ n bị phục kích tôn nộ không tôn nộ không tự nhiên không biết thái hư quỷ quật người đã phát hiện chính mình cũng tại hủy diệt xâm lâm thiết hạ mai p h ủ hắn lúc này đang chìm tầm ở đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông trong t h a n g nộ thần thông này liền xưng là trung yên đạo luân tôn nộ không đột nhiên mở to mắt trong tay của hắn kết xuất một đạo ân ký một đạo tràn đầy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ba động luân bản hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn gây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Trên luân bàn, vỉ diệt bản nguyên áo nghĩa phủ Văn Lué, áo, áo, xa xa áo、so、Phú Lấp mà lại trung yên đạo luân đồng dạng có thể dung nhập cái khác mấy loại bản nguyên áo nghĩa lực lượng tiến tới phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn có thể nói trung yên đạo luân chính là một môn lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa làm chủ còn lại bản nguyên áo nghĩa làm phụ một môn dung hợp hình áo nghĩa thần thông liền chỉ thế thôi sao một môn miễn cưỡng đạt đến tôn vũ cấp nhập môn áo nghĩa thần thông thiên phú được này cũng liền miễn cưỡng xem như trung đẳng thôi thiếu niên liếc qua tôn nộ g không trung n i ê n đạo luân trong mắt lóe lên một vòng k i n h thường mặt khác mấy tên ngay tại lĩnh hội bị diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua tôn nộ g không quanh thân lượn vòng lấy l u ô n bản lấy bọn hắn kiến thức đại đa số người cũng không thể nhìn ra lúc này tôn nộ không là chính mình khai sáng một môn áo nghĩa thần thông bọn hắn chỉ cho là tôn cũng k tôn g nộ tám đi trung yên đạo luân tại hắn thôi diễn bên trong trung bất yên đạo luân cùng không gian bản nguyên áo nghĩa tạo thành không gian trung yên đạo luân cùng kim lửa lôi ba loại bản nguyên áo nghĩa tạo thành có ba loại thuộc tính dung hợp sau trung yên đạo luân có thể thuận tiện ứng đối các loại khác biệt được nhân trừ cái này dùng để công kích trung yên đạo luân bên ngoài tôn nộ g không còn chuẩn bị dung hợp sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa khai sáng ra sinh mệnh trung yên đạo luân dùng để trị liệu t h ư ơ n g thế b ấ t quá bởi vì đối với sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa lĩnh nộ g còn chưa đủ lại thêm hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa dung hợp được tương đối khó khăn cho nên lúc này tôn nộ g không tạm thời còn không cách nào thi triển ra sinh mệnh trung yên đạo luân chỉ là đơn thuần tu luyện muốn đem hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tu luyện tới tôn vũ cảnh sơ kỳ viên mãn chỉ sợ ít nhất phải cần mấy trăm triệu năm tuy nói tôn vũ cảnh tu luyện vốn là lấy vũ trụ niên tính toán. có thể tốn hao mấy trăm triệu năm mới có thể tu luyện tới tôn vũ cảnh sơ kỳ b i ê n mãn đối với ta mà nói thật sự là quá t r ư m tôn nộ không những mày h ắ n t ừ khi tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau bởi vì hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn nguyên nhân hắn tu luyện liền một mực là dựa vào hấp thu các loại bảo vật từ đó đột nhiên tăng mạnh bởi vì tôn nộ không biết chính mình còn muốn thủ hộ hư vô giới giới còn muốn thủ hộ khởi nguyên bộ tộc cho nên hắn không cách nào như bình thường sinh linh như vậy làm từng bước tu luyện tại tôn nộ không trong lòng một mực có bất an m ã n liệt hắn đã lo lắng hư vô giới giới gặp được nguy hiểm cũng lo lắng có một ngày hạt giống thần bí có thể là siêu thoát bí thuật phù văn bí mật bại lộ mặc kệ là loại nào đều đem đối với hắn tạo thành tính hủy diệt nguy cơ chương năm trăm rời đi v ự c sâu bị tập kích chương năm trăm rời đi v ự c sâu bị tập kích tôn ngộ không đứng người lên hắn nhìn về phía phía dưới v ự c sâu trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang nghe đồn không ai có thể tiến vào phía dưới v ự c sâu không biết ta có thể hay không nếm thử một phen tôn ngộ không trong lòng suy tư nói hủy diệt thâm nguyên là tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa phúc địa có thể cho tới nay nhưng không có bất kỳ một cái nào tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cực giả chân chính thăm dò qua hủy diệt thâm viên phía dưới đến tột cùng có cái gì không phải bọn hắn không muốn mà là mỗi một cái tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cực giả tại thăm dò phía dưới vực sâu trên đường đều sẽ bởi vì không thể thừa nhận kinh khủng lực lượng hủy diệt mà lựa chọn bỏ dở n ử a chừng người khác không được nhưng mình chưa hẳn liền không được tôn nộ không nghĩ đến trên người mình những vật kỳ q u á i kia quyết định n ế m thử tiến vào phía dưới vực sâu nói làm liền làm tôn nộ không trực tiếp thả người nhảy lên hướng phía hủy diệt thâm viên phía dưới rơi đi hắn là muốn làm gì p i ê u chiến cực hạn của mình sao tôn nộ không cử động không khỏi đưa tới một chút ngay tại tu hành tôn vũ cảnh cường giả chú ý theo bọn hắn nghĩ tôn ngộ không tiếp tục hướng phía phía dưới m à đi hẳn là muốn khiêu chiến đối mặt mình hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng t cực hạn về phần tiến về hủy diệt thâm viên dưới đáy tất cả mọi người biết đây là chuyện không thể nào tôn ngộ không thân thể không ngừng rơi xuống càng la h ư ớ n g xuống hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ba động liền càng mãnh liệt nhưng ba động này bên trong còn kèm theo hỗn loạn hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng những lực lượng này cực kỳ công bạo bất quá tôn ngộ không cũng không thèm để ý hắn trực tiếp thi triển thôn vệ bản nguyên áo nghĩa chuẩn bị đem những lực lượng này thôn vệ. nhưng mà ngay tại hắn thi triển thôn vệ bản nguyên áo nghĩa trong nháy mắt hủy diệt thâm v i ê n phía dưới phảng phất nhận lấy cái gì kích thích một cố vô cùng kinh khủng hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bộc phát hóa thành một cái cự thủ hướng phía tôn ngộ không liền đánh ra không tốt nhìn qua phía dưới đánh tới cự thủ tôn ngộ không không khỏi sắc mặt đại biến vội vàng lên không không dám n lạnh kháng cự thủ này lực lượng hủy diệt cự thủ theo sát phía sau một mực một mực tập trung vào tôn ngộ không một màn này đưa tới tất cả tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa người chú ý bọn hắn khi nhìn đến tôn ngộ không bị hủy diệt cự thủ công kích thời điểm tất cả đều toát ra né xem ra cái này mang theo mặt nạ g i a hỏa đến hủy diệt thâm viên trước căn bản cũng không có hảo hảo hiểu qua hủy diệt thâm viên khủng bố a lại dám mưu toan tiến về hủy diệt thâm viên rời đáy nơi đó thế nhưng là bạn tượng cùng chủ đều trốn bước địa phương một tên đang thương lần này đoan chừng không chết cũng phải bị thương nặng tôn nộ không nhìn qua ngay tại không ngừng truy kích lấy chính mình hủy diệt cự thủ trong mắt lộ ra thần tính phức tạp lúc này hắn cảm giác mình đã bị cự thủ hoàn toàn quá chặt bất kể thế nào lui đều không thể đảo thoát cự thủ công kích cự thủ tốc độ càng lúc càng nhanh tôn nộ không bất đắc dĩ đành phải thi triển linh viên đặc tinh mượn nhờ không gian bản nguyên áo nghĩa lực lượng lấy thoát khỏi hủy diệt cự thủ truy kích lại không muốn hắn vừa mới thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa phía dưới vực sâu liền lần nữa b ộ c phát ra một cỗ càng cường đại hơn lực lượng hủy diệt tôn nộ không bị hai cỗ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng gắt gao dây dưa bất kể thế nào trốn tránh từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi hai cỗ lực lượng kia dây dưa đáng chết xem ra ở chỗ này càng là thi triển khắc bản nguyên áo nghĩa càng sẽ khiến hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bạo động tôn nộ không trong mắt lóe lên một t i ê minh nộ hắn lúc này đã bị hai cái hủy diệt cự thủ vây quanh bất kể thế nào t r ố n g tránh đều không thể thoát khỏi bọn chúng công kích nếu không tránh được vậy liền liều mạng tôn nộ không trong miệng phát ra gầm lên giận dữ hắn không có sử dụng lực lượng khác trực tiếp lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ngăn cản cái kê hai cố lực lượng hủy diệt công kích ba cố lực lượng va chạm tôn nộ không không địch lại khoe miệng chảy ra màu tươi nhưng hắn con mắt lại đột nhiên sáng lên bởi vì hắn phát hiện tại ngăn cản lực lượng hủy diệt đồng thời chính mình đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa càng ộ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều có lẽ đây cũng là một loại phương thức tu luyện tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau đó tiếp tục cố gắng ngăn cản lên hủy diệt cự thủ xâm nhập ngược lại là có chút không mặt bất quá tu hành sự tỉnh vốn cũng không có thể n ộ i vàng sao động nhất là tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nếu là bị hủy diệt bản nguyên áo nghĩa quá yêu, yêu đạo tâm đời này sợ là hủy một người nam tử trung niên phát hiện tôn nộ không đang mượn trợ hủy diệt tâm viên bộc phát lực lượng tu luyện không khỏi lắc đầu miệng phát ra một tiếng thở dài tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa vốn là cần cường đại đạo tâm đi khống chế hủy diệt bản nguyên áo nghĩa mà tôn nộ không cử động lần này theo bọn h ã n nghĩ chính là nó Đạo tâm không kiên. chỉ có thiếu niên thần bí kia có chút hăng hái nhìn qua tôn nộ không tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi sự t ì n h cuối cùng tôn nộ không thành công tiêu hao hai cố hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng mặc dù bị thương nhưng tại cùng cái kia hai đoàn lực lượng đối kháng bên trong hắn tự thân đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lý giải lại đạt được làm sâu sắc xa so với tại trên vách đá dựng đứng tu luyện phải nhanh rất nhiều bất quá tôn nộ không cũng không chuẩn bị tiếp tục thử bởi vì hắn đã minh bạch lấy chính mình thực lực hôm nay căn bản là không có cách xâm nhập hủy diệt t â m uyên dẫn động trong vực sâu lực lượng hủy diệt tu luyện mặc dù có thể tăng thêm tốc độ tu luyện nhưng loại này tốc độ cũng vẹn vẹn chỉ là so trên b á c h đá dựng đứng tu luyện phải nhanh một chút mà thôi tốc độ như vậy còn không cách nào đạt tới tôn nộ g không mong muốn có lẽ chờ ta sau khi tu vi tăng lên có thể lại tới nơi này thử một lần tìm kiếm một chút vực sâu dưới đáy bí mật tôn nộ g không lắc đầu thân hình phát một cái chuẩn bị rời đi hủy diệt thâm nguyên tôn nộ g không rời đi hủy diệt thâm nguyên trước khi đi hắn vô ý thức nhìn thoáng qua thiếu niên thần bí kia bất quá thiếu niên thần bí kia nhưng không có muốn phản ứng tôn nộ không ý tứ vẫn như c ũ tự mình tìm hiểu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không rời đi hủy diệt thâm viên lần này hủy diệt thâm viên tri hành để hắn thu hoạch tương đối khá không chỉ có sâu hơn đối với hủy diệt bản nguyên áo nghĩa l i n h hội còn tìm hiểu ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần t h ô n g trung yên đạo luân tăng cường rất nhiều hủy diệt bản nguyên áo nghĩa chiến lược ân đột nhiên tôn nộ không dừng bước phía trước một cái thân ả n h quen thuộc xuất hiện cái kia thân hình trong tay nắm một thanh quỷ nhận trong ánh mắt tràn đầy nụ cười tạ ác vừa chúng ta lại gặp mặt đàn quỷ nhìn qua tôn nộ không trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng thái tôn nộ không những mày hắn không nghĩ tới thái hư quỷ của người lại dám tới đây phục kích chính mình đàn quỷ vừa cười vừa nói nơi này đã bị chúng ta thiết hạ kết giới mặc kệ phát sinh cái gì địa phương khác cũng sẽ không chịu ảnh hưởng tôn nộ không nghe vậy sắc mặt ngưng tụ hắn giờ mới hiểu được đối phương vì sao dám quang minh chính đại hiện thân n g u y ê n lai là ở chung quanh bố trí kết giới có thể ẩn nấp bọn hắn lúc chiến đấu năng lượng ba động vừa đầu hắn đi nếu không ngươi sẽ phải nếm chút khổ sở đàn quỷ g i lên quỷ nhận hắc hám bản nguyên áo nghĩa lực lượng tràn n ậ p hắn được chứng kiến tôn nộ không thực lực mặc dù biết thực lực của đối phương không bằng chính mình nhưng cũng không dám có chút chủ quan chương 501, chiến đ ả n quỷ phá vây chương 501, chiến đ ả n quỷ phá vây vừa bạn dùng ngươi nghiệm chứng một chút tà trung yên đạo luân tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng chiến ý trong tay hắn quang mang lóe lên lấy ra như ý kim c ô đồng tôn nộ không thi triển linh viên đạo tinh bộ thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đ ả n quỷ trước người như ý kim c ô đ ồ n g tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới một gậy đánh tới hướng đ ả n quỷ đ ả n quỷ hư lạnh một tiếng trong tay quỷ nhận nhẹ n h m giữ lấy như ý kim cộng tôn vũ cảnh sơ kỳ có thể có được có thể so với phổ thông tôn vũ cảnh hậu kỳ chiến lược ngươi đã rất tốt không hổ là cao đẳng t r ủ n g tộc huyết mạch thiên tài chỉ bất quá ở trước mặt ta ngươi chút thực lực ấy còn xa xa không đủ đàn quỷ huy động vì nhận cùng tôn nộ g không triển khai chiến đấu song phương đều không có dung hợp tôn linh trong nháy mắt liền thăm dò ba chiêu cùng lần trước so sánh tôn nộ g không chiến lược có rõ ràng tăng lên lần trước tại cổ miếu tôn nộ g không dốc hết toàn lực cũng ngăn không được đàn quỷ một chiêu mà bây giờ ba chiêu đi qua đàn quỷ mặc dù chiếm tự phong nhưng lại không cách nào hình thành nghiền ép tính ưu thế loại tình hình này để đàn quỷ trong lòng không khỏi giật mình tôn nộ không thì là phi thường hài lòng biểu hiện của mình lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù vẫn như cũ yếu tại đàn quỷ nhưng muốn phân ra thắng bại chí ít cũng phải là trăm chiêu về sau cùng lần trước không hề có lực hoàn t h ủ so ra đã có cực lớn tiến bộ xem ra ta ngược lại thật ra khinh thường người không hổ là có thể làm cho hấp hội đại nhân k i ê n kỵ thiên tài bất quá thiên tài đi nữa thì như thế nào bất quá một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ sâu kiến thôi đàn quỷ trong mắt lộ ra sát ý đi cuồng trong thân thể của hắn hiện ra một đạo tản g a khủng bố khí tức h cám cùng minh họa hình người tôn linh tôn linh dung hợp trong máy mắt đàn quỷ liền hướng phía tôn nộ không phát khởi tiến công chỉ gặp hắn trong tay quỷ nhận bung lên một đạo tràn đầy khí tức hắc á m quang nhận trực tiếp hướng phía tôn nộ không chém xuống tôn nộ không không dám k i n h thường cũng liền bận b i ể u dung hợp tôn linh hắn tôn linh bây giờ đã biến thành một cái tràn ngập khí tức hủy diệt hình người cũng không biết diễn mặt nạ đến tột cùng l à như thế nào liệt chế liền ngay cả tôn linh trên mặt lúc này cũng có được một cái hư hào vượn mặt mũi cỗ che lại khuôn mặt vay mặc dù dung hợp tôn linh có thể đối mặt đàn quỷ bổ ra một đao tôn nộ không cho dù thành công dùng như ý kim cô b ổ n ngăn trở công nhận có thể chính、mình. vẫn là bị quang nhận lực lượng chấn động đến bay ngược ra ngoài quả nhiên vẫn là không cách nào chống lại tôn vũ cảnh định phong cường giả sao tôn nộ không thi triển linh viên đại tinh tháo bỏ xuống đàn quỷ còn sót lại lực lượng sinh mệnh bản nguyên áo n g h i ệ n vận chuyển bắt đầu chữa trị thương thế trên người thừ vừa ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh thực lực của ngươi cho dù đặt ở tôn vũ cảnh hậu kỳ bên trong cũng coi như được là trong đó người nổi bật chỉ tiếp ngươi đối mặt người là ta đàn quỷ cười gần nói ra thân hình hắn nói một cái hóa thành một đạo minh hỏa bóng đen lần nữa hướng phía tôn n ộ không phát khởi t i ê n công tôn nộ không thi triển linh viên đạo tinh bộ trốn tránh đồng thời một tay kết ấn một cái tràn đầy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa khí tức luân bản xuất hiện trung yên đạo luân tôn nộ không thi triển ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông trung yên đạo luân trung yên đạo luân lượn v ò n g lấy hướng phía đàn quỷ bay đi đàn quỷ cười lạnh một tiếng đưa tay huy động quỷ nhận một đạo quang nhận đánh đ ứ n ra sắp hết t i ê n đạo luân chém thành mảnh vỡ chỉ thế thôi sao đàn quỷ cười lạnh nói tựa hồ đối với tôn nộ không sử dụng thủ đoạn công kích có chút k h thường tôn nộ không cũng không có thất vọng trung yên đạo luân vốn là mới thành lập luận uy lực còn không cách nào cùng minh nguyện chi、nhãn. nguyên cực kim t r i ể n ấn các loại áo nghĩa thần thông so sánh nhưng mà trung yên đạo luân chân chính chỗ lợi hại ở chỗ dung hợp nguyên dương trung yên đạo luân tôn nộ không lần nữa ngưng tụ trung yên đạo luân chỉ là lần này trung yên đạo luân c h bị diệt bản nguyên áo nghĩa khí tức bên ngoài còn tản ra h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa khí tức tại trung yên đạo luân bên trên từng đạo h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa phủ văn lập lòe đạo luân bên trên bốc cháy lên lửa nóng hương h ự c trực tiếp hướng phía đàn quỷ lại lần nữa phát khởi công kích a có chút ý tứ đàn quỷ có chút ngoài ý mới bất quá đối mặt h u ề n dương trung yên đạo luân hắn vẫn như cũ chỉ là huy động vì nhận liền đem huyền dương trung yên đạo luân đánh nát đánh nát huyền dương trung yên đạo luân nổ tung hóa thành một đạo đạo huyền cương liệt dương ấn tiếp tục hướng phía đàn quỷ bày đi ân đàn quỷ có chút ngoài ý muốn chỉ gặp hắn quanh thân hắc cám bản nguyên áo nghĩa tạo thành một đạo hộ thể kết giới nhẹ nhóm liền đem huyền cương liệt dương ấn toàn bộ ngăn tại ngoài thân thể mặt quanh huyền cương liệt dương ấn toàn bộ bạo tạc khi đàn quỷ xua tan bạo tạc sinh ra hỗn loạn năng lượng đằng sau lại phát hiện tôn ngộ không, không thấy đàn quỷ đại nhân chúng ta kết giới không thể ngăn trở không gian của hắn bản nguyên áo nghĩa thần thông bốn tên phụ trách bảy trận quỷ thủ hiện thân bọn hắn lúc đầu đã bày ra trận pháp che lấp đàn quỷ cùng tôn nộ g không chiến đấu ba động đồng thời cũng có muốn vây cuốn tôn nộ g không ý tứ kết quả không nghĩ tới bọn hắn bởi vì chủ quan đang quan sát thời điểm chiến đấu để trận pháp xuất hiện sơ hở bị tôn nộ g không lấy linh viên đ ạ p tinh bộ trốn ra kết giới phạm vi đuổi đàn quỷ trong mắt lóe lên một vòng hạ à quan g mang theo bốn tên quỷ thủ đội vàng hướng phía tôn nộ g không thoát đi phương hướng đuổi theo quy hư thần thông tôn nộ không thả người nhảy lên nhảy vào trong một dòng sông đồng thời thi triển quy hư thần thông che lại toàn bộ khí cơ sau đó để thân thể sôi dòng xuống mượn nhờ dòng nước lực lượng cấp tốc thoát đi khí tức biến mất đàn quỷ bọn người đổi tới dòng sông bên cạnh lại bị mất tôn nộ g không khí tức nhìn trước mắt dòng sông đàn quỷ ánh mắt nhắm lại t r ầ m giọng nói đuổi không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải tìm tới hắn tôn nộ g không tăng lên quá nhanh nhanh đến để đàn quỷ cảm nhận được bất an hắn biết nếu như không thừa dịp đối phương khi yếu đớt đem nó diệt s á t một khi chở đối phương thật trưởng thành đằng sau nên chạy trốn chính là chính mình vừa mặc kệ ngươi đến tột cùng là nơi nào tới thiên tài đã tội hấp hội đại nhân ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi vạn tượng giới vực đàn quỷ thanh n m băng lãnh trong tay quỷ nhận bung lên trực tiếp chém về phía phía trước dòng sông quanh dòng sông bị một đao chặt đứt lộ ra dưới nước lòng sông chỉ tiếp trừ một chút nhỏ yếu cá cua bên ngoài cũng không có phát hiện tôn ngộ không tung tích nguy hiểm thật xem ra những cái kia quỷ vật là để mắt tới ta bất quá muốn giết ta cũng không phải một chuyện dễ dàng tôn nộ g không sôi dòng xuống tại cách xa đàn quỷ bọn người đằng sau thi triển linh viên đạp tinh bộ rời đi hủy diệt s â m lâm có đ ư ợ c huyền diệu quy hư thần thông tôn nộ không căn bản không lo lắng thái hư quỷ quật truy sát đối với hắn mà nói chỉ cần không bị vây ở cái nào đó không cách nào đột phá trong kết giới mình muốn chạy trốn không ai cản nổi c h ỉ lúc trước cái kia quỷ thủ ngăn không được chính mình thực lực a thực lực nếu như ta có được hạng mục sư minh chiến l ự c gặp được cái kia quỷ thủ cũng sẽ không cần t r ậ t vật như vậy tôn nộ g không cảm khái một tiếng sau đó thi triển linh viên đ ạ m tinh bộ biến mất ngay tại chỗ chương năm trăm linh hai gặp lại cung vũ trưởng thư chương năm trăm linh hai gặp lại cung vũ trưởng thư tao nộ một lần phục kích đằng sau tôn nộ g không minh bạch mình đã bị hấp theo dõi bất quá hắn cũng không sợ sệt ngược lại ẩn ẩn cảm nhận được vẻ hư vấn c trong lúc này tôn nộ không cũng thông qua mộ phủ thời khắc giải ra thuế diễn giới biến hóa căn cứ nhan lạc nói tới thuế diễn giới bây giờ bầu không khí phi thường ngưng trọng nàng từ đông yêu thích giả nơi đó nhận được tin tức đã có vài đợt giới khác vực thủy thủ ủy phương chui vào thuế d i ệ n giới mặc dù có một bộ phận bị kịp thời phát hiện tiêu diện nhưng vẫn có một ít thành công lẫn vào thuế diễn giới bây giờ t u ế diễn cung nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm ra những cái tia lẫn vào t u ế diễn giới thái hư quỷ quận thành viên bất quá những tên kia tháo mặt nạ xuống đằng sau chính là một cái bình thường sinh linh muốn tìm ra bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng trừ cái đó ra t u ế diễn cung không ít đệ tử đều bị tập kích mà xem như hủy diệt t u ế diễn giới thái hư quỷ quận không thần một trong tam sư m i n h thích huyền giã càng l à tạ i một lần ra ngoài thời điểm lọt vào ba tên cùng cảnh giới quỷ thủ phục kích thích huyền g ã lây tự thân trọng thương đại giới đánh chết ba tên tôn vũ cực cảnh quỷ thủ cũng tại đánh giết quỷ thủ đằng sau đi đến thích giả thành khiêu chiến đông c thích nguyễn c n giã đông chủ tu giết sư chóc đ á bản nguyên áo nghĩa tu giết chóc chi linh không gian lôi chi bản nguyên áo nghĩa trợ chút cũng chỉ là phụ trợ thủ đoạn hán cường đại nhất địa phương chính là giết chóc càng là thủ thương chiến lược liền càng mạnh sát tâm càng dày đặc chiến ý liền càng mạnh tôn nộ không mặc dù cũng không có gặp qua tam sư minh nhưng hắn gặp qua nhị sư minh đông l i ê u thích giả biết đông l i ê u thích giả cường đại có thể chiến thắng đông l i ê u thích giả đã nói lên tam sư minh mặc dù chỉ là mới vào tôn vũ cực cảnh nhưng kỳ thật lực tại tôn vũ cực cảnh bên trong tuyệt đối đã coi là số một số hai tồn tại chỉ là không biết hắn cùng đại sư minh so ra ai lợi hại hơn tôn nộ không thầm nghĩ nói tại thuế diễn cung bên trong đại sư minh thực lực vẫn luôn là mê một dạng tồn tại căn cứ thích la huyền phong nói tới tam sư minh từng tại tôn vũ cảnh đỉnh phong thời điểm khiêu chiến quá lớn sư minh nhưng n à y một trận chiến đại sư minh thậm chí còn không có xuất thủ tam sư minh liền tự nhận chiến bại mặc dù nói bản nguyên áo nghĩa trên bản chất không có chia cao thấp nhưng tam sư minh giết chóc bản nguyên áo nghĩa tại trong cùng cảnh giới chiến lược tuyệt đối không thể nghi ngờ đại sư minh có thể làm cho hắn ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có có thể thấy được đại sư minh thực lực có bao nhiêu lợi hại tôn nộ không trong lòng tuân ra chiến ý mãnh liệt hắn đang suy nghĩ chính mình hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nếu như đối mặt giết chóc bản nguyên áo nghĩa đến tội cùng ai mạnh ai yếu ân cung thư thành tôn nộ không đột nhiên dưng bước hắn phát hiện trước mặt thành trì thế mà gọi là cung thư thành cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước mới vừa tiến vào v ạ n tượng giới bước lúc gặp phải cái kia gọi là cung vũ t r ư ờ n g thư gia hỏa không biết thành này cùng cung vũ t r ư ờ n g thư có quan hệ hay không lúc trước nếu như không phải hắn cho ta bảo đồ ta cũng sẽ không đạt được thái sơ chọc thế suối cùng biến dị dương vị cỏ tôn nộ không nhìn trước mắt thành trì không khỏi mỉm cười quyết định vào thành nhìn xem tiến vào cung thư thành sau tôn nộ không phát hiện tòa thành trì này đích thật là cung vũ nhất tộc thành trì bởi vì trong thành ở lại đại bộ phận sinh linh đều là cung vũ nhất tộc mà lại lui tới tuần sát quân đội cũng đều do cung vũ nhất tộc tạo thành không biết cung vũ trường thư có ở đó hay không trong thành tôn nộ không tâm niệm v ừ a động hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi đến rất nhanh liền tới đến phủ thành chủ trước hắn hơi phóng xuất ra một sợi khí tức của mình sau đó liền đứng tại phủ thành chủ trước đợi đứng lên trong phủ thành chủ một cái t cần s ắ c mệnh mọi nam tử đột nhiên biến sắc hắn một mặt kinh dị đứng người lên lách mình hướng phía phủ thành chủ cửa ra vào đi đến cao nhân phương nào a nguyên lai、like、là ân nhân nam tử đi vào phủ thành chủ trước khi nhìn xem mang theo viên kiểm mặt nạ tôn nộ g không lúc hắn không khỏi nhãn tỉnh sáng lên một mặt ngạc nhiên hướng phía tôn nộ g không thi lễ một cái nguyên lai、like, nam tử này chính là cung vũ trường thư ha ha ha ha, thợ phao đạo hữu chúng ta lại gặp mặt à thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra mà tôn nộ g không cười cười bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp bởi vì cung vũ trường thư trên thân có tổn thương cung vũ trường thư đ a n g chát cười một tiếng đối với tôn nộ g không nói ra ân nhân mời theo ta nhập trong phủ một lần việc này nói rất dài dòng cung vũ trường thư dẫn tôn nộ không tiến nhập phủ thành chủ thương thế trên người hắn rõ ràng là vết thương mới cái này khiến tôn ngộ không phi thường tò mò không biết cung vũ t r ư ờ n g thư lại gặp phiền phái gì trong phủ thanh chủ cung vũ t r ư ờ n g thư giảng thuật chính mình gặp phải nói đến đây hết thảy cũng cùng tôn ngộ không lúc trước đưa cho hắn cái k i a ba t i ệ n tôn vũ cấp thần bình có quan hệ cung vũ t r ư ờ n g thư lúc trước rời đi h u y ề n tịch sơn mạch đằng sau liền quay trở về cung thư thành tòa thành này là cung vũ t r ư ờ n g thư cùng cung vũ nhất tộc một vị k h á c tôn vũ cảnh kiến tạo thành trì cung vũ nhất tộc trên cơ bản một nửa đều ở tại cung vũ thành trung một nửa khác lại cư trú tại cung vũ nhất tộc t h c hiện cung vũ trưởng thư trở lại cung thư thành sau quyết định sẽ đạt được ba kiện tôn vũ cấp thần bình bán đi đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện nhưng mà chính là cái kia ba kiện tôn vũ cấp thần bình ngược lại là cho cung vũ nhất tộc mang đến thiệp thức vì bán ra ba kiện này tôn vũ cấp thần bình cung vũ trường thư tìm tới chính mình một cái hảo hiu muốn cho hắn thông qua đấu giá đem ba kiện tôn vũ cấp thần bình bán ra lại không muốn vị hảo hiu kia lại lấy hội đấu giá cần nghiệm chứng bảo vật làm lý do sớm từ cung vũ trường thư trong tay lựa gạt đi thần bình cung vũ trường thư phát giác bị lựa tự nhiên muốn lên cửa đòi hỏi thuyết pháp kết quả không chỉ có không thể muốn về thần bình ngược lại là bị đánh thành trọng thương nghe xong cung vũ trường thư gặp phải tôn n ộ không trong lúc nhất thời có chút im lặng hắn không nghĩ tới cung vũ trường thư thế mà lại xui xẻo như vậy t h ở phao đạo hữu phát sinh chuyện như vậy n g ư ơ i tại sao không có tìm v ạ n tượng cùng chủ trì công đạo a tôn n ộ không tò mò hỏi cung vũ trường thư dù sao cũng là tôn vũ cảnh tồn tại cho dù không có gia nhập v ạ n tượng cùng dù sao cũng là v ạ n tượng giới vực đứng đầu một thành phát sinh chuyện như vậy v ạ n tượng cùng không có khả năng bất quá hỏi nghe thấy lời ấy cung vũ trường thư sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn cười khổ nói viên đạo hữu ta đương nhiên nghĩ tới tìm bạn tượng cùng chủ trì công đạo kết quả không tìm được chương n tiêu năm trăm linh ba cung thư thành xảy ra chuyện chương năm trăm linh ba cung thư thành xảy ra chuyện nghe cung vũ trưởng thư n h ấ t lên minh t ư ợ n g tộc tôn ngộ không không khỏi nhãn tình sáng lên hắn còn nhớ đến ban đầu ở tuế d i ệ n giới bị chính mình đánh chết một c h i k h ấ t chính là xuất từ minh tượng bộ tộc bây giờ gia nhập khởi nguyên thương hội thẩm tinh trì thẩm tinh giao hai người cũng là bởi vì trêu chọc minh tộng tộc mới bị ép chạy trốn tới tuế diễn giới Cuối、cùng u ố i c vũ trường thư thở dài một hơi nói ra viên đạo hữu có chỗ không biết vạn tượng cùng chủ yếu chia làm ngũ đại thế lực phân biệt là huyền tượng bộ tộc diễn tượng bộ tộc thánh tượng bộ tộc xương tượng bộ tộc cùng minh tượng bộ tộc ngũ đại thế lực thực lực tương cận nam tộc lão tổ đều là vạn tượng cùng cung chủ đệ tử có thể nói tại vạn tượng giới vực bọn hắn nam tộc liền đại biểu vạn tượng cung thì ra là thế vạn tượng cung ngũ đại thế lực một trong sao tôn ngộ không khoe miệng có chút dâng lên tại vạn tượng giới vực những ngày này hắn cũng tiếp xúc một chút vạn tượng cung đệ tử đối với vạn tượng cung thế lực này c u n g coi là có một chút thô thiển hiểu rõ cung thuế diễn giới khác biệt vạn tượng giới vực cũng không hòa bình ngũ đại thế lực một mực mình tranh ăn đấu mà như cung vũ trường thư vực này có được tôn vũ cảnh chủ tộc hoặc là gia nhập bên trong một cái thế lực hoặc là cũng chỉ có thể lọt vào ngũ đại thế lực chết ép mặc dù trên mặt đ ổ i cung vũ trường thư cũng là vạn tượng giới vực thành chủ chỉ khi nào trêu chọc ngũ đại thế lực một trong bọn hắn có là biện pháp đối phó bọn hắn trong đó thường thấy nhất thủ đoạn chính là lấy cấu kết thái hư quỷ quật làm lý do đối với mấy cái này chủng tộc tiến hành v ũ hoan sau đó lại lấy vạn tượng cung danh nghĩa đối bọn hắn tiến hành tính hủy diệt t à n sát tại vạn tượng giới vực có thật nhiều chủng tộc đều là bởi vì không cẩn thận t r e o chọc ngũ đại thế lực bị mang theo cấu kết thái hư quỷ quật danh nghĩa đ ổ diệt tộc đàn chính vì vậy cung vũ trường thư từ vạn tượng cung cáo trạng thất bại đằng sau liền một mực phi thường hối hận lo lắng đến từ minh tượng bộ tộc trả thù cái này minh tượng tộc thật đúng là bá đạo a tôn nộ không cảm khái một tiếng thuế diễn giới bên trong mặc dù cũng có một chút chủng tộc làm việc bá đạo nhưng ít nhiều vẫn là bận tâm lấy thuế diễn cung q u ý củ cho dù là cụ tộc cấp độ t i ê a hoành hành bá đạo chủng tộc cũng không dám động thì tàn sát chủng tộc khác ngay tại cung vũ trường thư sai người thiết tiến khoản đ á i tôn nộ không thời điểm một đám c ơ i thái hú thú minh tượng tộc người cũng chính hướng phía cung thư thành m à đến b ộ t chi đại nhân cái tia cung vũ trường thư nhất định là cùng thái hư quỷ quật người cấu kết mới có thể có đến những này có được hội văn đồ án thần minh lần này chúng ta nhất định phải giết gà d o k h để vạn tượng, giới vực tộc đều biết, vạn tượng giới vực chủ nhân đến tột cùng là ai tại một đám minh tượng tộc cường giả bên trong một cái thân hình đơn bạc nam tử một mặt định đoạt đối với bên cạnh một cái minh tượng tộc cường giả nói ra minh tượng tộc cường giả mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra không sai cung vũ nhất tộc cũng coi là có chút thanh danh nếu quả như thật dám cùng thái hư quỷ, quỷ quật cấu kết ta tất nhiên là không tha cho bọn hắn đúng rồi truyền lệnh xung quanh vài tòa thành trì để bọn hắn phái người phong tỏa tất cả thông đạo để phòng cung vũ nhất tộc xuất hiện cá l ậ lưới cầm đầu minh tượng tộc cường giả đối với bên cạnh thủ hạ phân phó nói minh tượng tộc t h phụng chảm thảo trừ căn đối với một mực không nguyện ý thần phục với minh tượng tộc cung vũ nhất tộc bọn hắn vốn là phi thường bất mãn bây giờ càng là tại đơn bạc nam tử c h â m ngoài bên d ư ớ i quyết định triệt để đổ diện cung vũ nhất tộc cung vũ trường thư vốn cho rằng chính mình từ bỏ truy cứu thần minh minh tượng bộ tộc hẳn là sẽ không lại làm khó chính mình cho nên hắn lúc này cũng không có phát giác được nguy cơ tiến đến đa tạ viên đạo hữu thật không nghĩ tới viên đạo hữu không chỉ tu đi hủy diệt bản nguyên áo nghĩa còn tinh thông sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa thiên phú như thế thật là làm cho trường thư hâm mộ a cảm thụ được đã khôi phục thương thế cung vũ trường thư không khỏi lộ ra vẻ cảm kích nguyên lai、like, tôn nộ không gặp cung vũ trường thư thương thế trên người khó mà khỏi hẳn thế là liền thi triển sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa cho hắn trị liệu thương thế mặc dù chỉ là tiện tay mà làm nhưng đối với cung vũ trường thư tới nói lại là lại thiếu tôn nộ không một cái nhân tình trường thư đạo hữu dựa theo ngươi thuyết pháp chuyện này cái t i ê u minh tượng bộ tộc chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ ngươi tốt nhất vẫn là làm chút chuẩn bị đi tôn nộ không tại cung thư thành chờ đợi mấy ngày sau chuẩn bị rời đi bất quá tại rời đi trước đó hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở cung vũ trường thư đạo cung vũ trường thư nhẹ gật đầu nói ra viên đạo hữu yên tâm ta đã để cho ta đệ đệ đá bồ t ắ t tiến về cầu kiến huyền tượng tộc ta c u n g vũ nhất tộc trước kia cùng huyền tượng tộc từng có một tia gia o t ì n h chỉ cần huyền tượng tộc nguyện ý ra mặt hòa giải chúng ta lại nói lời xin lỗi minh tượng tộc hẳn là sẽ không tiếp tục khó xử chúng ta như thế tốt lắm tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn đối với cung vũ trưởng thư cảm nhận không hỏng lúc trước cho hắn cái kêu ba kiện t h ầ n binh b ả n ý là không nguyện ý lấy không hắn b ạ o đồ kết quả không nghĩ tới ngược lại là cho hắn t r e o chọc tới phiền p h ư c tuy nói chỉ là vô tâm tri thất nhưng nhìn xem bây giờ mặt buồn rười rưởi cung vũ trưởng thư tôn nộ không vẫn là không nhị được có chút tự trách khi biết cung vũ trường thư đã tìm đến ứng đối phương pháp đằng sau tôn nộ không lúc này mới yên tâm hắn cùng cung vũ trường thư tạm biệt đằng sau liền rời đi cung thư thành chuẩn bị tiếp tục chính mình lịch luyện a tôn nộ không đột nhiên dừng bước chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một tầng sương mù trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một mặt kỳ phiên phía trên thình lình có v ạ n tượng cung đồ án v ạ n tượng cung phong tỏa con đường này tôn nộ không dù sao cũng là tuế diễn cung đệ tử tự nhiên có thể minh b ạ c h cái kia kỳ phiên hàm n h ĩ gặp bạn tượng cùng phong tỏa con đường hắn mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là đổi một cái phương hướng tiếp tục tiến lên đối với hắn mà nói toàn bộ đông hoang châu đều là hắn lịch luyện trắng chỗ đi bên nào không cũng không khác biệt gì nhưng mà rất nhanh tôn nộ không liền đã nhận ra không thích hợp bởi vì hắn thay đổi tuyến đường hướng tây đằng sau nhưng vẫn bị một mặt k ỳ phiên ngăn trở đường đi liên tiếp hai lần gặp được v ạ n tượng cùng sửa sĩ phong đường tôn nộ không trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tưởng sẽ không như vậy không kéo đi hai cái phương hướng đều gặp v ạ n tượng cùng phong đường tôn nộ không nhĩ mày hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là không có lựa chọn cưỡng ép cơ q u a mà là quay đầu hướng phía một phương hướng khác lao đi khi lại một lần nữa bị vạn tượng cùng kỷ phiên ngăn t r ở đường đi đằng sau t ô n nộ không ánh mắt trở nên ngưng trọng lên lúc này hắn đã ẩn ẩn cảm giác được cái này vạn tượng cùng tựa hồ là đem c u n g thư thành cùng chung quanh một chút khu vực toàn bộ che lại không tốt cung vũ trường thư gặp nguy hiểm t ô n nộ không nghĩ đến cung vũ trường thư nghĩ đến minh tượng bộ tộc tác phong làm việc không khỏi biến sắc đội vàng lách mình hướng phía c u n g thư thành phương hướng mà đi mà lúc này cung thư thành cung vũ trường thư nhìn xem từ không trung bị ném thi thể trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin hắn nhìn qua những cái kia vây quanh cung thư thành minh tượng tộc quân đội tuyệt vọng ký tước từ trên người hắn lan tràn chương năm trăm lẻ bốn cung thư thành chi chiến cung vũ t r ư ờ n g thư tuyệt vọng chương năm trăm lẻ bốn cung thư thành chi chiến cung vũ t r ư ờ n g thư tuyệt vọng chu hu xương người ta vốn là làm bạn nhiều năm bạn thân vì sao muốn như vậy hại ta cung vũ t r ư ờ n g thư nhìn qua còn lương thân thể đứng tại minh tượng tộc cường giả bên cạnh đơn bạc nam tử trong mắt sát ý bộc lộ mà trước mặt hắn thi thể đương nhiên đó là hắn thân đệ đệ cung vũ trường thạch mà giết chết cung vũ trường thạch chính là cái tia đã từng bị hắn làm thành huynh đệ lại bởi vì ba kiện tôn vũ cấp bảo vật mà lựa chọn bán bạn tốt của hắn chu hu xương Chu hưu tại ộ bộ tộc tộc c cùng cung nhân, này, vũ d n đẳng g đều đê là trung tộc, so v ớ cung n vũ h ấ trước tộc, chu tộc thực lực yếu hơn, cả một tộc một tôn Tại t chu lực cả chỉ có chu xương một cái tôn vũ cảnh. hưu hơn, hưu yếu sương đàn, vũ đây thật lâu cung vũ trường thư cùng chu hu xương bởi vì ý hợp tâm đầu dẫn là c h i kỷ hai tộc ở giữa cho tới nay cũng là trợ giúp lẫn nhau chu hu bộ tộc dĩ vãng gặp được phiến phức thời điểm cung vũ trường thư cũng đều sẽ ra mặt hỗ trợ điều đình chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nhiều năm hào hữu bây giờ lại tự tay sát hại đệ đệ của mình đồng thời còn muốn hủy diệt toàn bộ cung vũ nhất tộc Kiệt kiệt kiệt, chu u n Trường g Vũ t ư ngươi c ấ kết t hu á i hư q quật, toàn chính vạn là bộ sương sao lại tiếp t ụ cười cùng n g ơ i đi tiện bực này hạng n g ư làm bạn.、Ta、khuyên n Ta gần ư ơ i hay chống là từ bỏ nói hắn biết cung vũ t r ư ờ n g thư tính cách cho nên muốn muốn bức bách cung vũ t r ư ờ n g thư đầu hàng về phần thả cung vũ nhất tộc cái kia tất nhiên là chuyện không thể nào hắn sở dĩ châm n g ỏ i minh tượng tộc đối với cung thư thành xuất thủ bản thân chính là bởi vì nhớ thương cung vũ nhất tộc địa bàn nếu như cung vũ nhất tộc bất diệt hắn chu hu bộ tộc như thế nào còn khởi đầu chu hu xương ta muốn giết n g ư ơ i cung vũ t r ư ở n g thư phát ra một tiếng tức giận gào thét hắn d u n g hợp tô n linh b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng thân hình thoát một cái liền hướng phía chu hu xương g i ế t đi lên chu hu xương hơi biến sắc mặt bất quá gặp bên cạnh bột chi đại nhân cũng không có muốn nói chuyện ý tứ cũng làm tức triệu hồi g a tô linh lựa chọn rung hợp chu hu xương tô linh thoạt nhìn như là một con hồ ly nhưng lại mọc đẩy lân t ế n nhìn phi thường của quái mà hắn tôn vũ cấp thần b i n h càng phi thường đặc biệt là một đôi lòng l á n h hàn ý có chảo chu hu xương thực lực cùng c u n g vũ trường thư tương cận thậm chí là hơi kém một bậc nhưng hắn am hiểu rõ chi bản nguyên áo nghĩa tốc độ cực nhanh c u n g vũ trường thư đang tức giận ra c h ỉ bên dưới mặc dù chiến lược tiêu thang nhưng trong lúc nhất thời nhưng căn bản theo không kịp chu hu xương tốc độ phúc trong chiến đấu chu hu xương tìm được c u n g vũ trường thư sơ hở hắn lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế một chảo đánh chúng vào cùng vũ trường thư ngực sẽ mở một khối giá trị chu hu xương ta muốn giết người cùng vũ trường thư giống giận hắn hoàn toàn không để ý thương thế của mình huy động chiến phủ muốn cùng chu hu xương lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng chu hu xương một bên né tránh cung vũ trường thư công kích một bên dếu cẩn nói cung vũ trường thư ngươi bất quá chỉ là một tên phế v ậ t mà thôi cung vũ trường thạch vì c ầ u ta b u ô n g tha ngươi không tiếc chủ động đem ngươi cho hắn tôn vũ thạch tất cả đều giao cho ta buồn cười là hắn thế mà thật ngây thơ coi là ta sẽ bỏ qua các ngươi b u ô n g tha cùng vũ tộc a cung vũ trường thư nghe vậy lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng nhưng hắn càng là phẫn nộ chu hu xương liền càng là cao hứng bởi vì phẫn nộ thường thường liền mang ý nghĩ sơ hở quả nhiên c u n g vũ trường thư tại trong nội giận lại lộ ra một sơ hở chu hu sương thấy thế thân hình phát một cái một đôi cốt c h ả o đồng thời đâm ra đâm vào c u n g vũ trường thư ngực nhưng mà chu hu sương còn đến không kịp cao hứng liền phát hiện c u n g vũ trường thư quanh thân xuất hiện từng đạo phủ văn màu vàng hắn bỗng cảm giác không ổn muốn lui lại lại phát hiện chính mình t h â n minh lại bị c u n g vũ trường thư huyết đ ụ c kẹt lấy không cách nào rút ra ai chu hu sương trong lòng hoảng hốt c u n g vũ trường thư g i n g giận một búa chém về phía chu hu sương thân thể chu hu sương thấy thế quyết định thật nhanh từ bỏ cốt trào lách mình lui lại dù vậy hắn nhưng vẫn bị c u n g vũ trưởng thư chính phủ bổ trúng ngực trong lúc nhất thời máu me đầm địa c u n g vũ trưởng thư toại nguyện đả thương chu h ư xương nhưng hắn đồng dạng trả giá nặng nề bất quá hắn cũng không hối hận bởi vì hắn biết chính mình khẳng định là sống không được nữa cho nên vô luận như thế nào hắn cũng muốn giết chu h ư xương là đệ đệ c u n g vũ trưởng thạch b ả o thủ b ộ t chi đại nhân cứu ta chu h ư xương bị thương mắt thấy c u n g vũ trưởng thư một bộ muốn cùng chính mình l i ề u mạng bộ dáng lập tức hoảng hốt vội vàng bưng bít lấy vết thương mặt hốt hoảng hướng cầm đầu mình tượng tộc cường giả cầu viện cầm đầu minh tượng tộc cường giả bột chi chiêu liếc qua vô cùng đáng thương chu hu xương đối với bên cạnh một tên minh tượng tộc cường giả nói ra bột chi đ ẳ n g đi đem c u n g vũ trường thư đầu lấy tới bột chi đ ẳ n g lĩnh mệnh quanh người hắn nổi lên âm lanh khí thế một đầu toàn thân thiêu đốt lên minh h ỏ a voi lớn tôn linh xuất hiện từ từ dung nhập trong cơ thể của hắn tôn linh dung hợp đằng sau bột chi đ ẳ n g trong tay xuất hiện một cây tối om om giang đ ồ n g hắn bung lên tối om om giang đ ồ n g liền hướng phía cùng vũ trường thư đánh tới oanh cùng vũ trường thư nay đã thụ thương chỉ một lòng cùng chu hu xương liều mạ bột chi đằng vừa ra tay trong lòng của hắn không khỏi trở nên càng thêm tuyệt vọng miễn cưỡng chống đỡ mấy lần đằng sau cung vũ trường thư bị bột chi đằng trong tay tôi om om răng đổng đập xuống trên mặt đất thân thể trực tiếp đụng nát trong thành không ít kiến trúc khu cụ cụ cung vũ trường thư rẽ rủi lấy đứng dậy hắn nhìn qua đã trốn ở bột chi đằng sau lưng chu hụ xương trong mắt lộ ra v ẻ tuyệt vọng lao tổ chúng ta cùng bọn hắn liều mạng cung thư thành bên trong từng người từng người cung vũ tộc nhân cầm trong tay binh khí hội tụ tại cung vũ trường thư bên người cung vũ trường thư nhìn về phía mình tộc nhân trong mắt lộ ra nụ cười khổ sở bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi nhưng khi tượng so kiến càng nhiều thời điểm kiến lại thế nào ph cũng đều chính là tốn công vô ích bất quá c u n g ngồi chờ chết chờ đợi tàn sát chẳng l i ề u chết đánh cược một lần cho dù chết chí ít c u n g muốn đã chết có tôn nghiêm cung vũ nhất tộc thử chiến cung vũ t r ư ở n g thư d ơ lên c h i ế n phủ cung vũ tộc nhân nao nao cơ binh khí hướng phía minh tượng tộc quân đội đánh tới không biết tự lượng sức mình b ộ t chi chiêu n é t miệng lên một vòng cười lạnh hắn xuất lĩnh minh tượng tộc quân đội tất cả đều là trải qua tỉ mỉ huấn luyện tinh n g u ệ n h ư thế nào cùng vũ tộc đám người ô hợp này có thể ngăn cản giết một tên cũng không để lại một chi chiêu tùy ý phất, phất tay minh tượng tộc quân đội lập tức phát ra một tiếng g e o họ sau đó hướng phía những cái kia sông về phía trước cung vũ tộc nhân phát khởi công kích song phương chém giết ở cùng nhau nhưng mà chiến đấu kết cục lại là triệt triệt để để tiên về một bên đối mặt minh tượng tộc đại quân công kích trong thành cung vũ tộc nhân căn bản là không có cách ngăn cản vô số thi thể từ không trung rơi xuống máu tơi nhuộm đỏ cung thư thành cung vũ trưởng thư cầm trong tay c h i ế n phủ ra sức chém giết lấy c h i ế n phủ huy động mỗi một lần hung nầy đều có thể mang đi một mảnh minh tượng tộc quân đội phúc bột chi đàng xuất hiện lần nữa tại cung vũ trưởng thư trước mặt trong tay tôi om om răng đồng rơi xuống đem cung vũ trưởng thư trong tay chiến phủ trực tiếp đánh bay Cung vũ trưởng thư lạo đ ả o trở ra hắn tuyệt vọng nhìn xem bột chi đẳng tôn linh lại chậm rãi t ắ n đi lộ ra mình đầy thương tích chân thân vì cái gì vì cái gì các người muốn ác độc như vậy chương năm trăm linh năm tôn nộ không h i ệ n thân diệt s á t chu hu xương chương năm trăm linh năm tôn nộ không h i ệ n thân diệt s á t chu hu xương bởi vì diệt c ỏ tận gốc chu hu xương triệu hồi chính mình cốt chảo hắn đem cốt chảo nhắm ngay cùng vũ trưởng thư ngực từng chút từng chút cám bảo diệt c ỏ tận gốc ác ha ha ha, ha. Ác. Ta. ta là ác ta cùng vũ nhất tộc là ác cung vũ trường thư phát ra tuyệt vọng tiếng cười hắn không thể nào tiếp thu được cung vũ nhất tộc bị h a i vạ bất ngờ này còn muốn trên lưng ác tội danh các ngươi cấu kết thái hư quỷ quật đương nhiên là ác mà bột chi đại nhân xuất lĩnh chúng ta tiêu diệt các ngươi bọn này phản đồ chúng ta tự nhiên chính là tốt liền xem như thánh đ ỉ n h cũng sẽ khao thưởng bột chi đại nhân khao thưởng dẹp biên tả ác minh tượng bộ tộc chu hu s ư ơ n g trào phúng nhìn xem cung vũ trường thư hắn rất thưởng thức cung vũ trường thư loại này thần sắp tuyệt vọng bộ dáng này tựa như là cung vũ trường thạch quỳ gối trước mặt mình khẩn cầu chính mình buông tha ca ca lúc giống nhau như lúc cung vũ trường thư muốn trách thì trách n g ư ờ i ánh mắt không t ố t a a chu hu xương cười lạnh chuẩn bị triệt để kết thúc cung vũ trường thư tính mệnh đúng lúc này vốn đã tuyệt vọng cung vũ trường thư trong ánh mắt lại đột nhiên toát ra một vòng chân kinh chu hu xương theo bản năng trở lại nhìn lại lại cảm giác ngược tê dẩn sau đó liền bị đánh tan tôn linh một cái mang theo viên kiểm mặt nạ người xuất hiện ở cung vũ trường thư bên người hắn một tay nắm lấy chu hu xương một tay khác thì là đem cung vũ trường thư cho đỡ lên người tới chính là tôn ngộ không đang suy đoán đến cung vũ trường thư khả năng gặp nguy hiểm đằng sau hắn liền lập tức muốn gấp trở về nhưng mà cuối cùng vẫn là tới c h ầ n một bước nhìn qua mãn thành thi thể tôn nộ g không trong lòng không khỏi tràn đầy phẫn nộ mặc dù tôn nộ g không đã t ử thẩm tinh r i a o trong miệng biết được mình tượng tộc tàn bạo có thể nghe nói cuối cùng không kịp tận mắt nhìn thấy ngươi là ai lại dám trợ giúp thái hư quỷ quật b ộ t chi đằng nhìn qua tôn nộ g không trong mắt lộ ra một vòng cười lạnh một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ mà tôi h dám đến xen vào việc của người khác vậy liền chết ở chỗ này đi không sai ngươi tranh thủ thời gian thả ta nếu không chính là cấu kết thái hư quỷ quật đồng đảng chu hu xương một bên dãy r ồ lấy một bên kêu gào nói hắn mặc dù chấn kinh tôn nộ g không thực lực nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy là đối phương đánh lén mới có thể một chiêu chế trụ chính mình cho nên hắn muốn đợi tôn nộ g không v ô n g ra chính mình đằng sau lập tức xuất thủ đánh lén đem trước mắt cái này mang theo viên kiểm mặt nạ ra hỏa chém giết tôn nộ g không nhìn cũng không nhìn chu hu xương một chút trong tay vừa dùng lực liền đem chu hu xương cổ b ắ n xuống sau đó đem chu hu xương tôn linh phong ấn tại trong đầu lâu giao cho cùng vũ trường thư trường thư đạo hữu ta tới chậm tôn nộ không thở dài một hơi hắn không nghĩ tới gặp lại cùng vũ trường thư lúc thế mà lại là cảnh tượng như vậy cung vũ trưởng thư bắt lấy chu hu s ư ơ n g đầu triệu tập lên thể nội tôn vũ c h i lực bột chi đại nhân cứu ta cứu ta chu hu s ư ơ n g đầu phát ra cầu cứu thanh â m bột chi đẳng không nghĩ tới tôn ngộ không lại dám không nhìn chính mình không khỏi giận dữ lúc này huy động tối b m n m bong i a n g đồng hướng phía tôn ngộ không giết tới thả hắn bột chi đẳng thực lực cũng không yếu cùng là tôn vũ cảnh trung kỳ thực lực của hắn so với cung vũ trưởng thư còn muốn càng hơn một bậc nhưng mà hắn gặp phải lại là tôn ngộ không mà lại là phẫn nộ trạng thái dưới tôn ngộ không đối mặt hướng phía chính mình đánh tới bột chi đẳng tôn nộ g không trong mắt sát ý lấp lóe hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bộ phát trực tiếp ngưng tụ ra trung yên đạo luân hướng phía bột chi đẳng oanh đi bột chi đẳng giơ lên t ố i om om răng đồng đánh tới hướng trung yên đạo luân nhưng hắn lực lượng như thế nào tôn nộ g không đối thủ chỉ gặp trung yên đạo luân bộ phát ra hủy d i ệ t chi quang trực tiếp đem bột chi đẳng trong tay t ố i om om răng đồng đánh bay đem hắn thân thể cũng một phân thành hai bột chi đẳng đại hãi nửa người trên của hắn nắm mình lên nửa người dưới muốn ghép lại cùng một chỗ chỉ là bởi vì vết thương tràn ngập tôn nộ không hủy diện bản nguyên áo nghĩa trong lúc nhất thời căn bản là không có cách dùng hợp lại cùng nhau. Làm cản, bốn tên minh tượng tộc tôn vũ cảnh không khỏi giận dữ bọn hắn đồng thời dung hợp tôn linh muốn lên trước đánh giết tôn ngộ không lại bị cầm đầu bột chi chiêu ngăn lại các ngươi không phải là đối thủ của hắn để cho ta tới bột chi chiêu đưa tay v u n g lên y ế u thụ thương rễ ruộng bột chi đằng sau đó để cho người ta chiếu cố tốt bột chi đằng sau lúc này mới từng bước từng bước hướng phía tôn ngộ không đi đến ngươi là ai nhưng biết ngươi đang làm gì sao bột chi chiêu c h i nhìn về phía tôn ngộ không n ế t miệng lên một vòng cười lạnh tôn n ộ không bình tĩnh cùng bột chi chiêu đối mặt hắn đương nhiên biết mình đang làm cái gì vô cùng rõ ràng làm như vậy hạ tràng nhưng hắn hay là xuất thủ tôn nộ không nói ra trường thư đạo hữu đ ộ n g thủ đi giết hắn ta mang ngươi pha vây c u n g vũ t r ư ờ n g thư nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ đến cùng hắn ngưng tụ tất cả lực lượng trực tiếp chen bể chu hu xương đầu vì phòng ngừa hắn tôn linh cùng ý thức đào tẩu c u n g vũ t r ư ờ n g thư càng là tại chen bể đầu trong nháy mắt há miệng chuẩn bị đem chu hu xương ý thức nuốt vào thể nội nhưng mà chu hu xương hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị hắn tôn linh lôi c u ố n ý thức thể trước tiên lựa chọn chạy trốn chu hu xương tôn linh cùng ý thức thể n g lớn mắt thấy liền muốn tới gần m ộ chi chiều đúng lúc này lại bị một cô vô hình lực lượng thầm ý đâm vào tôn linh bên trong. Không chú bột ê r n g chi chiêu hử chi lạnh một tiếng mặc dù không có nhìn ra tôn nộ không đến tội cùng sử dụng thủ đoạn gì nhưng rất hiển nhiên chỉ có tôn nộ không mới có thể ở thời điểm này xuất thủ diện sắt chu hu xương tôn nộ g không, không nói gì hắn trực tiếp dung hợp tôn linh trong tay quang mang loé lên n ư ơ n g tụ ra một đạo huyền dương trung yên đạo luân oanh huyền dương trung yên đạo luân nổ tung đem bộ t chi chiêu thân thể báo p h ủ tôn nộ không, không lo được xem xét c h i ế n quả nắm lên t h ụ t h ư ờ n g cung vũ trường thư liền thi triển ra linh viên đạo tinh bộ chuẩn bị phá vây một cái cự nhân từ huyền dương trung yên đạo luân trong bạo tạc đi ra hắn nhìn về phía hư không đưa tay tế ra một mặt màu đen k ỳ phiên màu đen k ỳ phiên pháp phối tôn nộ không cùng cung vũ trưởng thư thân thể từ trong hư không rơi xuống hắn nhìn qua cái kia màu đen kỷ phiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia trấn kinh quáy nhớ không gian tôn nộ không trong lòng giật mình hắn biết chính mình đào thoát thất bại đằng sau sau đó đối mặt sẽ là một trận sinh tự á c chiến màu đen k ỳ phiên bên trong từng luồng từng luồng khí tức tử vong nồng nặc hội tụ đem toàn bộ c ung thư thành triệt để báo phủ một chi chiêu biến thành cự nhân nghe rằng cởi nhìn xem tôn nộ không nói ra không có người có thể từ ta minh tượng trồng cờ đào thoát tôn nộ không hai con mắt hít lại hắn phát hiện kia cái gọi là minh tượng cờ ngay tại không ngừng thôn phệ lấy trong thành tử vong sinh linh h o ạ n khí cùng lưu lại ý thức những năng lượng này đều bị minh tượng cờ chuyển hóa làm cái kia nồng đậm từ khí phong tỏa toàn bộ ung thư thành không gian chung q u n h Dân n h â n liên n ta lụy g ư ơ i c u n g vũ t r ư ở n g thư t r o n g m ắ t l ộ ra ấy n y c h i s ắ c hắn b i ế toàn dưới l ạ i tình huống n y đ ừ g n ó i tôn ngộ không, ngộ l i ề n như xem t ô không n cảnh cứng, giả, cũng không có khả năng đánh n vũ cực có giả, khả h bại i ề u như v ậ y m nã h thủ. Thử tượng tộc vong, cao cơ hồ đ thành kết cục đã định. chương ụ c đã đ ị n 506, phá vây, t o à n giới trăm u y nã ư ơ n g 506, phá vây toàn giới truy nã nhìn qua không trung minh tự kỷ tôn ngộ không ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên h ắ n biết l i ề u mạng chính mình khẳng định không phải nhiều như vậy minh tượng tộc quân đội đối thủ sinh cơ duy nhất liền ở chỗ minh tự kỷ làm đào tổ truyền thừa người thừa kế t ô n nộ không một chút liền nhìn ra chỗ này bị minh tượng kỳ trên bản chất cùng mình đại thánh viên không cũng không khác biệt gì khác biệt duy nhất chính là minh tượng kỳ phẩm giai tại phía xa chính mình đại thánh viên phía trên cái này minh tượng kỳ hấp thu quá nhiều t ử khí cùng á khí những năng lượng này bị minh tượng kỳ bên trong chất pháp chuyển hóa làm một loại đặc thù minh khí phong tỏa toàn bộ không gian những n à y minh khí tất cả đều thụ minh tượng kỳ chủ nhân bộ chi chiêu không chế có thể nói tại cái này minh tượng kỳ hình thành trong không gian đừng nói tốt nộ không liền xem như tôn vũ cực cảnh tới cũng không nhất định là bộ chi chiêu đối thủ bất quá tôn nộ g không biết mặc kệ là minh tượng kỳ cũng hoặc là là chính mình đại thánh tiên nó nội bộ không gian mặc dù kiên cố nhưng dù sao không cách nào cùng chân chính không gian vũ trụ so sánh nếu là có thể đánh vỡ minh tượng kỳ không gian khiến cái này minh khí mất đi k h ô n g chế chính mình liền có cơ hội chạy trốn tôn nộ g không nắm chặt như ý kim c ô đồng trong lòng suy tư như thế nào mới có thể đánh vỡ minh tượng kỳ không gian mà bột chi chiêu thì là tiện tay bung lên thao thiên minh khí liền hóa thành một cái cự t r ư ờ n g hướng phía tôn nộ g không hai người ép tới tôn nộ không nắm lên cung vũ trường thư thân hình p h á một cái tránh qua tránh né minh t r ư ở n g công kích hãn thuận thế vi động trong tay như ý kim c ô đồng đem một đám m u ố n thửa cơ công kích mình minh tượng tộc quân đội đánh giết quanh tôn nộ không vừa mới diện sắt một đội minh tượng tộc quân đội một bên khác liền lại có một đám minh tượng tộc quân đội tại trận pháp gia chỉ bên dưới đồng thời hướng phía tôn nộ g không đánh ra vô số kẻ ánh sáng năng lượng minh nguyên t r i nhãn tôn nộ g không thấy thế đ ộ i vàng thi triển ra minh nguyên t r i nhãn hai cái vòng xoáy xoay tròn đem những chủng sáng năng lượng này đều thối vệ tại tôn nộ không thi triển minh nguyên trí nhãn đồng thời đột chi chi ê u công kích lần nữa đánh tới minh khí hóa thành minh họa hình thành từng nét phủ văn đem tôn nộ g không vị trí không gian đều bao phủ tiểu tử thực lực của ngươi không tệ đáng tiếc lựa chọn cùng ta minh tượng tộc là địch một chi chiêu c ư ờ i lạnh nhìn qua tôn nộ g không tôn nộ g không cho thấy thiên phú càng mạnh trong lòng của hắn sát ý liền càng t ị n h h ừ tôn nộ g không cầm trong tay như ý kim c ô đồng đem cung vũ trưởng thư bảo hộ ở bên cạnh hàn ánh mắt ngưng trọng trong lòng suy tư chạy trốn biện pháp minh h ỏ a phù văn xiềng xích quấn d a o hướng phía tôn nộ g không cùng cung vũ trưởng thư công tới tôn nộ không nắm lên cung vũ trưởng thư miễn c ư tránh thoát minh họa phù văn xiềng xích còn chưa ổn định thân hình liền lại bị một cái minh khí biến thành phúc một trường này uy lực lớn cho dù là tôn nộ g không trong lúc nhất thời cũng suýt nữa bị đánh tan tôn linh bị hắn bảo vệ cung vũ trường thư tức thì bị một trường này suýt nữa đánh tan độc thân ừ không gì hơn cái này b ộ t chi chiêu cười hắn nhìn ra tôn nộ g không thực lực mặc dù đã có thể so với tôn vũ hậu kỳ nhưng ở chính mình mình tượng kỳ bên dưới vẫn như cũ bất quá là sâu k i a thôi ân nhân ta liên lụy ngươi cung vũ trường thư trong mắt lộ ra đáng chất thần sắc hắn biết là chính mình liên lụy tôn nộ không nếu không tôn nộ không căn bản không cần lâm vào như vậy trong nguy cơ tôn nộ không nhìn về phía bột chi chiêu thật sự là hắn xem thường mình tượng tộc cường đại bột chi chiêu cảnh giới cũng bất quá tôn vũ cảnh đỉnh phong m à thôi nhưng tại minh tượng kỳ g i a chỉ bên d ư ớ i thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với tôn vũ cực cảnh đối thủ như vậy cũng không phải lúc này mình có thể ngăn cản huyền dương trung yên đạo luân tôn nộ không lần nữa thi triển ra trung yên đạo luân trung yên đạo luân tại hỏa chi bản nguyên áo nghĩa phủ văn bao phủ xuống công về phía đỉnh đầu minh tượng kỳ nhưng mà huyền dương trung yên đạo luân còn chưa tới gần minh tượng kỳ liền bị mãnh liệt mình khí thối vệ biến mất vô thanh vô tước phí công mà thôi bột chi chiêu vung tay lên vô tận minh khí hóa thành một cái voi lớn voi lớn mũi dài một quyển liền đem tôn ngộ không cùng cùng vũ trưởng thư thân thể c n lại vô luận hai người dãy r u ộ như thế nào đều từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát bột chi chiêu gặp bắt giữ tôn ngộ không hai tay kết ấn vô tận minh khí hóa thành một đạo đạo phù văn phong ấn lại tôn ngộ không nhục thân cùng ý thức vũ trụ hoàn thành đây hết thể đằng sau bột chi chiêu đưa tay vung lên minh tượng kỳ bên trong đột nhiên t ô n ra một cỗ hấp lực to lớn đem tất cả minh khí tất cả đều thôn vệ không còn liền để ta đến xem ngươi đến tột cùng là lai l ị c gì lại dám cùng ta minh tượng bộ tộc đối n ị c h bột chi chiêu đi hướng tôn nộ g không hắn xoể bàn tay ra chụp vào tôn nộ g không mặt nạ trên mặt muốn đem mặt nạ trực tiếp h á i xuống ngay tại bột chi chiêu ngón tay sắp chạm đến tôn nộ g không mặt nạ trên mặt thời điểm tôn nộ g không trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hạ à quang trong tay như ý kim cô đồng bung lên đánh tới hướng bột chi chiêu bất t ì n h lình biến hóa để bột chi chiêu không khỏi giật mình sau đó liền bị như ý kim cô đồng đập bay ra ngoài tại vung ra như ý kim cô đồng trong n h y mắt tôn nộ không trực tiếp thi triển linh viên đạo tinh bộ mang theo cùng vũ trưởng thư phá vây mà đi bốn tên minh tượng tộc tưởng giả thấy thế vội vàng công hướng hư không muốn ngăn cản tôn nộ g không rời đi nhưng mà nhưng không có thành công tôn nộ g không cứ như vậy đường hoàng từ minh tượng tộc trong đại quân cứu đi cùng vũ trường thư đáng giận bột chi chiêu thần sắc trở nên hết sức khó coi hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bị chính mình dùng minh khí phong ấn tôn nộ g không lại có thể nhanh như vậy liền giải trừ phong ấn bột chi chiêu tự nhiên không biết tôn nộ g không ý thức vũ trụ đừng nói hắn chỉ là một cái tôn vũ cảnh định phong liền xem như trụ diễn cảnh cũng vô pháp phong ấn nếu là hắn biết điểm này lời nói vừa rồi tuyệt đối sẽ không thu hồi minh tượng kỳ chiêu lão tổ ra hỏa kia chạy trốn chúng ta sau đó phải làm gì một tên minh tượng tộc tôn vũ cảnh mở miệng dò hỏi một chi chiêu cười lạnh nói truyền lệnh vạn tượng giới vực các thành truy nã hai người này bọn hắn cấu kết thái hư quỷ quật sát hại chu hu xương tội ác cùng cực ai nếu là có thể chém giết hai người này ta minh tượng tộc trung điệp có thưởng chỉ cần bọn hắn còn tại vạn tượng giới vực liền chạy không ra lòng bàn tay của ta tôn nộ không mang theo cung vũ trường thư trốn ra cung thư thành nhưng mà bởi vì bốn chỗ thông đạo đều bị phong ấn nguyên nhân hắn cũng chỉ có thể mang theo cung vũ trường thư đã trốn vào thâm sơn trong rừng rậm tại quy hư thần thông che lấp lại tránh né lấy minh tượng tộc truy kích cứ như vậy tôn nộ g không cùng cung vũ trường thư một mực tại trong rừng rậm né mấy tháng trong lúc đó đã trải qua vô số lần m i n h tượng tộc quân đội tìm kiếm nhưng mà tại quy hư thần thông trợ giúp bên d ư ớ i bọn hắn tự nhiên tất cả đều là tốn công vô ích có lẽ là cảm thấy tôn nộ g không hai người đã sớm trốn ra vòng vây của bọn hắn cuối cùng minh tượng tộc đại quân rút lui cùng lúc đó liên quan tới tôn nộ không cùng cung vũ trưởng thư lệnh truy nã thì đã chuyển khắp toàn bộ vạn tượng giới vực cấu kết thái hư quỷ quật có ý tứ thật có ý tứ Đàn quỷ, không quỷ, t i ế chương cứ giá nào, n ấ t tại t định vạn phải c u năm g trước đó, trăm linh bảy cung vũ trường thư lựa chọn chương năm trăm linh bảy cung vũ trường thư lựa chọn tôn nộ g không mang theo cung vũ trường thư ở trong rừng n ẹ mấy tháng mấy tháng sau mắt thấy tìm kiếm bọn hắn minh tượng tộc quân đội biến ít đi không ít bọn hắn lúc này mới rời đi rừng rậm trường thư đạo hữu ngươi sau đó có tính toán gì t ô n nộ không nhìn về phía cung vũ trường thư lúc này hai người đã biết minh tượng tộc lấy vạn tượng cung danh nghĩa đối bọn hắn hạ đặt lệnh truy nã đối với vạn tượng giới vực mà nói hai người bây giờ đều đã trở thành cấu kết thái hư quỷ quật phản định lúc này hai người mặc kệ xuất hiện ở nơi nào chỉ cần bị người phát hiện liền sẽ đắp lên báo cho vạn tượng cung chờ đợi bọn hắn chính là đến từ minh tượng tộc truy kích viên đạo h ư u ta quyết định đi vạn tượng cung ta cung vũ nhất tộc mấy trăm triệu sinh linh không có khả năng cứ như vậy hàm ban mà chết cung vũ trường thư trầm giọng nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ bí thống tốt nộ không cao mày nói trường thư lạc hữu ngươi lúc này đi vạn tượng c u n g chính là muốn chết ngươi cảm thấy vạn tượng cung người là tin tưởng mình t ư ợ n g tộc vẫn tin tưởng ngươi c u n g vũ t r ư ờ n g thư trầm mặc hắn đương nhiên biết tôn ngộ không trong lời nói ý tứ thế nhưng là lấy thực lực của hắn muốn là tộc nhân báo thủ hy vọng duy nhất chính là ký thác vào tiến về vạn tượng c u n g vì chính mình r ử a sài ạ o ò n khuất bên trên trừ cái đó ra hắn tìm không thấy bất luận cái gì có thể báo thủ phương pháp minh t ư ợ n g tộc quá cường đại c u n g vũ t r ư ờ n g thư biết lấy thiên phú của mình mặc dù có một ngày mình có thể có cơ hội đột phá đến tôn vũ hậu kỳ thậm chí cả tôn vũ linh phong tôn vũ cực cảnh chính mình cũng không có biện pháp là c u n g vũ nhất tộc báo thủ nhìn xem lâm vào tuyệt vọng c u n g vũ trường thư tôn nộ không thở dài một h ơ i hắn vô vô c u n g vũ trường thư bà vai nói ra trường thư đạo hữu còn sống liền còn có hy vọng minh tượng tộc là rất mạnh nhưng hắn không nhất định liền có thể một mực mạnh như vậy xuống dưới chỉ cần ngươi còn sống c u n g vũ nhất tộc liền không tính thật diệt vong cuối cùng tại tôn nộ không k u ê n bảo cùng vũ trường thư từ bỏ tiến về bạn tượng cùng ý nghĩ mặc dù lúc này hai người tại bạn tượng giới vực đã coi như là nửa bước khó đi bất quá có tôn ngộ không quy hư thần thông tại ngược lại cũng không sợ bị minh tượng tộc đ ổ i kịp chỉ là như vậy đến một lần tôn ngộ không cũng vô phát tiếp tục như lúc trước như vậy đi khiêu chiến vạn tượng cùng đệ tử hai người chỉ có thể tiến về một chút thâm sơn h i ể m điện một bên tu luyện một bên tránh né lấy minh tượng tộc truy sát trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua giữa mấy năm này tôn ngộ không mặc dù một m ự c tại trong rừng sâu núi t h ẳ m tu luyện nhưng cũng không có mất đi tin tức của ngoại giới thông qua m g ộ phủ hắn đối với t h ế diễn giới phát sinh đại sự tất cả đều rõ ràng trong lòng thái hư q u ỷ quật đối với t u ế diễn giới trả thù còn tại tiến hành chỉ bất quá bọn hắn trả thù đối với đã sớm chuẩn bị t u ế diễn cung tới nói cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn ngược lại là để t u ế diễn cung thanh danh càng lúc càng lớn bây giờ t u ế diễn cung đã triệt để rửa sạch cấu kết thái hư q u ỷ quật hiềm nghi bất quá liên quan tới trộm lấy vũ trụ tinh thể sự t ì n h nhưng vẫn là không có kết quả tôn nộ không thở dài một hơi hắn biết chính mình e m thầm giải những tin tức kia cũng không thể cho luyện ngục tạo thành quá lớn tiên phước giám sát đi bây giờ hẳn là còn không có từ bỏ điều tra t u ế diễn cung trộ lấy vũ trụ tinh thể sự tỉnh những lời đồn đại kia hẳn là cũng sẽ cho luyện n g ụ c tạo thành một chút ảnh hưởng chí ít bọn hắn cũng không dám lại tùy ý trộm lấy vũ trụ tinh thể tôn nộ không trong lòng suy tư nói hắn vô ý thức nhìn về hướng cách đó không xa cung vũ trường thư chỉ gặp hắn thần sắc x a sút chính một mặt mở mịt nhìn lên bầu trời cung vũ trường thư trong lòng bi thương tôn nộ không phi thường rõ ràng dù sao diệt tộc bối thủ không đội trợ chung nhưng hắn cũng phi thường bất đắc dĩ đối mặt minh tượng tộc khủng bố như vậy thế lực cho dù là hắn cũng vô pháp cho cung vũ trường thư cung cấp bao nhiều trợ giút tôn nộ không chỉ hy vọng cung vũ trường thư có thể hóa đ a o thương thành sức mạnh sẽ có một ngày có thể trùng tiến cung vũ nhất tộc viên đạo hữu ta nghĩ ta hẳn là rời đi ngay tại tôn nộ g không suy tư thời điểm cung vũ trường thư đột nhiên nhìn về phía tôn nộ g không mở miệng nói ra tôn nộ g không nghe vậy nếu mày nói ra trường thư đạo hữu vạn tượng giới vực đã không có người đất dung thân n g ư ơ i rời đi nơi này lại có thể đi chỗ nào cung vũ trường thư thở dài một hơi nói ra viên đạo hữu ta không muốn một mực liên lụy người, người cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ lấy ta tôn nộ không nghe vậy rơi vào trầm tư thật sự là hắn không cách nào một mực bảo hộ cung vũ trường thư tôn nộ không từng nghĩ tới mời cung vũ trường thư gia nhập khởi nguyên thương hội nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này c u n g thẩm thị huynh m ộ i khác biệt thẩm thị huynh m ộ i mặc dù đắc t ộ i minh tượng tộc nhưng minh tượng tộc hiển nhiên cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng cho nên khởi nguyên thương hội thu lưu bọn hắn ngược lại cũng không sợ bị minh tượng tộc biết có thể cung vũ trường thư khác biệt nếu để cho cung vũ trường thư gia nhập khởi nguyên thương hội một khi bị minh tượng tộc biết cho dù là t u ế diễ cung cũng không tốt che chở cung vũ trường thư bởi vì cung vũ trường thư là cấu kết thái hư quỷ quật phản địch t u ế diễ cung không có khả năng cũng không có khả năng che chở một cái cấu kết thái hư quỷ quật phản định để cung vũ trường thư gia nhập khởi nguyên thương hội không chỉ có không cách nào che chở cung vũ trường thư ngược lại là sẽ để cho khởi nguyên thương hội lâm vào nguy cơ trường thư đạo hữu người muốn đi chỗ nào tôn nộ không mở miệng do hỏi hắn đối với đông h o à n g châu hiểu rõ cũng không sâu thậm chí kém xa cung vũ trường thư cung vũ trường thư trong mắt lộ ra một vòng hạ à quang hắn hít sâu một hơi nói ra ta muốn gia nhập thái hư quỷ quật bọn hắn không phải oan luồng ta cấu kết thái hư quỷ của tôi vậy ta liền thật đi gia nhập thái hư quỷ quật đến lúc đó mượn nhờ thái hư quỷ quật lực lượng là cùng vũ nhất tộc báo thủ nghe thấy lời ấy tôn nộ g không không khỏi trong lòng g i ậ n mình nhưng hắn tại cẩn thận suy tư đằng sau lại cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp chỉ bất quá một khi gia nhập thái hư quỷ quật tôn linh bên trong liền sẽ trung hạ cơm chế từ nay về sau cùng vũ trường thư liền triệt để đã mất đi tự do gia nhập thái hư quỷ quật mặc dù là một cái lựa chọn tốt nhưng đồng dạng cũng là một đầu đường không về nghĩ tới đây tôn nộ g không nhịn không được khuyên trường thư đạo hữu ngươi cần phải hiểu rõ một khi gia nhập thái hư quỷ quật ngươi chính là cùng toàn bộ thánh đình la địch cho dù là thuế diễn cung cũng không có khả năng ở thời điểm này thu lưu cùng vũ trường thư lựa chọn duy nhất chính là thái hư quỷ quật mà cung vũ trường thư một khi thật gia nhập thái hư quỷ quật minh thượng tộc tán sắc cung vũ nhất tộc lấy cớ liền trở thành không thể nghi ngờ hiện thực cung vũ trường thư cùng cung vũ nhất tộc sẽ vĩnh viễn cùng thái hư quỷ quật liên hệ với nhau viên đạo hữu người đối t a c ân tình trường thư mãi mãi cũng sẽ không quên cho dù ta gia nhập thái hư quỷ quật báo độ tộc m ố i thủ chỉ cần viên đạo hữu có cần ta cái mạng này tùy thời có thể một thời kỳ nào đó trở về sau cho đạo hữu cung vũ trường thư đột nhiên q u ị gối tôn nộ không trước mặt dập đầu mấy cái đằng sau đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến tôn nộ không nhìn chăm chú lên cung vũ trường thư bóng lưng thật lâu không nói hắn không biết lần nữa gặp mặt lúc u n g vũ trường thư đ ế tột cùng lại biến thành bộ rắng gì chương năm trăm lẻ tám tề tụ tượng t ị sơn mạch t r ư ơ n g năm trăm linh tám tề tụ tượng t ị sơn mạch cùng vũ trưởng thư rời đi hắn làm ra lựa chọn của mình t i ế n biệt cùng vũ trưởng thư đằng sau tôn nộ g không cũng quyết định rời đi vạn tượng giới vực dù sao có truy nã trong người hắn tại vạn tượng giới vực mặc kệ làm c h u y ệ n gì đều không t i ệ n mặc dù rời đi vạn tượng giới vực đồng d ạ n g gặp phải minh tượng tộc truy sát nhưng đối với có được quy hư thần thông tôn nộ g không tới nói minh tượng tộc truy sát cũng không có quá lớn uy hiếp trừ phi là lần nữa lâm vào minh tượng trong cờ nếu không lấy tôn nộ không thực lực tăng thêm quy hư thần、thông. cho dù là gặp được tôn vũ cảnh định phong cho dù không địch lại cũng có nắm chắc toàn thân trở ra vạn tượng giới vực phía đông là thuế diễn giới ta tạm thời còn chưa thuận tiện trở về phía bắc là lòng không giới vực huyền phong sư minh hiện tại hẳn là còn ở nơi đó lịch luyện chúng ta cũng không tiện quá sớm hội tụ vào một chỗ không bằng đi hát một giới vực sông sáo một phen tôn nộ g không trong lòng suy tư hắn quyết định tiến về hát một giới vực tiếp tục chính mình lịch luyện vì để tránh cho bị minh tượng tộc người phát hiện tôn nộ không tại chính mình biển kiểm trên mặt nạ lại tăng thêm một đỉnh mũ rộng đ n h mặc dù bộ dáng nhìn có chút kỳ quái nhưng các đại giới vực trang trí vốn là thiên kỳ bách quái ngược lại cũng không sợ để người chú ý v ạ n tượng giới vực cùng h ắ t m ộ t giới vực giao giới là một tòa tên là tượng tị thành địa phương tòa thành trì này ở vào lượng giới giao giới tự nhiên cũng là v ạ n tượng cùng trọng điểm t r o n g coi địa phương nhìn qua phía trước cái kia dâng lên cách giới tôn nộ không nhễm mày hắn ẩn ẩn cảm giác được tại tượng tị thành bên trong có một cốt như có như không khí tức cường đại minh tượng tộc nhìn xem tượng tị thành trên không tung bay cờ xí tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng mặc dù hắn quy hư thần thông có thể che lấp khí tức nhưng trên mặt viên kiểm mặt nạ lại không cách nào bỏ đi bởi vì viên kiểm mặt nạ chính là sư tôn diễn tự tay lựa u chế phía trên ẩ n chứa diễn lực lượng tôn nộ không thậm chí không cách nào cải biến viên kiểm mặt nạ bộ dáng kể từ đó một khi bị những thủ vệ kia chú ý tới viên kiểm mặt nạ một trận đại chiến không thể tránh được thật đúng là phiền phức a tôn nộ không thở dài một hơi không có t u ế diễn cung che chở hắn lần nữa cảm nhận được tập h duy vũ trụ cường đại cho dù hắn lúc này đã có được có thể so với cao đẳng c h ù n g tộc h u ế t mạch nhưng ở tập h duy vũ trụ chỉ có thiên phú không có bối cảnh vẫn như cũng nửa bước khó đi mất đi t u ế diễn cung bối cảnh này lúc này tôn nộ không mặc dù vẫn như cũ có được có thể so với phổ thông tôn vũ cảnh hậu kỳ chiến lược có thể đối mặt vạn tượng cùng đối mặt minh tượng tộc nhưng như cũ lộ ra bó tay bó chân tôn nộ không so sánh cung vũ trường thư ưu thế lớn nhất thì là tại vạn tượng giới vực không có lo lắng không có tộc nhân không phải vậy hán kết quả không thể so với cung vũ trường thư tốt hơn bao nhiêu tượng tị thành trên tường thành treo hai tấm thật to lệnh truy nã phía trên chính là cung vũ trường thư cùng mang theo viên kiểm mặt nạ tôn nộ không lúc này minh tượng tộc chiến sĩ ngay tại cẩn thận kiểm tra lấy lẫn vào tượng tị thành sinh linh tôn nộ g không cẩn thận quan sát một phen sau biết từ tượng t ị thành tiến về hát một giới vực rất dễ dàng bại lộ thế là đem ánh mắt nhìn qua tượng t ị thành bên cạnh một vùng núi vượt qua vùng dây núi này đồng dạng có thể tiến về hát một giới vực chỉ là bên trong dây núi này cư trú rất cường đại thái hú thú cho nên bình thường muốn tiến về hát một giới vực sinh linh đều sẽ lựa chọn xuyên qua tượng t ị thành bất quá đối với muốn lịch luyện tôn nộ g không tới nói xuyên qua mảnh này tên là tượng t ị sơn mạch dây núi so với thông qua tượng t ị thành càng thêm an toàn cung chủ có huyền phong cùng nộ không tin tức xin mời cung chủ xem qua tuế diễn cung một cái người thần bí đem hai phần ngọc giản đưa cho diễn diễn ánh mắt đảo qua ngọc giản không khỏi chậm rãi lắc đầu nộ không cấu kết thái hư quỷ quật minh tượng tộc thật đúng là biết tìm lý do bất quá nộ không cũng hoàn toàn chính xác quá không cẩn thận để lấy cấu kết thái hư quỷ quật tết hội rất có thể sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm diễn t r o n g mắt hiện lên một vòng lo lắng cấu kết thái hư quỷ quật tội danh một khi tội danh này thành lợi như vậy muốn đối phó tôn nộ không liền không chỉ là minh tượng tộc cùng bạn tự cùng những giới bức khác đồng dạng sẽ đem hắn coi là định nhân nếu là không có khả năng tẩy thoát tội danh này thánh đình chỉ hạ tất cả thế lực gặp được tôn nộ g không đều sẽ đem hắn xem như lượt nhân xem hết liên quan tới tôn nộ g không ngọc giản đằng sau diễn vừa nhìn về phía thích la huyền phong ngọc giản so với tôn nộ g không thích la huyền phong ngược lại là an ổn rất nhiều tiến vào lòng không giới vực sau liền một mực tại lòng không giới vực long lĩnh thành tu hành mặc dù không có cái gì danh khí nhưng ít ra cũng không trở thành bị toàn bộ giới vực truy sát thôi nếu như điểm ấy khảo nghiệm đều chịu không được về sau còn thế nào thành tựu đại sự diễn bóp nát hai đạo ngọc giản hắn mặc dù một mực chú ý hai người nhưng lại tuyệt sẽ không tùy tiện cho hai người trợ giúp hắn cần hai người đạt được chân chính lịch luyện lúc này tôn nộ g không đã tiến nhập tượng thị sơn mạch khi tiến vào tượng thị sơn mạch thời điểm hắn còn cố ý để cho người ta thấy được chính mình thái hư quỷ quật minh tộ tộc hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a tôn nộ g không trong miệng tự lẩm bẩm cũng đôi xám xịt vào t ẩ u cũng không phải phong cách của hắn cho dù muốn rời khỏi hắn cũng muốn rời đi h a n h hoành liệt tôn nộ không quyết định để tượng t h sơn mạch trở thành chính mình chiến trường ở chỗ này lịch luyện chính mình đồng thời cũng muốn cho minh tượng tộc cùng thái hư quỷ q u ậ t một bài học tượng t ị sơn mạch rất lớn so với thuế d i ệ n giới những dây núi kia còn lớn hơn trong dây núi khắp nơi có thể thấy được thái hú thú tung tích bất quá tôn ngộ không có quy hư thần thông không cần lo lắng bị thái hú thú phát hiện ngẫu nhiên phát hiện một chút không sai linh thảo b ỏ kim lúc hắn cũng sẽ thuận tay cầm lên một chút kể từ đó tượng t ị sơn mạch bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có mất đi linh thảo b ỏ kim thái hú thú phát ra g à o thét thậm chí lân cận thái hú thú ở giữa sẽ còn b ở vậy buộc phát xung đột tượng t ị sơn mạch truyền đến tin tức có người phát hiện hủy diệt chi vượn tung tích, xem ra. hắn là muốn xuyên qua tượng t ị sơn mạch tiến vào hắc m ộ c giới vực rất nhanh tôn nộ g không tại tượng t ị sơn mạch hiện thân tin tức liền truyền đến minh tượng tộc trong hai minh tượng tộc lúc này phái ra cửng giả chạy tới tượng t ị sơn mạch t r e o chọc chúng ta minh tượng tộc còn muốn còn sống rời đi vạn tượng giới vực thật sự là ngây thơ cái kia gọi vượn ra hỏa phải chết ta muốn để vạn tượng giới vực toàn bộ sinh linh đều hiểu ai mới là vạn tượng giới vực chủ nhân nương theo lấy minh tượng tộc lão tổ ra lệnh một tiếng minh tượng tộc cường giả nhao nhao xuất động cùng lúc đó thái hư quỷ quật cũng đã nhận được tôn nộ không hiện thân tượng t ị sơn mạch tin tức đàn quỷ nhận được tin tức đằng sau lúc này dẫn theo thủ hạ cường giả chạy tới tượng thị sơn mạch hắn muốn tại minh tượng tộc trước đó bắt đi tôn ngộ không trong lúc nhất thời minh tượng tộc thái hư quỷ quật cường giả đều đang đổi hướng tượng thị sơn mạch song phương mục tiêu tất cả đều là cùng làm một người một cái tên là vượn tồn tại thần bí cùng lúc đó vạn tượng giới vực các tộc khác tôn vũ cảnh cũng có mắt t h è m minh tượng tộc cho ra b a n thưởng bắt đầu chạy tới tượng thị sơn mạch muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt cái tiện nghi chương năm trăm linh chín ai là con mồi ai là thợ săn chương năm trăm linh chín ai là con mồi ai là thợ săn tìm kiếm nhất định phải tìm ra cái k i a dám mạo phạm chúng ta minh tượng tộc g i a hỏa minh tượng tộc cường giả dẫn đầu tiến nhập tượng tị sơn mạch bọn hắn người đông thế mạnh trong đó lúc trước bị tôn ngộ không chém thành hai đoạn bột chi đằng cũng trước tiên chạy tới tượng tị sơn mạch trở thành minh tượng tộc tiến vào tượng tị sơn mạch nhóm đầu tiên cường giả bột chi đằng thực lực cũng không yếu lúc trước bị tôn ngộ không đánh bại trở thành trong lòng của hắn xì n ụ c h o nên hắn lần này thể muốn tự tay đem tôn ngộ không chém riết rửa sạch nhục nhã bất quá bột chi đằng cũng biết tôn ngộ không thực lực trên mình cho nên ra đến phát trước cố ý tìm h u n h trưởng của mình mượn một kiện bảo vật dùng để trợ giúp chính mình đối phó tôn nộ không trừ bột chi đằng bên ngoài minh tượng tộc h ế thay t phái ra bảy tên tôn vũ cảnh cái này bảy tên tôn vũ cảnh trong đó bốn người đều là minh tượng tộc khách thanh mà đổi thành bên ngoài ba người thì đều xuất từ minh tượng tộc chỉ là cũng không phải là xuất từ bột chi gia tộc trừ tôn vũ cảnh bên ngoài minh tượng tộc còn phái ra gần mấy triệu quân đội cùng nhau lục xoát núi thế muốn tiêu diệt tôn nộ không so với minh tượng tộc thanh thế to lớn thái hư quỷ quật thì phải điệu thấp rất nhiều tại đàn quỷ dẫn đầu xuống hết thể năm tên vị thủ l ạ g yên không tiếng động tiến nhập tượng tị sơn mạch chuẩn bị đoạt tại mình tượng tộc phía trước đem tôn nộ g không bắt đi trái cây này mùi vị không tệ đợi lát nữa chuyển hai khoả trở về đi đằng sau trồng ở khởi nguyên thành bên trong lúc này tôn nộ g không chính nhàn nhã ngồi tại trên một cây đại thụ g ặ m ăn một loại không biết tên linh quả loại linh quả này tương tự bàn đảo hương vị cực kỳ tươi đẹp duy nhất có thể tiếp chính là linh khí bình thường không được coi phẩm ân rốt cuộc đã đến a đột nhiên tôn nộ không ánh mắt h ư n g tụ đem ánh mắt nhìn phía phương xa nơi xa năm bóng người ngay tại cực tốc hướng phía tôn ngộ không tới gần nhìn qua bọn hắn cái kia lơ lửng không cố định thân ảnh tôn ngộ không trên khuôn mặt nở một nụ cười viên kiểm mặt nạ đồng dạng lộ ra dáng tươi cười nhìn cùng tôn ngộ không ngày thường dáng tươi cười ngược lại là có mấy phần tương tự thái hư quỷ quật tới ngược lại là so trong tưởng tượng của ta phải nhanh bất quá bằng vào thực lực của ta không thích hợp cùng bọn hắn liều mạng tôn ngộ không nhìn xem hướng chính mình đến gần vị thủ thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ tới cùng nhau biến mất còn có bên cạnh hắn cái kia mấy cây cây ăn quả trung yên đạo luân tôn nộ không đưa tay ngưng tụ ra trung yên đạo luân trung yên đạo luân bột phát ra cường đại lực lượng bị d i ệ n c ô n g về phía trước hết nhất đuổi theo một tên quỷ thủ cái kia quỷ thủ nhìn qua hướng chính mình công tới đạo luân không dám k i n h thường vội vàng d u n g hợp tôn linh đưa tay huy động một thanh t r ư ờ n g m âu đâm về phía đạo luân doanh đạo luân nổ t u n g quỷ thủ thân thể hơi n h ó á n g một cái trong mắt lõe lên vẻ hoảng sợ ra hỏa này quả nhiên cùng đàn quỷ đại nhân nói một dạng không thể k i n h thường ngắn ngủi sau khi giao thủ tôn nộ không cũng không dừng lại mà là giả trang ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng hướng phía nơi xa lao đi quỷ thủ thay thế nao nhau truy kích chỉ có cùng tôn ngộ không từng có hai lần giao thủ kinh nghiệm đàn quỷ cảm nhận được một k i a dị thường hắn biết rõ tôn ngộ không loại kia che giấu khí tức bản lĩnh cảm thấy tôn ngộ không k h ô nên g n dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn phát hiện mặc dù trong lòng n g h i hoặc nhưng vì hoàn thành hấp hội nhiệm vụ đàn quỷ hay là lựa chọn tiếp tục truy kích cứ như vậy song phương một đổi u một chạy dần dần hướng phía một cố khác truy binh minh tượng bộ tộc truy binh tới gần tôn ngộ không thân hình lắc lư linh biên đạp tinh bộ không ngừng thi triển rất nhanh liền đem thái hư quỷ vào người dẫn tới một chỗ rừng rầm trong p h i ế rừng rầm này có rất nhiều ngày nhưng cầm chế tôn ngộ không mấy ngày trước liền phát hiện nơi này cũng suýt nữa giam ở trong đó cho nên quyết định lấy nơi này là chiến trường đàn quỷ các loại năm tên quỷ thủ cũng không biết cánh rừng rậm này đặc biệt gặp tôn nộ g không chui vào rừng rậm bọn hắn liền lập tức đi theo đợi đến những cái kia thái hư quỷ quật quỷ thủ bọn họ chui vào rừng rậm đằng sau tôn nộ g không thân ảnh đột nhiên xuất hiện nguyên lai、like, hắn vừa rồi cũng không có tiến vào rừng rậm mà là giả thoáng một thương chính mình thì lợi dụng quỷ hư thần t h ô n g che giấu khí tức lẩn trốn đi bước kế tiếp chính là minh tượng tộc tôn nộ không tâm niệm vận động hướng phía một cái khác truy minh lao đi hắn muốn đem minh tượng tộc cùng th toàn bộ dẫn vào rừng r ộ n g nhất cử tiêu diện tất cả mọi người cẩn thận một chút tượng t ị sơn mạch bên trong cường đại thái hú thú không ít t ậ n lực không nên cùng bọn hắn nổi xung đột b ộ t chi đẳng ngồi tại một đầu thái hú thú trên toa kỵ đối với bên cạnh tâm phúc phân phó nói tượng t ị sơn mạch là minh tượng tộc thống trị khu vực hắn biết do tượng t ị sơn mạch bên trong những cái kia thái hú thú liền không còn có chăng con bất quá những cái kia thái hú thú cũng biết vạn tượng cùng cường đại cho nên chỉ cần vạn tượng cùng cường giả không tùy ý tàn sát tượng thị sơn mạch thái hú thú bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện rời đi tượng tị sân mạch tiến vào đạo thể sinh linh địa bàn ân đột nhiên bột chi đằng ánh mắt đ ứ n g tụ trong tay hắn quang mang l ó i lên lấy ra một cây tối om om r ă n g đồng cảnh giới minh tượng tộc đại quân lập tức đề phòng rồi lên vì tìm tôn nộ g không minh tượng tộc đại quân phân làm tám bộ mỗi một bộ số lượng đều tại chừng mười vạn trong đó bột chi đằng giới chướng quân đội nhiều nhất cũng tinh nhuệ nhất những n à y minh tượng tộc tinh nhuệ đang nghe cảnh giới hai chữ đằng sau lập tức tập kết ở cùng nhau bọn hắn khí tức tương liên hợp thành từng cái to, to nhỏ nhỏ chiến trận những chiến trận này chiến ó t ể cho lực của hắn lượng l tương bọn trận công vì đối p bột chi đằng c huy động tối bom bom giang ảnh xuất đồng minh tượng tộc chiến sĩ bắt đầu ngưng tụ sức mạnh liền tại bọn hắn thôi động chiến trận trong nháy mắt tôn ngộ không đột nhiên đưa tay tế ra một mặt kỷ phiên lần trước ta ăn các ngươi kia cái gì minh tượng cờ thua thiệt lần này liền để các ngươi kiến thức một chút ta đại thánh phiên đi tôn nộ không thế ra đại thánh phiên phóng xuất ra đại thánh phiên bên trong tử khí những tử khí này hóa thành mê vụ cuốn về phía minh tượng tộc đại quân a minh tượng tộc đại quân tại tử khí công kích đến lập tức tiếng kêu gen liên hồi trong nháy mắt liền có mấy ngàn chân vũ cảnh minh tượng tộc người chết tại đại thánh phiên tử khí bên trong minh tượng tộc quân đội thấy thế c u b i ế t đem công kích chiến trận chuyển hóa làm phòng ngự chiến trận ngăn cản tử khí công kích gặp tình hình này tôn nộ không lúc này thu hồi đại thánh phiên, bay người liền đi. Đáng giận, đuổi theo. thông chi mặt khác các lộ quân đội cùng một chỗ truy kích b ộ t chi đằng không nghĩ tới tôn nộ không công kích một lúc sau thế mà chạy trốn không khỏi vừa tức vừa gấp bất quá hắn còn bảo lưu lấy tối thiểu lý trí không có m ạ o g m ộ i cô quân xâm nhập mà là thông chi mặt khác vài lộ quân đội cùng một chỗ truy kích tôn nộ không tới đi tới càng nhiều càng tốt giết sạch các người cũng coi là vì những cái kia vô tội chết tại mình tượng tộc trong tay cùng vũ tộc nhân b ả o thủ tôn nộ không nết miệng lên một vòng cười lạnh trong lòng của hắn đã chế định tốt kế hoạch dựa theo sư tôn diễn kế hoạch hắn cùng thích la huyền phong đều cần danh dương đông hoàng châu m chương năm trăm một mươi rừng d ậ m h ô n chiến t hủy diệt bản nguyên áo nghĩa người tu hành huyền hao c h ấ n vũ chương năm trăm một m ư ơ n g d ậ m h ô n chiến t hủy diệt bản nguyên áo nghĩa người tu hành huyền hao c h ấ n vũ tại tôn ngộ không dẫn đạo bên dưới minh tượng tộc tám nhánh quân đội cũng tuần tự tiến nhập trong rừng d ậ m đến lúc cuối cùng một chi minh tượng tộc quân đội tiến vào rừng d ậ m đằng sau tôn ngộ không thân hình thoát một cái cũng tương tự tiến nhập rừng d ậ m rừng rậm lớn mấy triệu minh tượng tộc quân đội so với rừng rậm mà nói cũng bất quá chính là một g ọ n thủy tích tụ hợp vào biển cả rất nhanh liền bị rừng rậm thốn tôn nộ g không đã từng suýt nữa vây ở trong rừng rậm này tự nhiên biết rõ rừng rậm chỗ kinh khủng nơi này chính là một tòa tự nhiên đại mê cung hơi không cẩn thận liền có khả năng giam ở trong đó mà tôn nộ g không sở dĩ có thể thoát khốn hoàn toàn là bởi vì hắn ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn có thể cho hắn không nhận mê cung ảnh hưởng lúc này tiến v à o trong mê cung thái hư quỷ quật quỷ thủ cùng minh tượng tộc người còn chưa phát giác được gì thường hồn nhiên không biết tôn nộ không đã đem bọn hắn trở thành con mồi để cho các ngươi trước chó cặn chó tiêu hao tiêu hao lực lượng lại nói tôn nộ không cũng không có chủ、quan. hắn biết thực lực của mình còn chưa đủ mà chống đỡ giao minh tượng tộc cùng thái hư quỷ quật năm tên quỷ thủ cho nên hắn không chỉ có muốn phân tán bọn hắn còn muốn cho bọn hắn lẫn nhau tiêu hao thang nguyên minh tượng tộc khách khanh tôn vũ cảnh hậu kỳ tu v i hắn vốn không phải là vạn tượng giới vực sinh linh du lịch nơi này lựa chọn trở thành m i n h tượng tộc khách khanh tại minh tượng tộc khách khanh bên trong thang nguyên thực lực chỉ là trung thượng nhưng tương tự cũng không thể khinh t h ư ờ n g thang nguyên đại nhân nơi này không thích hợp phía sau chúng ta đường giống như biến mất một tên minh tượng tộc tướng lĩnh tới thang nguyên trước mặt báo cáo bọn hắn đã nhận ra gì thường thang nguyên nhữ mày hắn lấy ra lệnh bài muốn cùng minh tượng tộc những người khác liên hệ lại phát hiện lệnh bài không phản ứng chút nào c h â n pháp có ý tứ xem ra tiểu tử k i ê n là cố ý dẫn chúng ta đến đây à phân phó các tướng sĩ cẩn thận một chút không nên chúng mai phục thang nguyên nhắc nhở mặc dù chỉ là đối phó một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ nhân có thể sinh tính cẩn thận hắn cũng không có xem nhẹ tôn nộ g không hắn du lịch rất nhiều giới bực được chứng kiến không ít thiên tài hắn biết rõ chính mình bực này dựa vào thời gian cùng cơ duyên ngao ra tới tôn vũ cảnh cùng những thiên tài chân chính kia so ra căn bản tính không được cái gì h、so、bất bất một bên khác n thái ư ờ n g bất một kỳ hư quỷ quật năm tên quỷ thủ cũng tại trong rừng d ậ m trận pháp ảnh hưởng dưới dần dần phân tán lúc trước cùng tôn lộ không giao thủ qua tên kia quỷ thủ chính tìm kiếm khắp nơi đồng bạn thời điểm đột nhiên cảm thấy sau lưng không gian chuyển đến một trận dị thường ba đậu quỷ thủ kinh hãi vô ý thức trở lại đâm một cái tôn nộ không vừa mới hiện thân liền suýt nữa bị một mâu đâm trúng hắn hơi kinh ngạc nhìn xem tên kia quỷ thủ đưa tay một gậy đánh tới hướng quỷ thủ quỷ thủ cầm mâu đón lấy đơn giản giao thủ mấy chiêu đằng sau tôn nộ không đột nhiên lách mình liền đi chạy đi đâu quỷ thủ hư lạnh một tiếng lách mình hướng phía tôn nộ không đổi tới đang truy kích một khoảng cách đằng sau tôn nộ không lần nữa biến mất ngay tại quỷ thủ cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm tôn nộ không tung tích thời điểm đột nhiên chạy tới có người tới gần có lực nhân quỷ thủ huy động trưng mâu đối với phía trước rừng rậm chính là một chém một cô cường đại gió chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành p h o n g nhận quét sạch mà ra a tiếng kêu thảm thiết băng lên mấy trăm tên không kịp phòng bị minh tượng tộc quân đội bị quỷ thủ công kích đánh chết tại chỗ địch nhân ngay tại phía trước công kích minh tượng tộc quân đội bị tập kích lập tức triển khai phản kích bọn hắn tạo thành chiến trận ngưng tụ sức mạnh phóng xuất ra từng đạo cường đại công kích một cái minh tượng tộc chiến sĩ công kích không đáng để lo nhưng đến hàng vạn mà tính công kích tụ tập cùng một chỗ cho dù là tôn vũ cảnh quỷ thủ cũng không thể không toàn thần đường lối Quỷ thủ ngăn trở minh tượng tộc đại quân đợt thứ nhất thế công nhưng cũng lâm vào minh tượng tộc chiến sĩ trong vòng đây thang nguyên tại phát hiện công kích người của bọn hắn là một tên quỷ thủ đằng sau lúc này dung hợp tôn linh cơ một thanh triều tiên công về phía quỷ thủ đánh giết quỷ thủ đối với thang nguyên tới nói đồng dạng là một cái công lớn hắn thấy địch nhân là vợn hay là quỷ thủ cũng không có cái gì khác biệt thậm chí đánh giết quỷ thủ công lao còn muốn càng lớn cầm qua cụ ủy thủ đối mặt hướng chính mình đánh tới thang nguyên cũng chỉ đành lựa chọn liều mạng bọn hắn thái hư ủy quận cùng thánh đình thế lực đồng dạng như nước với lửa có thể nói là cự nhân gặp mặt h cứ như vậy tại tôn nộ không dẫn đạo bên dưới minh tượng tộc cùng thái hư quỷ b u ậ t năm tên quỷ thủ lần lượt đụng vào sau đó buộc phát lên chiến đấu kịch liệt theo song phương chiến đấu không ít minh tượng tộc người vất lạc máu tươi rót vào mặt đất trong bất chi bất giác toàn bộ rừng rậm lại đã nổi lên một t ầ n g sương mù màu đỏ nhạt tôn nộ không trước tiên đã nhận ra sương mù tồn tại hắn hơi nhũ mày cảm thấy được cái này rừng rậm vô cùng có khả năng còn ẩn giấu đi khác bí mật ngay tại tôn nộ không muốn tìm kiếm rừng rậm bí mật thời điểm sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người ân là ngươi tôn nộ không quay đầu phát hiện người sau lưng đúng là ban đầu ở hủy diệt thâm viên tu hành một cái hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cực giả người này rõ ràng không phải vạn tượng cung người lại không biết vì sao xuất hiện ở nơi này ta gọi huyền hao c h ấ n vũ chúng ta tại hủy diệt thâm viên gặp qua huyền hao c h ấ n vũ mỉm cười hướng tôn nộ không lên tiếng chào hỏi người ta cũng không thù b á n tôn nộ không trầm giọng nói người này thực lực cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm mà lại hắn cũng không biết đối phương là lúc nào tiến vào rừng rậm cái này khiến hắn cảm nhận được một t i ê m kiếm kỵ huyền hao trấn vũ vừa cười vừa nói ngươi và ta xác thực không có thù hận bất quá vạn tượng cùng treo giải thưởng đối với ta mà nói hay là rất bê người cho nên muốn mượn các hạ đầu dùng một lát hy vọng các hạ có thể thành toàn tôn nộ không nghe vậy khoe miệng có chút dâng lên vượt mặt mũi cỗ bên trên lập tức lộ ra một cái cổ quái mỉ m cười việc nhỏ việc nhỏ nếu lạo h ư u muốn mượn cái k i a cho ngươi chính là tôn nộ không đưa tay từ trên cổ của mình lấy xuống một cái đầu ném về miền hao c h ấ n vũ miền hao c h ấ n vũ ánh mắt ngưng tụ vội vàng lách mình lui lại quanh đầu nổ tung nguyên lai t i cái gọi là đầu chính là tôn nộ không thi triển trung yên đạo luân ừ xem ra các hạ là muốn phản kháng đã như vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hủy diệt bản nguyên áo nghĩa huyền hao c h ấ n vũ ánh mắt n ứ n g tụ trong tay xuất hiện một thanh tản ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ba động chiến truy chiến truy chấn động hủy diệt bản nguyên áo nghĩa bộ phát trực tiếp hướng phía tôn nộ g không phát khởi tiến công tôn nộ g không, không dám xem nhẹ người trước mắt lúc này lấy ra như ý kim c ô đồng tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa r a chỉ bên d ư ớ i cùng huyền hao c h ấ n vũ bắt đầu đại chiến hủy diệt bản nguyên áo nghĩa va chạm trong lúc nhất thời khó hòa giải huyền hao trấn vũ hai mắt nổi lên chiến ý một đạo t ự như tản ra hủy diệt quanh d u n g hợp tôn linh đằng sau huyền hao c h ấ n vũ khí thế tăng nhiều trong tay chiến truy dẫn đệ xuống hướng phía tôn ngộ không thân thể đập tới chương năm trăm mười một đại chiến trong rừng rừng rậm d ị biến chương năm trăm mười một đại chiến trong rừng rừng rậm d ị biến huyền hao c h ấ n vũ thực lực rất mạnh tại d u n g hợp tôn linh đằng sau chiến lực của hắn đã không kém gì tôn vũ cảnh đ ỉ n h p h o n g mà bản thân hắn cảnh giới lại chỉ là tôn vũ cảnh hậu kỳ thực lực như vậy đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể được sưng t ụ một câu thiên tài bất quá đối thủ của hắn là tôn ngộ không dùng hợp tôn linh sau tôn ngộ không chiến l ự c đồng d ạ n g thẳng b ư ớ c tôn vũ cảnh đình phong mặc dù không cách nào chân chính đạt tới tôn vũ cảnh đình phong chiến lực nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng tôn vũ cảnh đình phong một trận chiến oanh như ý kim cô đ ồ n g cùng hủy diệt chiến truy va chạm bắn ra mãnh liệt ba đậu tôn nộ g không thi triển linh biên đạo tinh xuất hiện ở huyền hao c h ấ n vũ phía trên đưa tay ngưng tụ lôi đ ỉ n h trung yên đạo luân đánh phía huyền hao c h ấ n vũ huyền hao c h ấ n vũ hơi biến sắc mặt hắn không nghĩ tới tôn nộ không cũng dung hợp vị diệt bản nguyên cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa đối mặt lôi đình trung yên đạo luân h ắ n không dám kinh thưởng vội vàng cũng thi triển ra bên trong bản nguyên á nguyên hao c h ấ n vũ áo nghĩa thần thông đồng dạng dung hợp hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa hai loại áo nghĩa hóa thành hủy diệt lôi đỉnh vòng xoáy cùng tôn ngộ không lôi đỉnh trung n i ê n đạo luân đụng vào nhau quanh hai loại thần thông b a chạm trung vi là tôn ngộ không thực lực hơi yếu bị huyền hao c h ấ n vũ áo nghĩa thần thông đánh bay bất quá tại bị đánh bay đồng thời tôn ngộ không thu hồi như ý kim c ô đồng hai tay riêng phần mình ngưng tụ ra một đạo trung yên đạo luân việt dương lôi đình hai đạo trung yên đạo luân đồng thời vạch ra trong nháy mắt hóa chặt huyền hao trấn vũ h u y n hao trấn vũ sắc mặt trầm xu tại t r u n g quanh thân thể hiện hóa ra một đạo cổ t r u n g hư ảnh âm ấm hai đạo trung yên đạo l u ô n đánh vào cổ t r u n g hư ảnh bên trên lẫn nhau t r ô n bụi mà tôn nộ g không đã mượn cơ hội thi triển linh viên đặc tinh nên ngang rời đi tiểu tử đáng giận ta nhất định phải bắt được ngươi huyền hao c h ấ n vũ giống giận thân hình lắc lư hướng phía tôn nộ g không rời đi phương hướng đuổi theo toàn bộ rừng rậm loạn thành một đoàn khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu tại tôn nộ g không tận lực dẫn đạo bên dưới minh tượng tộc cùng thái hư quỷ quật quỷ thủ lần lượn đụng vào nhau mà những cái kia không thuộc về hai cái thế lực đến tượng tị sơn mạch tham gia náo nhiệt tôn vũ cảnh có cũng bị bá gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ cùng lúc đó tại tượng tị sơn mạch bên trong một cái thiếu niên thần bí chính xếp bằng ở một tòa đẹp đẽ trên đài ngọc trước mặt hắn để đó một chiếc gương trong gương đương nhiên đó là lúc này trong rừng rầm hình ảnh công tử có muốn hay không chúng ta ra tay giúp một đám vạn tượng cung thiếu niên sau lưng xuất hiện một thị nữ bộ dáng nữ tử không cần vạn tượng cung nếu như c h ú t chuyện này đều xử lý không tốt cái này vạn tượng giới vực liền nên thay cái tên thiếu niên khoát tay áo các đại giới vực c h i chủ vốn là có lây giữ gìn các giới vực ổn định trách nhiệm nếu như vạn tượng cung ngay cả một chút tôn vũ cảnh ở giữa sự t ì n h đều không thể giải quyết giới vực trường không giả liền không cần thiết tồn tại là công tử bất quá nô thì có một chuyện không hiểu cái kia mang theo vợn ư mặt mũi cô g i a hỏa tại sao lại đồng thời luận vào vạn tượng cung cùng thái hư quỷ quật công kích hắn chẳng lẽ không phải thái hư quỷ quật người sao thị nữ hơi nghi hoặc một chút nói thiếu niên nói ra dĩ nhiên không phải bởi vì chỉ có những cái kia đê đảng chủng tộc xuất thân ra hỏa mới có thể vì cải biến địa vị của mình gia nhập thái hư q u quật vậy vì sao v ạ n tượng c u n g người thông s u ố t tập hắn nói hắn cấu kết thái hư quỵ quật thị nữ nghe vậy s ữ n g sở trong mắt lộ ra vẻ không hiểu thiếu niên bình tĩnh nói đơn giản chính là một chút chuyện xấu xa tôi h v ạ n tượng giới sự t ì n h liền để v ạ n tượng cung đến xử lý đi về phần sẽ hay không gây ra phiền phức cái kia đồng dạng cũng là chính bọn hắn sự t ì n h nói xong thiếu niên đem ánh mắt nhìn phía tượng tị sơn m ạ n h chỗ sâu hắn tới đây tự nhiên không phải đến xem náo nhiệt hắn có thuộc về mình mục đích a n h trong rừng rậm chiến đấu càng ngày càng kịch liệt theo chết sinh linh càng nhiều trong rừng rậm huyết hồng sương mù cũng biến thành càng ngày càng đậm lần này tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp nhưng lúc này môn chiến đã bắt đầu song phương căn bản là không có cách dừng tay chỉ có thể tiếp tục chiến đấu trong chiến đấu thái hư quỷ quật ba tên quỷ thủ lần lượt vẫn lạc tại minh tượng tộc trong tay cường giả minh tượng tộc dù sao chiếm cứ lấy số lượng ưu thế lại có minh tượng tộc đại quân chiến trận ra chỉ bởi vậy trừ đàn quỷ cùng một cái khác cam h i ể u không gian bản nguyên áo nghĩa quỷ thủ bên ngoài còn lại ba tên quỷ thủ mặc dù thực lực không kém nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ứng đối minh tượng tộc cường giả cùng đại quân vây công đáng chết nơi này đến tội cùng là địa phương nào thế mà ngay cả không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông đều không thể rời đi nơi này một tên quỷ thủ nhìn qua bốn phía dâng lên huyết hồng sương mù trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh hoàng mặc dù nương tựa theo không gian bản nguyên áo nghĩa nguyên liền diệu hắn cũng không có tại cùng mình tượng tộc trong chiến đấu thủ thương nhưng bị vây ở như thế một cái quỷ dị địa phương cho dù là tôn vũ cảnh hậu kỳ cường giả lúc này cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt không gian bản nguyên áo nghĩa ba động ngay tại truy kích tôn ngộ không huyền hao trấn n ũ cảm ứng được không gian bản nguyên áo nghĩa ba đ ộ lúc n h ã tình sáng lên lúc này lách mình hướng phía không gian bản nguyên áo nghĩa ba động chuyển đến địa phương lao đi trong tay hủy d i ệ t chiến truy ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng hung hăng đánh phía không gian ba động chuyển đến phương hướng Quỷ thủ chính tìm kiếm lấy thoát đi rừng rậm phương pháp đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh đợi khi hắn phản ứng kịp lúc huyền hao c h ấ n vũ công kích đã tới gần không tốt Quỷ thủ hoảng hốt đội vàng thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông biến mất ngay tại chỗ phúc quỷ thủ từ trong hư không rơi xuống há miệng liền phun ra một mụm máu tươi hắn tôn linh tự động về tới thể nội lộ ra một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử bộ dáng nam tử vừa đứng dậy liền thấy được một cái hắn lúc trước muốn gặp lúc này không muốn nhất gặp thân ảnh một cái mang theo vượt mặt mũi cô thân ảnh xuất hiện ở phía trước người này chính là tôn nộ không tôn nộ không đánh giá nam tử bộ dáng chật chật nói khó trách nói thái hư quỷ vật không tốt tiêu diệt cái này đeo lên mặt nạ các ngươi là quỷ thủ tháo mặt nạ xuống các ngươi lại có thể là bất luận cái gì thân phận nam tử s ắ t mặt chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói vừa ngươi bây giờ đã bị vạn tượng cùng truy nã chỉ có gia nhập chúng ta mới có thể sống sót chúng ta không phải là bệnh nhân tôn nộ không nghe vậy nói ra a chẳng lẽ không phải các ngươi muốn theo đuổi zta a nam tử nói ra chúng ta là tới cứu ngươi thái hư quỷ quật hoan g n ê n bất luận cái gì phản kháng thánh đỉnh chèn ép thế lực gia nhập vừa chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể đạt được quỷ c ử thưởng thức tôn nộ không cười hắn ngưng tụ ra một đạo trung yên đạo luân nói ra có lẽ ngươi nói không sai nhưng là ta khinh thường cùng một đám chỉ biết là bốc lên chiến tranh gia hỏa làm bạn đang khi nói chuyện tôn nộ không phất tay đánh ra trung yên đạo luân đồng thời lấy ra như ý kim c ộ đồng hướng phía nam tử đạt ớ i chương năm trăm mười hai rừng rậm di tích chém giết bột chi đằng t r ư ơ n g năm trăm mười hai rừng rậm di tích chém giết bột chi đằng nam tử cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm cùng tôn ngộ không bắt đầu đại chiến song phương đều am hiểu không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông nhưng tôn ngộ không không chỉ có tinh thông không gian bản nguyên áo nghĩa còn tinh thông hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cùng nó mấy loại cường đại bản nguyên áo nghĩa thần thông bởi vậy rất nhanh liền chiếm cứ tự h phong nam tử trong lòng càng đánh càng sợ hắn biết chính mình không phải tôn ngộ không đối thủ mà bởi vì trong rừng rậm này s ư n g ủ h y n h u không gian hắn liền liền thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông chạy trốn đều thành hy vọng xa vời đánh không lại cũng trốn không thoát trong lúc nhất thời nam tử không khỏi cảm nhận được b ố i r ố i tôn ngộ không bén nhạy đã nhận ra điều này hắn cười lạnh một tiếng đưa tay thi triển ra huyền cực kim t r i ể n ấn huyền cực kim t r i ể n ấn đánh ra nam tử mặc dù miễn cưỡng đỡ được huyền cực kim t r i ể n ấn nhưng mình lại bị huyền cực kim t r i ể n ấn lực lượng chấn động đến lảo đảo trở ra cùng lúc đó tôn ngộ không quanh thân trung n i ê n đạo luân huyền dương trung n i ê n đạo luân lôi đ ỉ n h trung n i ê n đạo luân huyền kim trung yên đạo luân bốn đạo đạo luân thể phát hướng phía nam tử đánh đi lên a đồng thời đối mặt bốn đạo trung yên đạo luân nam tử tự nhiên không cách nào ngăn cản miễn cưỡng ngăn trở trong đó hai đạo đạo luân đằng sau. thân thể bị huyền kìm trung yên đạo luân cùng huyền dương trung yên đạo luân cùng một chỗ bao trùm khúc k h ú n g ư ơ i n g ư ơ i không có khả năng giết ta bị hai đạo trung yên đạo luân đánh trúng nam tử thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy chỉ để lại tôn linh bao vây lấy ý thức vừa muốn cầu xin tha thứ liền bị một cỗ lực lượng vô hình tha t n b v h ệ tôn nộ không thu hồi nam tử rơi xuống bảo vật bị v ư ờ i lách mình biến mất ngay tại chỗ không bao lâu huyền hao c h ấ n vũ xuất hiện hắn cảm thụ được bốn phía chiến đấu ba động rất nhanh liền phát hiện mặt đất tàn thi còn chưa chờ hắn xác nhận thi thể thân phận liền đột nhiên bị một đạo hắc á m quang nhận tập kích. huyền hao c h ấ n vũ huy động hủy diệt chiến truy ngăn t r ở hắc ám quang nhận trên người hắn hủy diệt cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa bộc phát hóa thành một đạo hủy diệt lôi trụ đánh phía hắc ám quang nhận đánh tới địa phương oanh nương theo lấy một tiếng q u a n h m ì n h đàn quỷ thân ảnh xuất hiện hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên huyền hao c h ấ n vũ h i ệ n nhiên đem hắn trở thành đánh giết chính mình đồng bạn đ ị c h nhân huyền hao c h ấ n vũ n i t miệng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem đàn quỷ trong miệng nói ra thái hư quỷ q ậ t tạp mái cũng dám đến đánh len ta xem ra ngươi là chẳng sống đàn sống đàn quỷ hư lạnh một tiếng trong t cái này rừng rậm không thích hợp ta phải rời khỏi nơi này trước một bên khác chém giết một tên quỷ thủ tôn ngộ không mắt thấy sương mù càng ngày càng đậm trong lòng không khỏi có chút bận tâm thế là quyết định rời đi trước rừng rậm nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị rời đi rừng rậm thời điểm mật lâm hạ phương đột nhiên t r u y ề n đến từng tiếng thê lương teo gen sau đó toàn bộ rừng rậm phi tốc chìm xuống một cỗ kinh khủng hấp lực t r u y ề n đến tôn ngộ không thân thể không bị khống chế hướng phía phía dưới rơi xuống không chỉ có là tôn ngộ không ngay tại đại chiến quỷ thủ minh tượng tộc cực giả huyền hao trấn vũ mọi người cũng tại thần bí hấp lực tác dụng dưới hướng phía phía dưới cực tốc rơi xuống a voi voi dây núi thiếu niên thần bí đột nhiên khẽ di một tiếng nhìn phía rừng rậm trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang nghiên mật lâm hạ tựa hồ ẩn giấu đi một chỗ phong ấn ngươi đi xem một chút thiếu niên đối với bên cạnh thị nữ nói ra hắn chờ đợi linh căn liền muốn thành t h ụ không cách nào thoát thân nhưng mật lâm hạ phong ấn tán phát khí tước lại làm cho hắn cảm thấy một tia hứng thú thị nữ nghiên mỉ m cười nói ra công tử yên tâm ta cái này đi thăm dò nhìn một phen nghiên thân hình tiêu tán lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới rừng rậm chỉ là lúc này rừng rậm Đã sớm b i ế người thành một mảnh à n n bực sâu,、Nàng、thuận bực ơ n xuống nhìn tại, tại phù văn, phù văn om om g l tới hiện, ư chính là bột chi đẳng tôn nộ không huy động như ý kim cô đồng ngăn chở bột chi đẳng công kích đối mặt chính mình cái này bại tướng dưới tay hắn cũng không có quá mức để ý như ý kim cô đồng quang mang loại lên liền đem tối om om răng đồng trần khai thuận thế đánh tới hướng bột chi đẳng bột chi đẳng lách mình lui lại tránh qua tránh né tôn nộ không công kích đúng lúc này bốn phía minh tượng tộc chiến sĩ cùng nhau tiến lên muốn tại bột chi đẳng trước mặt l ậ p công m u ố n chết tôn nộ không đưa tay bung lên trung yên đạo luân thi triển tiến lên minh tượng tộc chiến sĩ tại trung yên đạo luân công kích đến ngao ngao hóa thành một miệng bột chi đẳng thấy thế trong mắt lộ ra sát ý đi ê n cuồng hắn đưa tay lấy ra một cái đen kịt hồ lô nhắm ngay tôn nộ không xốc lên cái nắp hồ lô này tên là đậu、u、minh hồ là bột chi đẳng từ chính mình h u n h trưởng trong tay mượn tới bảo vật một cỗ hùng hậu minh khí từ đậu u minh hồ bên trong phun ra thẳng đến tôn ngộ không mà đi nhìn qua hướng chính mình đánh tới minh khí tôn ngộ không ánh mắt n ứ n g tụ lách mình liền lui minh khí theo đ u ổ i không bỏ mặc kệ tôn ngộ không như thế nào trốn tránh từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn gặp tình hình này tôn ngộ không dứt khoát tế ra đại t h á n h t i ê n đại t h á n h t i ê n bên trong t ử khí biến thành xương độc phun ra cùng minh khí đụng vào nhau trừ khử tôn ngộ không thừa cơ thi triển linh viên đại tinh xuất hiện ở bột chi đẳng trước người thứ đồ tốt này hay là lấy ra đi ngươi tôn ngộ không huy động như ý kim cộng đẩnh tới hướng bột chi đẳng cùng lúc đó hắn thi t r i ể n ra h n g hoang phục thương thủ t r ộ n tới bột chi đằng trước người đậu u minh hồ bột chi đằng kinh hãi cú q u y ế t muốn thu hồi đậu u minh hồ nhưng chỗ nào còn kịp tôn nộ không thông qua h n g hoang phục thương thủ cưỡng ép t ú n lấy đậu u minh hồ đồng thời thôi động như ý kim cố đồng đem bột chi đằng trực tiếp đập bay ra ngoài nhìn xem hồ lô trong tay tôn nộ không đang muốn cưỡng ép đem p h ò n g ấn lại không muốn trên hồ lô lại đột nhiên xuất hiện một tấm quỷ dị khuôn mặt gương mặt quỷ dị trong miệm niệm tụng ra chú ngữ đậu u minh hồ đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng đ e tôn nộ không trực tiếp hút lại muốn cưỡng ép cướp đoạt ta đậu u minh hồ bây giờ được thu vào trong hồ lô liền lợi đến hóa thành minh khí đi bột chi đ ẳ n g nắm lên đậu u minh hồ nhét miệng lên tươi cười đắc ý theo tôn nộ g không được thu vào trong hồ lô đại thánh viên đã mất đi chủ nhân điều khiển cũng thay đổi trở về một mặt phổ thông kỳ phiên rơi vào trên mặt đất bột chi đ ẳ n g lấy tay nắm lên đại thánh viên hài lòng cười một tiếng nói ra mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm tôn vũ cấp bảo vận bất quá h uy lực cũng không tệ luyện hóa về sau ngược lại là có thể làm hộ thân chi bảo ngay tại bột chi đằng chuẩn bị thu hồi đại thánh viên thời điểm đột nhiên biến sắc trong tay đậu u minh hồ bắt đầu không bị khống chế chấn động lên quanh một giây sau đậu u minh hồ miệng hồ lô bị một khối bản chuyên lời ra tôn nộ không lách mình bay ra đậu u minh hồ đưa tay ngưng tụ trung yên đạo luân đánh vào bột chi đ ằ n g trên thân quanh bột chi đ ằ n g bất ngờ không đề phòng đầu bị trung yên đạo luân đánh nát tôn linh lôi c u ố n ý thức thể đang muốn chạy trốn lại bị hạt giống thần bí n ô ra sợi dễ c u ố n lấy trong nháy mắt thôn vệ không còn Trương 513, Thương di Tích, Thi Trương Sơi Mão Cao Di Đài đang tổ chết đằng tổ bị giết bột chi đằng vừa chết bốn phía minh tượng tộc chiến sĩ lập tức hoảng hốt bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình trong tộc tôn vũ cảnh lão tổ lại sẽ vẫn lạc ở nơi này trốn minh tượng tộc chiến sĩ giải tán lập tức đối mặt giết bọn hắn lao tổ tôn nộ không trong lòng c h ỉ còn lại có sợ hãi tôn nộ không cũng không có truy kích minh tượng tộc chiến sĩ mà là điều động tôn vũ chi lực đem bột chi đằng rơi xuống hồ lô phong ấn đứng lên sau đó lần nữa đem ánh mắt nhìn phía bia đá thương mão bộ tộc vĩnh trấn hoa nguyên thông qua cẩn thận phân biệt tôn nộ không suy đoán ra trong đó hai hàng văn tự đại khá uy tứ ngay ơ i tại l tộc, tộc tộc, tộc tôn nộ không lắc đầu hắn cất bước hướng phía phía trước đi đến trực giác nói cho hắn biết tại trong mảnh di tích này nhất định có bảo vật gì ngay tại tôn nộ không chuẩn bị tiến về thương mao trong di tích tìm kiếm bảo vật đồng thời cái kia tên là nghiên thị nữ cũng tiến nhập di tích vừa tiến vào di tích không lâu hắn liền thấy bột chi đằng cái k i a không c h ọ n vẹn thi thể minh tượng bột chi đáng tiếc hắn hậu nhân thật sự là một đời không bằng một đời nghiên liếc qua bột chi đằng thi thể lắc đầu sau đó r ộ i ra ngón tay đối với thi thể phóng xuất ra một cô cường đại sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa bột chi đằng không c h ọ n vẹn thi thể không có bất kỳ phản ứng nào cho dù là sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa cũng vô pháp phục sinh một cái tôn linh cùng ý thức hoàn toàn tiêu tán thi thể chết như vậy sạch sẽ, sẽ thế mà ngay cả một sợi hối hận đều không thừa nghiên gặp thi thể không có bất kỳ phản ứng nào không khỏi n h ữ n mày trong mắt lõe lên một vòng dị xác đúng lúc này một chi minh tượng tộc chiến sĩ đúng lúc xuất hiện khi bọn hắn thấy rõ thi thể trên đất lại là nhà mình lao tổ lúc tất cả đều lộ ra vẻ kinh hoàng người người là ai dám giết ta minh tượng tộc lao tổ trong đó một tên minh tượng tộc tướng lĩnh cả g ă n hỏi chỉ là nắm binh khí tay lại thoáng có chút run r ậ y công tử nói không sai đê đảng chủng tộc chính là đê đảng chủng tộc không chỉ có là t h i ê n vũ trí thông minh cũng là như thế nghiên lược những h i ể u lầm kia chính mình minh tượng tộc thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ nàng là đến thăm dò di tích nhưng không có thời gian cùng những n à y minh tượng tộc chiến sĩ dây dưa quanh trong di tích đàn quỷ cùng huyền hao c h ấ n vũ chiến đấu vẫn còn tiếp tục đàn quỷ mặc dù trên cảnh giới đạt đến tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng chiến lược cũng không so tôn vũ cảnh hậu kỳ huyền hao c h ấ n vũ cường bên trên bao nhiêu lại thêm lúc trước cùng minh tượng tộc cường giả chiến đấu tiêu hao không ít lực lượng trong lúc nhất thời hai người đúng là khó phân thắng bại ngay tại hai người chiến đến khó hòa giải thời điểm bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám thần sắc hốt hoảng minh tượng tộc chiến sĩ những n à y minh tượng tộc chiến sĩ phản phất không nhìn thấy hai người bình thường một mặt hoảng sợ hướng phía nơi xa bỏ chạy tựa hồ sau lưng có cái gì đổ vật kinh khủng đáng truy kích bọn hắn một không đợi hai người kịp phản ứng liền gặp một cái thiêu đốt lên liệt diễm đầu lâu từ đằng xa bay tới đầu lâu có được mặt đỏ răng nanh trong miệng mũi phun r a lửa nóng hừng hực mỗi một đạo hỏa diễm phun ra liền có một đám minh tượng tộc chiến sĩ hóa thành cho t à n huyền hao c h ấ n vũ thấy thế vô ý thức huy động hủy diệt chiến truy đánh tới hướng đầu lâu đầu lâu bị hủy diệt chiến truy đánh trúng lập tức như như dưa hấu nổ t u n g huyền hao c h ấ n vũ c ư ờ i ha ha một tiếng nhưng hắn cười rất nhanh liền n ẹ n tại trong cổ họng nơi xa vô số kể hỏa diễm đầu lâu giống như nước thủy triệu bay tới những đầu lâu này tất cả đều dáng dấp dữ tợn cổ k h á i trong miệm ph uy lực càng là có thể so với tôn vũ cảnh công kích trốn gặp tình hình này huyền hao c h ấ n vũ cùng đàn quỷ cũng không lo được tiếp tục chiến đấu hai người không hẹn mà cùng diên phần mình tuyển một cái phương hướng lách mình và m ệ n h chuyện như vậy phát sinh ở di tích các ngõ ngách minh tượng tộc quân đội bởi vì số lượng lớn tự nhiên cũng dễ dàng nhất hấp dẫn những cái kia cổ quái đầu lâu ở đầu công kích đến có thể nói là tử thương thảm trọng những đầu lâu này đến tột u cùng là quái vật gì tôn nộ không cũng gặp phải những n à y thiêu đốt lên cổ quái đầu lâu vừa mới giao thủ hắn cũng cảm giác được những đầu lâu này cường đại một cái đầu lâu thực lực cũng k h mạnh nhiều lắm là chính là miễn cưỡng đạt tới tôn vũ cảnh có thể bọn chúng số lượng thực sự quá nhiều lít nha lít nhít phảng phất vô cùng vô tận đối mặt cái này quái vật dù là tôn ngộ không kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong lúc nhất thời cũng có vẻ hơi cố hết sức minh nguyên tri nhãn tôn ngộ không thi triển ra minh nguyên tri nhãn hai cái vòng xoay xuất hiện ở trước người hắn đem đến gần hỏa diễm đầu lâu thối vệ có thể hỏa diễm đầu lâu số lượng quá nhiều rất nhanh minh nguyên tri nhãn liền bị những quái vật k i a phun ra hỏa diễm đánh tan tôn ngộ không thấy thế vội vàng thi triển linh biên đạt tình không muốn cùng những quái vật này tiếp tục dây dưa toàn bộ di tích khắp nơi đều là những cái kia thiêu đốt lên cổ quái đầu lâu tại những đầu lâu kia công kích đến minh tượng tộc tử thương thảm trọng cho dù là giao hảo chiến trận cũng vô pháp ngăn cản những đầu lâu kia liên tục không ngừng công kích lui tranh thủ thời gian lui lại thang nguyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng là minh tượng tộc khách khanh nhìn xem nhiều như vậy m i n h tượng tộc chiến sĩ chết thẳng ở trước mặt mình trong lòng của hắn mười phần cảm giác khó chịu nhưng mà cho dù hắn đã toàn lực che chở nhưng đối mặt những hỏa diễm kia đầu lâu công kích những cái kia tu vi chỉ có chân vũ cảnh mình tượng tộc chiến sĩ cuối cùng vẫn là không cách nào chống tự đầu lâu công kích tại hỏa diễm đầu lâu công kích đến tiến b à o trong di tích sinh linh tất cả đều dần dần bị từ từ đẩy vào cùng một nơi mà nơi này cũng chính là di tích hạch tâm một chỗ đắp lên lấy vô số đại c a o quảng trường tôn n ộ không cũng tại những hỏa diễm kia đầu lâu bức bách bên dưới đi tới quảng trường nhìn qua phía trước những cái kia t h á t cao hắn lập tức biến sát những cái kia t h á t cao lại tất cả đều là do thi h ả i lẫn nhau đắp lên mà thành trên quảng trường hết thể có ba mươi sáu tòa đại cao mỗi một tòa đại cao đều là do lít nha lít nhít thi hài tạo thành mà lại những thi hài này tất cả cũng không có đầu lâu vừa ngay tại tôn nộ không kinh hãi thời điểm một thanh nhâm băng lên hắn chăm chú nhìn lại vừa hay nhìn thấy đàn quỷ cùng huyền hao c h ấ n vũ đàn quỷ cùng huyền hao c h ấ n vũ hai người không có mạo mội xuất thủ hiển nhiên tại địa phương cổ quái này cho dù là mạnh như bọn hắn cũng biến thành cảnh giác tôn nộ không tay cầm như ý kim c ô đồng nhìn chăm chú hai người hắn đồng dạng không có xuất thủ bởi vì hắn biết muốn đánh giết tùy ý một người đều cần tốn hao không ít thời gian tại làm rõ cái này địa phương q u ỷ dị bí mật trước đó hắn cũng không muốn mạo mội xuất thủ để tránh cho những người khác thời cơ lợi dụng thử vựa ngươi lần này chắc cánh ó tho lại một đám người hiện t h ầ n những người này chính là minh tượng tộc người trừ vẫn lạc tại tôn ngộ không trong tay bột chi đằng bên ngoài minh tượng tộc tiến vào rừng rậm tôn vũ cảnh đã toàn bộ tụ ở cùng nhau chương năm trăm mười bốn hỗn chiến bộc phát vẫn lạc minh tượng tộc cường giả chương năm trăm mười bốn hỗn chiến bộc phát vẫn lạc minh tượng tộc cường giả minh tượng tộc xuất hiện để tôn ngộ không, không khỏi ô n g k h ánh mắt đ ứ n g tụ nhất là nhìn thấy minh tượng tộc thế mà còn có bảy cái tôn vũ cảnh lúc trong lòng càng là c h ậ m xuống minh tượng tộc bảy cái tôn vũ cảnh ba cái là minh tượng tộc người bốn cái là ngoại tộc khách thanh trong đó bốn cái khách thanh đều vì tôn vũ cảnh hậu kỳ ba cái minh tượng tộc người thì là một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ hai cái tôn vũ cảnh trung kỳ chứ những n à y tôn vũ cảnh minh tượng tộc cường giả bên ngoài minh tượng tộc tiến vào rừng rậm lúc mấy triệu đại q u â n bây giờ chỉ còn lại có mấy bạn người mấy bạn người này có thể chống nổi hỏa diễm đầu lâu công kích tồn tại đến nay h i ệ n nhiên tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đem bọn hắn ba cái toàn bộ diệt sát cầm đầu một cái minh tượng tộc tôn vũ cảnh mở miệng nói ra hắn vậy mà đem huyền hao trấn vũ cũng làm thành tôn nộ không đồng b ọ chờ chút ta cùng thái hư quỷ vật còn có cái kia vượn mặt giá hỏa không có quan hệ v i ê n hao c h ấ n vũ cũng không nguyện ý trêu chọc minh tượng tộc gặp bọn họ hiểu lầm vội vàng k h o á t tay áo mở miệng nói ra cầm đầu minh tượng tộc liếc mắt nhìn hắn nói ra vừa rồi ta rõ ràng nhìn xem ngươi cùng thái hư quỷ quật gia hỏa đứng chung một chỗ còn muốn dạo biện phải không v i ê n hao c h ấ n vũ không còn gì để nói tốt nộ không thì là âm thầm lắc đầu biết minh tượng tộc hẳn là tại vạn tượng giới vực tự đại đã quen cho nên mới sẽ bá đạo như vậy đàn quỷ cười hắc hắc nói ra hai vị huynh đệ nếu minh tượng tộc đã khám phá các ngươi ngụy trang chúng ta hay là sánh vai một trận chiến giết bọn gia hỏa này lại nói ở đây tôn vũ cảnh bên trong đàn quỷ là một cái duy nhất đạt tới tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại huyền hao c h ấ n vũ mặc dù có có thể so với tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong chiến lược nhưng tự thân cảnh giới chỉ có tôn vũ hậu kỳ về phần tôn nộ không trên mặt nội tu vi thấp nhất nhưng về mặt chiến lược lại cũng không yếu tại mình tượng tộc bất kỳ một cái nào tôn vũ hậu kỳ nếu như tôn nộ không cùng huyền hao c h ấ n vũ thật cùng đàn quỷ liên thủ theo chết vào tay a i thật đúng là còn chưa thể biết được t h ừ ta khinh thường cùng q u vật làm bạn tôn nộ không cười lạnh một tiếng hắn mặc dù bị vu oan cấu kết thái hư quỷ quật nhưng hắn trong lòng minh bạch bị vu oan cùng thật cấu kết thái hư quỷ quật trung v i là hai chuyện khác nhau nếu như mình thật cấu kết thái hư quỷ quật chỉ sợ liền xem như sư tôn diễn cũng vô pháp che chở chính mình cho nên hắn không có khả năng thật cùng thái hư quỷ quật quỷ vật làm bạn huyền hao trấn vũ cũng cười lệnh nói ta huyền hao trấn vũ chính là huyền h u giới v ự c huyền hao bộ tộc lao tổ sao lại cùng ngươi cái này thái hư quỷ quật gia họa làm bạn tôn nộ không cùng huyền hao trấn vũ đều biểu lộ chính mình không nguyện ý cùng thái hư quỷ quật làm bạn nhưng mà minh tượng tộc vẫn như cũ đem bọn hắn ba cái coi là một đám. lúc này liền muốn hướng phía ba người khởi xướng tiến công huyền hao c h ấ n vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi có miệng khó trả lời hắn rõ ràng cùng thái hư quỷ quật không quan hệ chỉ là muốn đến m ớ t cái tiện nghi kết quả không nghi tới lại sẽ bị minh tượng tộc vũ h a m thành thái hư quỷ quật đồng bọn minh tượng tộc bảy tên tôn vũ cảnh đồng thời dung hợp tôn linh hướng phía tôn nộ không ba người phát khởi tiến công trong đó ba vị khách h à n h đối mặt đ ặ n quỷ một tên khác khách h a n h đối mặt h u y n hao trấn vũ còn lại ba tên minh tượng tộc người thì cùng nhau tiến lên chuẩn bị chấn sát tôn nộ không các ngươi bọn này n g ngẩn v i ê n hao c h ấ n vũ nổi giận gầm lên một tiếng hắn mặc dù không nguyện ý đắc tội minh tượng tộc nhưng cũng không muốn không công nhận lấy cái chết rơi vào đường cùng cũng chỉ đ á n h huy động h ủ d i ệ t chi truy cùng minh tượng tộc khách khanh bắt đầu đại chiến đàn quỷ đối mặt ba tên minh tượng tộc khách khanh b â y công đồng dạng có vẻ hơi chật vật mặc dù hắn cảnh giới tại ba tên minh tượng tộc khách khanh phía trên nhưng dù sao tiêu hao quá lớn đối mặt ba tên minh tượng tộc khách khanh b â y công trong lúc nhất thời khó mà thủ thắng so sánh d ớ i tôn nộ không ngược lại là thoải mái nhất hắn đối mặt là ba tên minh tượng tộc tôn vũ cảnh nhưng mà trong ba người chỉ có một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ còn lại hai cái, đều là t ô n v ũ c ả n h t r u n g ki. Ba cái m i n h tợn ư g tộc t ô n v ũ c ả n h c ù n g nhau t i ế n lên, ba người một người năm m u một người mô mô, còn có một người, thì là sử dụng một cây m à u s á m cây v ậ y ba k i ệ n t h ầ n minh, đồng thời hướng phía t ô n n g ộ không đ â m tới, t h ế m u ố n đem t ô n n g ộ không đương chẳng c h ấ n l i ế t đ ố i mặt ba cái minh tợn ư g tộc t ô n v ũ c ả n h b ầ y công, t ô n n g ộ không c ũ n g không có m ả y m a y và tang, trực tiếp d u n g hợp tô n l i n h h u y đ ộ n g nư h ý kim c ồ n g cùng ba người t r i ể n khai c h i ế n đ ấ u l ô i đ ỉ n h t r u n g yên đ ạ o l u â n tôn nộ không ngưng tụ lôi đ ỉ n h trung n i ê n đạo l u â n đánh phía một cái tôn vũ cảnh trung kỳ minh tượng t ộ c người đối mặt lóng lánh lôi quang trung n i ê n đạo l u â n tên kia minh tượng tộc tôn vũ cảnh không kịp trốn tránh đành phải đồng dạng thi triển ra áo nghĩa thần thông oanh thần thông đối oanh chỉ là tôn vũ cảnh trung kỳ minh tượng tộc tự nhiên không phải tôn nộ không đối thủ bị lôi đ ỉ n h trung n i ê n đạo l u â n đánh nát áo nghĩa thần thông sau đó lôi đ ỉ n h trung n i ê n đạo l u â n dư thế không giảm đem minh tượng tộc tôn vũ cảnh thân thể b á phủ oanh lôi đình trung yên đạo lần tán đi mà tên kia minh tượng tộc tôn vũ cảnh đã không có sinh mệnh khí t ứ c liền ngay cả hắn tôn linh cùng ý thất thể đều trong lúc vô tình bị tôn nộ không ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí thốt vệ một cái tộc nhân vẫn lạc để còn lại hai tên minh tượng tộc tôn vũ cảnh vừa sợ vừa giận tôn nộ không thừa cơ thi t r i ể n linh biên đặc tình xuất hiện ở một cái minh tượng tộc tôn vũ cảnh trước mặt một gậy đem nó đ ậ p nát tôn linh cùng ý thức thể trong nháy mắt tiêu tán hóa thành hư vô bị hạt giống thần bí sợi dễ thốt vệ b ấ t quá một lát l i ề n trực tiếp đánh chết hai tên tôn vũ cảnh tôn nộ không lần nữa biểu hiện ra cao đẳng c h ủ tộc cường đại tại đồng dạng trong cùng cảnh giới cao đẳng chủng tộc đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa vận dụng cùng năm giữ đều không phải là cấp thấp c h u n g đẳng chủng tộc có khả năng bằng được còn sót lại minh tượng tộc tôn vũ cảnh gặp hai cái tộc nhân vẫn lạc trong lòng hoảng hốt tôn nộ không thuận thế một gậy ném ra muốn triệt để d i ệ n sát tên này minh tượng tộc người mọ tới giúp ta còn lại tên này minh tượng tộc cường giả tu vi dù sao đạt đến tôn vũ cảnh hậu kỳ đối mặt tôn nộ không công kích vốn không về phần không hề có lực h o à n thủ nhưng lúc này trong lòng của hắn chiến ý hoàn toàn không có căn bản không dám hãn chiến chỉ có thể lựa chọn hướng khánh cầu viện lúc này bốn tên khánh cũng lâm vào trong cổ chiến h u y ề n hao c h ấ n vũ mặc dù chỉ có tôn vũ cảnh hậu kỳ nhưng làm tu hành hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thiên tài chiến lược của hắn hoàn toàn không thua bởi đàn quỷ cái này tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong quỷ thủ đối phó cùng là tôn vũ cảnh hậu kỳ khách khanh thang nguyên tự nhiên không là vấn đề mà đổi thành bên ngoài ba tên khách khanh đối mặt tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong đàn quỷ mặc dù nương tựa theo liên thủ ưu thế nguyễn c ư ơ n g chiếm cứ một tia thờ p h o n g có thể đàn quỷ dù sao cũng là tôn vũ cảnh đình phong tồn tại chỉ cần ba người dám hơi không cẩn thận đàn quỷ tất nhiên có thể thừa cơ phản kích các khách khanh trong lúc nhất thời không cách nào bước ra trợ giúp những cái kia còn sót lại mình tượng tộc chiến sĩ lại không thể trơ mắt nhìn xem nhà mình lao tổ bị giết thế là lúc này cùng nhau tiến lên hướng phía tôn ngộ không phát khởi tiến công những n à y chân vũ cảnh công kích tôn ngộ không mặc dù có thể không nhìn nhưng có bọn hắn quấy nhiễu minh tượng tộc tôn vũ cảnh áp lực hay là đạt được giảm bớt hắn thửa cơ tế ra một cái cái phêu giống như bảo vật công về phía tôn ngộ không cái kia hình cái p h ê bảo vật phun ra một cỗ hắc vụ hắc vụ chính là do vô số oán khí tạo thành trong sương mù không ngừng hiện hiện các loại sinh linh chết thảm lúc hình、ảnh. cái kia từng cái chết thảm sinh linh và khí Hội một tụ vào chương ỗ l biến thành năm g lúc n trăm mười lăm nữ tử thần bí nghiên đại cao di biến chương năm trăm mười lăm nữ tử thần bí nghiên đại cao d ị biến công kích dí thức sao tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang sau đó tại minh tượng tộc tôn vũ cảnh ánh mắt đắc ý bên trong một đầu chui vào trong hát vụ đây là tự biết không được lại cho nên muốn chết sao minh tượng tộc tôn vũ cảnh không khỏi s ư ơ n g sở một giây sau hắn liền thấy được tựa như ác mộng hình ảnh tôn nộ không trực tiếp rộng mở ý thức tùy ý hắc vụ chui vào hắn ý thức vũ trụ sau đó một gậy vùng r a h u n g hăng đập vào lục hồn đấu bên trên lục hồn đấu bị như ý kim cô đồng n ệ đến quang mang ảm đạm hóa thành một đạo hát quang bay trở về minh tượng tộc tôn vũ cảnh t h ể nội một màn này để minh tượng tộc tôn vũ cảnh lâm vào ngốc trệ tựa hồ không thể nào hiểu được tôn nộ không vì sao có thể không nhìn lục hồn đấu công kích tôn nộ không vì sao có thể không nhìn lục hồn đấu công k í c biển n d ư ơ gặp trung yên đạo lần những nơi đi qua, tất cả minh tượng tộc chiến sĩ tất cả đều trong nháy mắt hóa thành tàn. Trốn. luân qua, yên những nơi minh chiến nháy g đạo đi đều cho hóa cả cả sĩ tình hình này minh tượng tộc tôn vũ cảnh lúc này mới kịp phản ứng chính mình nên chạy trốn chỉ là tôn nộ không há lại sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn tôn nộ không lách mình thi triển linh viên đặc tinh đi tới minh tượng tộc tôn vũ cảnh trước mặt đưa tay một gậy đem hắn n ệ n đến bay ngược trở về phốc phốc phốc minh tượng tộc tôn vũ cảnh thân thể đụng nát không biết bao nhiêu minh tượng tộc chiến sĩ đằng sau nặng nề mà đụng vào một tòa thi hài trên vai cao không chờ hắn kịp phản ứng đắp lên đ à i cao thi thể không đầu xương cốt liền giống như sống lại vô số đầu cánh tay rối ra đem minh tượng tộc tôn vũ cảnh xinh xinh kéo vào trong đ à i cao không nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn minh tượng tộc tôn vũ cảnh thân thể bị cưỡng ép kéo vào trong thi hài không bao lâu một cái đầu lâu l ă n xuống đương nhiên đó là cái k i u minh tượng tộc tôn vũ cảnh đầu hắn lúc này đã không có sinh mệnh ký tức liền ngay cả tôn linh cùng ý thức đều đã biến mất không thấy gì nữa một m à n này để còn lại minh tượng tộc chiến sĩ quá sợ hãi bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bất quá trong lúc thoáng qua chính mình trong tộc ba tên lao tổ làm sao lại toàn bộ bỏ mạng không chỉ có là minh tượng tộc trong lòng chiến sĩ kinh hãi đang cùng đặc quỷ huyền hao c h ấ n vũ đại chiến minh tượng tộc bốn vị khách khanh lúc này cũng là v ừ a sợ vợ giận đang cùng huyền hao c h ấ n vũ giao chiến khách khanh thang nguyên gặp huyền hao c h ấ n vũ không có muốn cùng chính mình tử chiến ý tứ thế là bước ra lui lại p h i động một cây lá nát roi hướng phía tôn ngộ không liền đập đi lên tôn ngộ không nhữ mày trong tay như ý kim cô đồng quét ngang liền giữ lấy thang nguyên lá nát roi chống chọi lá nát roi đồng thời tôn ngộ không một tay ngưng tụ ra một đạo huyền kim trung yên đạo luân hướng phía thang nguyên công tới chuẩn bị đem nó giải quyết nhìn qua cái kia tản ra kim quang trung yên đạo luân thang nguyên sắc mặt đại biến trong tay lán nát roi thiếu đốt hóa thành một đạo đạo h ò a bóng nên hướng huyền kim trung yên đạo luân n oanh cuối cùng huyền kim trung yên đạo luân hay là đánh nát thang nguyên áo nghĩa thần t h ô n g rơi vào thang nguyên trên thân phúc thang nguyên tôn linh trực tiếp bị đánh về thể nội khôi phục diện mục thật sự hắn khó có thể tin nhìn qua tôn mộ không giờ mới hiểu được mình tượng tộc cái kia ba cái tôn vũ cảnh vì sao bại đến nhanh như vậy đánh bại thang nguyên tôn mộ không đang chuẩn bị đem nó đánh giết đột nhiên một nữ tử xuất hiện tiện tay vung lên liền đem ngay tại giao thủ đạn quỷ phong ấ n một mặt để tôn nộ g không không khỏi biến sắc huyền hao trấn vũ cùng mình tượng tộc khách h à n h cũng là rất là trấn kinh tiện tay liền có thể phong ấn tôn vũ cảnh định phong quỷ thủ nữ nhân này cực kỳ khủng bố tôn nộ g không cảnh giác nhìn qua nữ tử nữ tử này bày ra thực lực thực sự quá mức đáng sợ nhất là trên người nàng sinh mệnh bản nguyên k h í tước càng làm cho tôn nộ g không cảm nhận được một tia áp á c h cao đẳng t r ù n g tộc sinh linh mà lại ít nhất là cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng chủng tộc tôn nộ không ánh mắt nghiêm trọng cũng may nữ tử kia phong ấn đảng q u đằng sau cũng không tiếp tục xuất thủ mà là dù bận lung dung nhìn phía cái kia ba mươi sáu tòa do thi hải tạo thành đại cao nữ tử không còn xuất thủ tôn ngộ không h u y ề n hao c h ấ n vũ cùng còn lại cái k i a bốn tên minh tượng tộc khách khanh cũng không dám tùy tiện động trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại chỉ có bị phong ấn đàn quỷ trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi có tồn tại cường đại nào đó ở chỗ này hiến tế bộ tộc sinh linh dùng để cấu thành phong ấn này nơi này ẩn giấu đi đại bí mật bất quá chỉ dựa vào lực lượng của ta rất khó phá vỡ phong ấn nghiêng nhìn chăm chú lên cái k i a ba mươi sáu tòa đại cao trong ánh mắt toát ra vẻ mặt cứng trọng nàng ẩn ẩn cảm g i á được cái này ba mươi sáu tòa đại cao vô cùng nguy hiểm thang nguyên các loại bốn tên khách khanh lúc này đã tụ ở cùng nhau lúc này trong lòng bọn họ tất cả đều phi thường bối rối bởi vì minh tượng tộc tôn vũ cảnh chết mà cùng nhau xuất phát bốn tên khách khanh lại đều bình yên vô sự mặc dù đây hết thể cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhưng minh tượng tộc vốn cũng không phải là một cái phân rõ phải trái chủng tộc bốn người bọn họ trở về tất nhiên sẽ đứng trước một cái lung túng vấn đề bọn hắn nhất định phải cho minh tượng tộc một cái công đạo minh tượng tộc tôn vũ cảnh đã chết không cách nào phục sinh như vậy muốn cho minh tượng tộc bản l giao nhất định phải đem vượn cho mang về thế nhưng là nghĩ đến tôn nộ g không thực lực khủng bố kia bốn tên khách khanh một trận tuyệt vọng cho dù là bốn người bọn họ liên thủ bọn hắn cũng không có năm chắc có thể đánh bại tôn nộ g không huyền hao c h ấ n vũ lúc này cũng vô cùng phiền muộn hắn muốn là muốn bắt tôn nộ g không cùng minh tượng bộ tộc đổi lấy chỗ tốt kết quả lại cùng minh tượng tộc kết thủ bị minh tượng tộc trở thành thái hư quỷ quật đồng bọn các ngươi công kích đ à i cao thử một chút mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm nữ tử thần bí đột nhiên chỉ hướng những cái kia mở mịt luôn cuốn minh tượng tộc chiến sĩ lời của nữ tử để minh tượng tộc chiến sĩ không khỏi x ư n g sở bọn hắn hai mặt nhị nhau Cuối cùng, hay là tại mấy cái tướng linh dẫn đầu xuống đi tới bên cạnh nữ tử công kích đ à i cao nghiên thần tình lạnh nhạt phi thường tự nhiên đối với minh tượng tộc chiến sĩ r a lệ minh tượng tộc tướng lĩnh mặc dù không biết nữ tử lai lịch nhưng khiếp sợ nữ tử t r i ể n lộ ra khủng bố thế lực chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo nữ tử chỉ ngưng tụ sức mạnh công về phía đ à i cao mấy trăm đạo công kích đồng thời rơi vào trên đ à i cao nhưng mà lực lượng của bọn hắn lại toàn bộ tại ở gần đ à i cao trong n h y mắt biến mất xem ra đại cao này đích thật là cao nhân lưu lại nghiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đúng lúc này ba mươi sáu tòa đ à i cao đồng thời nổi lên màu đỏ tươi qua n mang trong qua n mang từng cái cổ quái đầu lâu xuất hiện bọn chúng tiêu đốt lên h ỏ a diễm điên cùng nhào về phía tất cả mọi người ở đây nghiên ánh mắt ngưng tụ lúc này kết xuất một đạo phát ấn sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành một g ố c sinh mệnh c h i hoa ngăn trở tất cả tới gần nàng h ỏ a diễm đầu lâu t ô n n ộ không mấy người cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn của chính mình ngăn cản h ỏ a diễm đầu lâu chỉ có đàn quỷ tương đối không may hắn bị phong ấn lực lượng không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hòa diễm đầu lâu mở cái miệm rộng phun ra hòa diễm hướng phía chính mình bay tới không bao lâu đàn quỷ trực tiếp biến thành một bộ không có một tia huyết đ h ụ c không xương một cái tôn vũ cảnh đỉnh phong quỷ thủ cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại nơi này t r ư ơ n g năm trăm mười sáu tôn vũ làm cơ sở đúc thành đ à i cao t r ư ơ n g năm trăm mười sáu tôn vũ làm cơ sở đúc thành đ à i cao đối mặt vô số hỏa diễm đầu lâu công kích tôn nộ g không một bên ngăn cản một bên tìm kiếm lấy thoát đi phương pháp nhưng mà theo cái kêu ba mươi sáu tòa đ à i cao bị kích hoạt đ à i cao chung quanh khu vực đều đã bị một đạo vô hình kết giới bao phủ căn bản là không có cách rời đi tôn nộ không thi triển linh viên đại tinh muốn ngợn nhờ không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông rời đi chưa từng nghĩ. đ à i cao lực lượng nhiễu loạn không gian hắn không chỉ có không thể thành công thoát đi ngược lại là bị đ à i cao lực lượng dẫn dắt hướng phía trong đó một tòa đ à i cao rơi đi nghĩ đến lúc trước tên kia minh tượng tộc tôn vũ cảnh hạ tràng tôn nộ g không không khỏi trong lòng cứng lên mà lúc này gắp lên đ à i cao thi hải đã nhô ra vô số cánh tay hướng phía tôn nộ g không bổ tới quanh thời khắc nguy cấp tôn nộ g không lấy ra bản truyền hóa thành bia đá đánh tới hướng những cánh tay kia cánh tay chạm đến bia đá trong n á y mắt phản phát bị lực lượng gì đốt bị thương nao n a o lui lại tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên mượn cơ hội thoát khốn nhưng mà rất nhanh liền lại lâm vào hỏa diễm đầu lâu vây công xem ra chỉ có nữ nhân kia có thực lực đối phó những ngọn lửa này đầu lâu chỉ là nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ tôn nộ không một bên ngăn cản hỏa diễm đầu lâu công kích một bên đánh giá chiến trường lúc này minh t ư ợ n g tộc chiến sĩ đã cơ bản toàn bộ chết tại hỏa diễm đầu lâu trong công kích bốn tên khách khanh tập hợp một chỗ mặc dù tạm thời ngăn t r ở hỏa diễm đầu lâu công kích nhưng cũng lâm vào trong nguy cơ về phần huyền hao chân ngũ hắn thực lực mạnh trong lúc nhất thời cũng có thể miễn cưỡng ứng đối hỏa diễm đầu lâu nhưng hắn đồng dạng không cách nào rời đi nơi này trong mọi người lúc này duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh liền chỉ có nữ tử thần b ỹ kia nàng chỉ là phóng xuất ra lực lượng của mình liền có thể tùy tiện bức lối hỏa diễm đầu lâu phệ d i ệ t thái hư t i ế p tấn lôi ngục mắt thấy hỏa diễm đầu lâu càng ngày càng nhiều t ô n nộ không không lo được cận g i ấ u thực lực trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất dung hợp áo nghĩa thần thông trong hư không từng cái màu tím vòng xoáy xuất hiện trong vòng xoáy lôi quang lấp lóe kim chi bản nguyên áo nghĩa phủ văn cùng hỏa chi bản nguyên áo nghĩa phủ văn vây quanh vòng xoáy không ngừng lập lòe dung hợp áo nghĩa thần thông xem ra người này quả nhiên như công tử nói tới có chút bối cảnh nếu không, cũng vô pháp tu hành có thể dung hợp nhiều loại bản nguyên áo nghĩa thần thông nhìn thấy tôn ngộ không thi triển dung hợp áo nghĩa thần thông nên g h i ánh mắt cũng rốt c ụ c có chút biến hóa p h ệ d i ệ n thái hư tiếp tận lôi ngục phạm vi công kích cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường những hỏa diễm kia đầu lâu tự nhiên không cách nào ngăn cản công kích kinh khủng như thế ngao nhau bị tôn ngộ không áo nghĩa thần thông đánh trúng hóa thành hư vô vừa ngươi có phải hay không cố ý huyền hao trấn vũ cũng bị công kích hắn nương t ự theo thực lực cường đại ngăn trở tiếp tận lôi ngục ô n g kích chỉ là bộ g á nhịn có chút chật vật bốn tên minh tượng tộc khắc khanh cũng bảo vệ tính mệnh chỉ là tại tôn nộ không áo nghĩa thần thông công kích đến tất cả đều bị thương lúc này cũng từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tôn nộ không dung hợp hủy diệt áo nghĩa lực lượng đằng sau phệ diệt thái hư tiếp tận lôi ngục uy lực cũng đã nhận được tăng lên chỉ bất quá uy lực này còn chưa đủ không đủ để chấn sát tôn vũ cảnh đình phòng địch nhân tôn nộ không trong lòng cảm khái một tiếng hắn nhìn về phía cái k i a bốn tên minh tượng tộc k h á c h h à n h chính suy tư muốn hay không thừa cơ đem bọn hắn diệt sát thời điểm đã thấy nữ tử thần bí kia trực tiếp phóng xuất ra sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa bọc lại bốn tên minh tượng tộc khắc bốn tên khách khanh tại sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa tác dụng dưới nhao nhao khôi phục bọn hắn l i ê n nhau vội vàng hướng lấy nữ tử hành lễ tạ ơn tôn nộ không hơi biến sắc mặt nữ tử hành vi không thể nghi ngờ biểu lộ nàng là đứng tại minh tượng tộc một phương ngay tại tôn nộ không suy tư nên làm thế nào cho phải thời điểm nghiên đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta bây giờ đều bị vây ở nơi này nếu như muốn đi ra ngoài nhất định phải đồng tâm hiệp lực phá giải nơi đây bí mật nghe thấy lời ấy bốn tên khách khanh tự nhiên là liên tục xưng lạ huyền hao trấn vũ kiên kỵ nữ tử thực lực lại thêm cũng không nguyện ý cùng minh tượng tộc tiếp tục là địch cũng làm tức biểu thị nguyện ý cùng nữ tử đồng tâm hiệp lực cộng đồng tìm kiếm rời đi phương pháp tôn nộ không k h ô nói g n gì bất quá hắn tự biết không phải nữ tử thần bí kia đối thủ bởi vậy cũng không có phản bác đối phương nghiên thấy không có người phản đối chính mình vì vậy tiếp tục nói ra vừa ngươi vừa rồi áo nghĩa thần t h ô n g không sai có thể đánh lui những hỏa diễm kia lâu lâu ngươi xuất lực nhiều nhất ngươi yên tâm các loại thành công phá giải nơi đây bí mật ta sẽ không bạc đãi ngươi tôn nộ không trên giới đánh giá nữ tử một phen nữ tử cái kiêng ạ o m ạ n khí chất để hắn không khỏi nghĩ đến tại vị diệt thâm viên gặp phải thiếu niên thần bí kia nghĩ đến nữ tử cường đại sinh mệnh bản nguyên thôn lộ không mơ hồ suy đoán nữ tử này rất có thể cũng là đến từ thánh đ ỉ n h nghiên tiếp tục nói vừa rồi ta quan sát qua ba mươi sáu tòa đ à i cao biến hóa cái này ba mươi sáu tòa đ à i cao tạo thành một cái vây còn chúng ta kết giới muốn rời khỏi nơi này nhất định phải tìm ra đóng lại đài cao biên pháp ta nói vị đại nhân này ngươi có thể nói một chút vật hữu dụng sao huyền hao c h ấ n vũ nhịn không được mở miệng nói nữ tử nói những cái kia bọn hắn lại không nốc tự nhiên đều có thể nhìn ra nghiên bị h u y n hao trấn vũ đánh gãy không khỏi khe nhũ mày huyền hao c h ấ n vũ hơi biến sắc mặt lúc này mới kịp phản ứng nữ tử trước mắt này thế nhưng là có thể tùy tiện d i ệ n s á t chính mình tồn tại bất quá cũng may nữ tử tính tình tựa hồ rất tốt mặc dù có chút tức giận huyền hao c h ấ n vũ đánh gãy chính mình nhưng nàng hay là nhẫn mại tính tình nói ra cái này ba mươi sáu tòa đại cao đều là do tôn vũ cảnh thi thể d ự m à thành muốn lấy ngoại lực hủy đi cho dù là trụ diễn cảnh cũng rất khó làm đến cho nên chúng ta chỉ có thể từ từ tìm kiếm tìm ra đại cao quy luật tôn vũ cảnh thi thể cái này sao có thể những đại cao này mỗi một tòa đại cao đều là do ít nhất mấy triệu cỗ thi hài đắp lên mã thành nếu như những thi h ả i này đều là tôn vũ cảnh chẳng phải là nói nơi này đã từng vẫn lạc mấy ngàn vạn tôn vũ cảnh một tên minh tượng tộc khách khanh nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô những người khác trên khuôn mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc mấy ngàn vạn tôn vũ cảnh toàn bộ đông hoang châu tôn vũ cảnh cộng lại chỉ sợ đều không thể đạt tới số lượng này về phần dùng mấy ngàn vạn tôn vũ cảnh dựng đ à i cao loại chuyện này liền xem như thánh đỉnh cũng làm không được tôn nộ không cho mày nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào di tích lúc nhìn thấy trên tấm bia đá kia văn tự hắn không khỏi hoài nghi đắp lên ở chỗ này thi thể có thể hay không chính là kia cái gọi là thương mao bộ tộc nếu như bọn hắn thật đều là thương mao tộc thi thể cái này chẳng phải là nói thương mao bộ tộc đã từng ra đời mấy ngàn vạn tôn vũ cảnh mà bọn hắn lại bị nhân sinh sinh chém tới đầu lâu dùng để xây xong cái này ba mươi sáu tòa đại cao là ai có được thủ bút lớn như thế dùng tôn vũ cảnh sinh linh xem như vật liệu cũng hoặc là là xem như tế phẩm là bọn hắn tôn nộ không trong đầu không khỏi hiện ra những cái kia có con mắt đồ án thân ảnh thần bí những cái kia truy sát sư phụ thần bí đưa đến kim tê man long tộc hủy diệt tồn tại thần bí chỉ có bọn hắn mới chương ó t ể làm ra chuyện h n vậy. c chỉ năm h ắ trăm mười bảy đ à i cao di biến, biến thi thể không đầu xương cốt cự nhân chương năm trăm mười bảy đ à i cao d ị biến thi thể không đầu xương cốt cự nhân một màn quỷ dị này để tôn ngộ không bọn người tất cả đều biến s á c nhất là nghĩ tới những thứ này thi hài đều từng là giống như bọn họ tôn vũ cảnh trong lòng bọn họ lập tức cảm giác không dép mà run n g h i ê n khẽ nhữ mày nàng mặc dù tu vi cao thầm nhưng dù sao cũng chỉ là tôn vũ cảnh giới đối mặt quỷ dị như vậy c h ắ n g cảnh trong lúc nhất thời nàng cũng có chút không biết nên như thế nào cho phải tôn nộ không nhìn chăm chú những cái kia dương nganh múa b ư ớ c thi hải lông mày nhữ chặt mặc dù những cánh tay kia tạm thời không cách nào công kích đến bọn hắn nhưng này vô số đầu cánh tay mang tới cảm giác cắt bách vẫn như cũ để bọn hắn những n à y tôn vũ cảnh sinh mệnh cảm nhận được sợ hãi thật sâu mọi người bắt đầu tìm kiếm rời đi biện pháp đi một khi phong ấn triệt để giải khai ta lo lắng những n à y tôn vũ cảnh thi hải tất cả đều lại i b ế ngay t h à n tại l tôn r nộ không quan sát đến đài cao thời điểm nghiên đột nhiên đi tới bên cạnh hắn nàng hiếu kỳ đánh giá tôn nộ g không nói ra ngươi đến tột cùng là ai đến từ một tộc nào tôn nộ g không nghe vậy nói ra ta chỉ là một cái tiểu tốt vô danh mà thôi không có cái gì thân phận ngược lại là cô nương ngươi nhìn thân phận tựa hồ có chút không tầm thường à. nghiên h ừ một tiếng nói ra ngươi không thể gạt được ta đ ô n g hoang châu cao đẳng chủng tộc không nhiều chỉ cần ta muốn t r a nhất định có thể t r a ra lai lịch của ngươi mà lại ngươi bây giờ thế nhưng là bị vạn tượng cùng truy nã tội phạm chẳng lẽ ngươi liền không muốn rửa sạch tội danh của ngươi tôn nộ không lường nghiên một chút nói ra chẳng lẽ cô nương muốn giúp ta rửa sạch văn quất n i ê n nhữ mày cao n g o nói nếu như ngươi bây giờ nói cho ta biết lai lịch của ngươi ta không để ý cho vạn tượng cùng truyền b ứ thư n i ê n lời nói để tôn nộ không càng thêm xác định bên cạnh nữ tử thần bí này nó thân phận chỉ sợ so với trọng lê triều dương cũng không kém bao nhiêu bất quá lúc này tôn nộ không còn không muốn bại lộ thân phận của mình đối với hắn mà nói che giấu tung tích có thể không cố kỵ gì chỉ khi nào bại lộ thân phận liền phải cân nhắc có thể hay không cho t u ế diễn cung mang đến phiền thoái cứ việc tôn nộ không tin tưởng sư tôn diễn sẽ không để ý một chút phiền thoái nhỏ nhưng tôn nộ không như c ũ không nguyện ý liên lụy sư tôn như vậy liền đa tạ cô nương bất quá ta đích xác chỉ là một cái tiểu tốt vô danh cô nương cũng không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian tôn nộ không mỉm cười viên kiểm mặt nạ đồng dạng kéo ra một cái hơi có vẻ nụ cười c ổ a k á i nghe thấy lời ấy nghiên sát mặt khẽ biến nàng hư một tiếng nói ra h ừ ta vốn còn muốn giúp ngươi đã ngươi không linh tỉnh vậy ngươi liền đ ợ i đến bạn tượng cùng trả thù đi lần này minh tượng tộc chết người thế nhưng là đều sẽ ghi t ạ c trên đầu của ngươi đối với cái này tôn nộ không chỉ có thể bất đắc gì như vai bất quá v ừ a nghĩ tới minh tượng tộc bốn tên tôn vũ cảnh tất cả đều vẫn lạc tại trong tay mình lại thêm tại t u ế diễn giới chết ở trong tay chính mình một tri thất minh tượng tộc đã có năm tên tôn vũ cảnh chết tại trong tay mình mặc dù tôn nộ không không biết minh tượng tộc đến tột cùng có bao nhiêu tôn vũ cảnh nhưng căn cứ phỏng đoán của hắn cho dù minh tượng tộc thực lực có thể so với t u ế diện giới đông n h i ề u tộc nó tôn vũ cảnh nhiều lắm là cũng chính là chừng hai mươi lập tức hao tổn năm người đối với minh tượng tộc tới nói hẳn là cũng xem như thường cân độ cốt gặp tôn nộ không vẫn như cũ bất vi sở động nghiên cũng không tiếp tục để ý tôn nộ không bắt đầu cẩn thận quan sát cái kia ba mươi sáu tòa đại cao tôn nộ không nhìn qua trước mắt không ngừng bung v ẩ y cánh tay nghĩ đến vừa rồi những hỏa diễm kia lâu lâu trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vỏng vẻ bất an đúng lúc này một tên minh tượng tộc khách khanh vô ý bị cánh tay bắt lấy hắn không khỏi biến sắc vội vàng hướng đồng bạn kêu cứu cứu ta cứu ta thang nguyên thấy thế đưa tay ngưng tụ một đạo công nhận chém về phía những cái kia bắt lấy đồng bạn cánh tay nhưng lại không hề có tác dụng cuối cùng thang nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị kéo vào đài cao một lát sau một cái đầu lâu từ trong đài cao ném ra ngoài một tên tôn vũ cảnh hậu kỳ minh tượng tộc khách khanh từ đó chết tất cả mọi người cẩn thận một chút không cần cách những cánh tay kia quá gần khí lực của bọn nó rất lớn một khi bị bọn chúng quấn lấy rất khó tránh thoát nghiên lên tiếng nhắc nhở lúc này trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có nghiên tôn nộ không huyền hao c h ấ n vũ cùng thang nguyện các loại ba tên minh tượng tộc k h á c khanh theo thời gian trôi qua trong đài cao dỗi ra cánh tay càng ngày càng dài tôn nộ không đám người không gian cũng biến thành càng ngày càng nhỏ hẹp t h ô i không cẩn thận liền có khả năng bị dỗi ra cánh tay bắt lấy những quái vật này đây là muốn kéo chúng ta ở chỗ này t r ô n cùng đâu huyền hao c h ấ n vũ thầm mắng một tiếng nhìn xem càng ngày càng gần cánh tay hắn nhị không được ngưng tụ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa đối với cánh tay liền đập tới oanh ạ i hủy diệt chi truy công k í c đến mấy đầu cánh tay ứ n thanh mán át bất quá so với trên đ à i cao cái kia vô số cánh tay vỡ vụn mấy đầu cánh tay cũng bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi tôn nộ không tâm niệm vừa động hắn nghĩ tới chính mình lúc trước suýt nữa ngã vào đ à i cao lúc dựa vào bia đá ngăn trở những cánh tay kia c h ẳ n g cảnh nghĩ tới đây tôn nộ không tâm niệm vừa động thi t r i ể n ra quy hư thần t h ô n g theo quy hư thần t h ô n g thi triển hắn khí cơ hoàn toàn biến mất những cái kia nguyên bản hướng phía hắn không ngừng huy động cánh tay tại giờ khắc này đột nhiên ngừng lại một màn này lập tức để một bên nghiên nhãn tình sang lên nàng lúc này cũng thi c h u ể n ra một đạo thu liễm khí cơ phát môn che lại khí tức của mình Ra che lớp khí tức bản nguyên thần thông. theo đám người khí tức biến mất ba mươi sáu tòa đại cao đột nhiên yên tĩnh trở lại sau đó những cánh tay kia cũng n h a o nhau rút về về tới trong đại cao mọi người ở đây âm thầm thở dài một hơi thời điểm trong đ à i cao đột nhiên t r u y ề n đến một trận cổ khoái tiếng vang mọi người sắc mặt biến đổi lập tức cảnh giác quanh một giây sau tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ một tòa đài cao đột nhiên mọc ra một đôi do thi thể tạo thành đùi trực tiếp đứng lên sau đó lại từ phía trên mọc ra hai đầu do thi h ả i tạo thành cánh tay cả tòa đài cao trực tiếp biến thành một cái không đầu thi h ả i cự nhân cự nhân di chuyển bước chân toàn bộ quảng trường không khỏi vì đó chấn động nó cái k i a kinh khủng cự hình cánh tay vung đ ẩ y còn không thèm chú ý đám người liễm tức thần t h n g lấy tay trộm tới nghiên mọi người h ứ mắt thấy lui không thể lui n h ê n ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một chuỗi màu tím linh đăng linh đăng hơi trao đảo một cái từng đạo phù văn màu tím bay ra công về phía thi thể không đầu xương cốt tự nhân cánh tay t r ư ơ n g năm trăm mười tám nghiên thực lực thần bí cửa hàng hiện t r ư ơ n g năm trăm mười tám nghiên thực lực thần bí cửa hàng hiện phù văn màu tím rơi vào thi thể không đầu xương cốt tự nhân trên cánh tay cũng không biết cái kia linh đăng màu tím đến tột cùng là loại nào bảo vận cách phát lực lượng lại để thi thể không đầu xương cốt tự nhân cánh tay bắt đầu sụp đổ Thế cảnh này, tôn nộ không bọn người nhìn về phía nghiên trong ánh mắt để lộ ra một tia hy vọng bọn hắn đều đang mong đợi nghiên có thể đem trước mắt vái vật này đánh giết nghiên không phụ kỳ vọng tiếp tục thôi động linh đang màu tím tại linh đang công kích đến thi thể không đầu xương cốt cự nhân thân thể không ngừng sụp đổ cuối cùng triệt để tiêu tán thi thể không đầu xương cốt cự nhân biến mất chỉ còn lại có đầy đất cụt tay cụt chân nghiên sát mặt hơi có chút trắng bệnh h i ệ n nhiên thời gian dài thôi động linh đang màu tím đối với nàng mà nói cũng là một cái thương tổn không nhỏ tôn nộ không đi tới đống kia gãy chi hải cốt bên trong hắn vân tay từ đống này hải cốt bên trong lấy ra một khối một bài màu đen trên một bài điêu khắc từng đạo cổ q u á i p h ù văn không đợi tôn nộ g không thấy rõ trên một bài p h ù văn chung quanh còn lại ba mươi lăm tòa đại cao liền đồng thời chấn động lên sau đó mỗi một tòa đại cao đều biến thành một bộ thi thể không đầu xương cốt tự nhân ba mươi lăm cỗ thi thể không đầu xương cốt tự nhân đồng thời hướng phía đám người phát khởi công kích lần này liền xem như nữ tử thần bí nghiên trên khuôn mặt cũng lộ ra một vẻ bối rối mặc dù nàng linh đang màu tím rất mạnh nhưng cũng không thể đồng thời ngăn trở ba mươi lăm cỗ thi thể không đầu xương cốt tự nhân quanh ba mươi lăm cỗ thi thể không đầu xương cốt cự nhân hướng phía đám người phát khởi công kích đối mặt nhiều như vậy thi thể không đầu xương cốt cự nhân công kích n h i ê n chỉ có thể thôi động linh đang màu tím tiến hành công kích có thể nàng lúc này đã hoàn toàn không để ý tới những người khác v i ê n hao c h ấ n vũ mặt mũi tràn đầy bồi r ố i không ngừng tránh né lấy thi thể không đầu xương cốt cự nhân công kích đang tránh né thời khắc hắn trong lúc vô tình liếc thấy một cái minh tượng tộc khách khanh bị cự nhân một bàn tay đập nát sau đó đem tôn linh cùng ý thức hút vào không ngừng bước lên xương đỏ trong cổ bực này thảm trạng để h u y n hao trấn vũ không khỏi trong lòng hoảng hốt thang nguyên cùng một tên khác khanh đồng dạng cũng là dọa đến vong hồn đại tôn nộ không đồng rạm vô cùng gấp gáp bất quá cũng không biết là trong tay hắn một bài nguyên nhân hay là quy hư thần thông thực sự quá lợi hại những cái kia thi thể không đầu xương cốt tự nhân lúc này lại tất cả đều lượt qua hắn một màn cổ quái này lập tức đưa tới nghiên chú ý nàng đôi động linh đang ngọc tím đem trước mặt thi thể không đầu xương cốt tự nhân đánh lui thân hình thoát một cái liền tới đến tôn nộ không bên cạnh gặp nghiên đột nhiên tới gần tôn nộ không không khỏi giật mình ánh mắt cảnh giới nhìn về hướng nàng nghiên mở miệng hỏi những vái vật này vì cái gì không công kích ngươi tôn nộ không nói ra ta cũng không biết có lẽ là một bài này nguyên nhân Đang khi nói chuyện tôn nộ g không dương lên trong tay một bài gặp tình hình này nghiêng trong lòng hơi đậu lúc này tập trung lực lượng thôi động linh đang màu tím công về phía bên trong một cái thi thể không đầu xương cốt tự nhân thi thể không đầu xương cốt tự nhân tại nghiêng công kích đến thân thể bắt đầu sụp đổ nghiêng thuận thế n ô ra bàn tay t r ắ n g loãng từ trong thi hại móc ra một khối cùng tôn nộ g không trong tay một bài rất tương tự một bài một bài nơi tay những cái kia thi thể không đầu xương cốt tự nhân quả nhiên liền không còn đối với nàng phát động công kích vị đại nhân kia cứu mạng cứu mạng、A、ngay tại nghiêng vừa mới thở dài một hơi thời điểm nơi xa huyền hao c h ấ n vũ đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa hắn liếc thấy nghiên cùng tôn ngộ không hai người lại không có nhận công kích không khỏi vội vàng mở miệng hướng nghiên cầu cứu nghiên vi h í ế m ắ t hơi suy tư đằng sau đưa tay cầm trong tay một bài ném ra một bài hóa thành một đạo lưu q u a n g xuất hiện ở huyền hao c h ấ n vũ trước mặt huyền hao c h ấ n vũ vô ý thức tiếp được một bài đang nắm chắc một bài trong nháy mắt những công kích kia hắn thi thể không đầu xương q u ố t tự nhân liền tất cả đều đình chỉ động tác một bài giao cho huyền hao trấn vũ đằng sau n h i ê n đành phải lần nữa hội tụ lực lượng muốn lại đánh giết một cái thi thể không đầu xương cốt tự nhân chỉ gặp nghiên sau lưng đột nhiên toát ra một cái thiếu nữ mỹ lệ hư ảnh hư ảnh quanh thân tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tước quanh thân càng là hiện đầy sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa phủ văn thiếu nữ này hư ảnh chính là nghiên tôn linh tại dung hợp tôn linh đằng sau nghiên lần nữa chấn động linh đang màu tím linh đang màu tím nổi lên hào quang trói sáng trong nháy mắt lại lần nữa đánh chết một cái thi thể không đầu xương cốt tự nhân nữ nhân này thật mạnh e là cho dù là trọng lê triều dương sinh mệnh bản nguyên cũng muốn thấp hơn nhiều nàng này kiến thức đến nghiên cường đại tôn nộ không, không khỏi hít sâu một hơi trong lòng âm thầm kinh hãi hắn chưa từng thấy từng tới tôn linh hoàn mỹ như vậy tồn tại trước mắt nữ tử này để hắn thấy được như thế nào chân chính tương đại đồng thời tôn nộ g không cũng chân chính lý giải đến cao đẳng chủng tộc cùng đê đ ẳ n g chủng tộc ở giữa cái kia không thể vượt qua t r ê n l ệ n h đồng dạng là tôn vũ cảnh cao đẳng chủng tộc tôn vũ cảnh cho dù là sơ kỳ đều đủ để uy hiếp được đê đ ẳ n g chủng tộc tôn vũ cảnh hậu kỳ thậm chí đình phong mà cao đẳng chủng tộc nếu là đột phá đến tôn vũ cất cảnh chỉ sợ cho dù là một đám cấp thấp trung đẳng chủng tộc tôn vũ cảnh cùng nhau vây công cũng chưa chắc có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp nếu như không phải siêu th ta tại cùng cảnh giới chiến lược ngay cả huyền hao trấn vũ cũng không bằng đi nhưng dù cho như thế ta tại cùng cảnh giới chiến lược vẫn như c ũ không cách nào cùng những n à y chân chính cao đẳng chủng tộc xuất thân thiên tài so sánh tôn ngộ không trong lòng rơi vào trầm tư hắn bây giờ sinh mệnh bản nguyên đã đạt đến cấp bảy cùng sư minh thích la huyền phong tương đương thiên phú như vậy để hắn có thể tại tôn vũ cảnh sơ kỳ thời điểm có được so sánh phổ thông tôn vũ cảnh hậu kỳ thực lực l i ề u mạng tình huống giới thậm chí có thể cùng phổ thông tôn vũ cảnh định phong kỳ thủ một trận chiến nhưng cái này vẫn như c ũ còn thiếu rất nhiều siêu thoát bí thuật phù văn vẫn như cũ như thường ngày như vậy cao cao trôi nổi tại ý thức vũ trụ trên không quanh thân quanh q u ầ n lấy quang mang thần bí những năm gần đây hạt giống thần bí hấp thu lại bộ phận lực lượng đều cung cấp nuôi dưỡng cho siêu thoát bí thuật phù văn nhưng siêu thoát bí thuật phù văn chuyển hóa lực lượng vẫn như cũ không cách nào làm cho tôn nộ g không sinh mệnh bản nguyên lại tăng lên nữa ngay tại tôn nộ g không suy tư thời khắc nghiên lại lần nữa đánh chết ba cái thi thể không đầu xương cốt cự nhân đem bên trong hai mặt một bài ném cho thang nguyên cùng một tên khắc minh tượng t ộ khách h a n h mỗi người đều có lệnh bài đằng sau những cái kia thi thể không đầu xương cốt cốt cốt cự nhân nhao nhao khôi phục thành chỉ là từ nguyên bản ba mươi sáu tòa đại cao biến thành ba mươi mốt tòa đại cao đám người lại lần nữa tập hợp một chỗ huyền hao c h ấ n vũ cùng thăng nguyên cùng một tên khác khách khanh cảm kích hướng phía nghiên thi lễ một cái cảm tạ trợ giúp của nàng nghiên vi k h ẽ gật đầu sau đó nhìn phía đại cao nàng phát hiện tại một đám đài cao ở giữa lại xuất hiện một cái tản ra nhàn nhạt sương ngủ cửa hàng cửa hàng này tại vừa rồi cũng không tồn tại hiển nhiên là tại bọn hắn đạt được một bài đằng sau cửa hàng này mới dần dần hiện hiện ra xem ra muốn rời khỏi nơi này cửa hàng này chính là mấu chốt ngươi cảm thấy thế nào nghiên mở miệng nói nàng vô ý thức nhìn về hướng tôn nộ không ở chỗ này trong mấy người một cái duy nhất để nàng có chút nhìn không t ấ u chính là tôn nộ không nghiên cảm giác người mang mặt nạ này trên thân phản phất có được một tầng mê vụ cho dù là nàng cũng vô pháp nhìn t ấ u tôn nộ không có chút n g o ạ i ý muốn nhìn xem nghiên không nghĩ tới nghiên thế mà lại hỏi thăm cái nhìn của hắn bất quá đối mặt nghiên hỏi thăm hắn vẫn gật đầu hồi đáp vào xem một chút đi dù sao chúng ta cũng không có đường khác có thể đi